đây là bao nhiêu năm t í c h g ó t trong nháy mắt liền biến mất hơn nữa hừ ngọc đế bổ tọa không thể không nói ngươi vô s ỉ diễn thật giống lại trước thời hạn sắp xếp người đem bảo khố một ít bảo bối rời đi như lai phật tổ hừ một tiếng nhất định là ngọc đế trước thời hạn thông báo người đem một ít bảo bối cho rời đi rồi sau đó làm bộ lùng bắt thái bạch kim tinh quy án rất có thể là cố ý diễn xuất cho bổn tọa nhìn bổn tọa thông minh như vậy làm sao có thể mắc lửa như lai phật tổ càng phát ra b ộ phục nổi lên chính mình cơ chí xuất ra một điếu thuốc lần nữa đốt mông lung khói mủ lượn lờ ở có chút đôi mắt thâm thúy bên trên khoe miệng hơi nết lên mang theo nụ cười phảng phất trong thiên địa hết t h ả y đều ở hắn trong lòng bàn tay như thế chấm diễn xuất ngọc đế tức giận ngược lại cười chấm cùng ngươi diễn cái gì vai diễn chấm thiên đình bảo khố lại bị nhân rời đi hơn nữa ngươi thật cho là chấm nhàn đến phát chẳng sao hừ n h ì ngọc n đế cái bộ dáng này không giống như là làm giả chẳng nhẽ thiên đình bảo khố thật bị ăn trộm như lai phật tổ bất hữu một phát miệng thiếu chút nữa không cười ra tiếng thiên đình cũng đi lên tây thiên đường xưa nhất thời phật tổ cảm giác mình tâm lý thăng bằng không đúng t h i ê n đình lại còn bị giữ lại một nửa cũng không có toàn bộ r i i hết nhất thời như lai phật tổ lại có chút không thăng bằng hắn thấy nếu như thiên đình bảo khố thật bị ăn trộm như vậy tên tặc này rất có thể cùng ăn trộm phật môn bảo khố là một người chỉ là buồn mực ngươi cho phật môn r i i trống cho thiên đình lưu một nửa đây là ý gì lý tính nhận chỉ ý vội vàng cây số nhân liền hướng hạ giới đi hắn ở trong lòng cũng âm thầm bật c ư ờ i đến thái bạch nha ngươi rốt cuộc phải rơi vào trong tay ta khu đối với thiên đình gặp gỡ bổn tọa thâm biểu đồng tình như lai phật tổ nhẹ ho hai tiếng bằng không hắn sợ chính mình cười ra tiếng nếu như vậy thiên đình xảy ra việc như thế nghĩ như vậy nhất định ngọc đế nhất định mọi chuyện bận rộn b ù n tọa cũng sẽ không quá quấy rầy nhiều khóe miệng của ngọc đế có chút co quắp một cái không nói gì lộ ra tay đi dựa theo t r ư ớ c thỏa đàm giá cả như lai phật tổ cầm lên một ít p h á p bảo ngay sau đó mang theo hàng long la h á n chân linh rời đi đoạn đường này như lai phật tổ đều tại toét miệng không khống chế được bật cười bởi vì trong nhà phật gian duyên cứ hắn trộm cắp trở lại linh sơn cũng không có để cho người ta phát hiện hắn tung tích sau đó trở lại linh sơn bảo h ố đem từ thiên đình mang đến bảo bối vung tay lên tán lạc tại rồi bên trong những bảo bối này so với lúc trước phật môn bảo khố mà nói bất quá chỉ là một góc băng sơn nhưng là đối với bây giờ một nghèo hai trắng phật môn không khác nào giúp người đang gặp nạn cho phật môn bảo khố bố trí tốt mấy đạo cấm kỵ chi thuật này mới yên tâm lại cho là đã không sơ hở tí nào trở lại phật tổ trên băng ghế nhỏ s ắ c mặt của như lai phật tổ tái xanh cái này không do để cho một ít phật đà nghĩ đến chẳng lẽ là phật tổ ở trên người ngọc đế ăn quả đắng muốn chính là thứ hiệu còn này như lai phật tổ ở tâm lý âm thầm cười một tiếng h ư sinh nói bù tọa phật môn la hán lại chết tại thiên đ ỉ n h quả thật là phật môn chi đại bất hạnh bất quá cũng còn khá hàng long la hán còn có một tia chân linh còn ở ánh mắt hướng phía dưới giò xét một vòng cuối cùng rơi xuống phổ hiền trên người bồ tát phổ hiền liền từ n g ư ờ i đưa hàng long la hán đi đầu thai đi sau đó tìm tới cơ hội thích sẽ đem hắn phổ độ đi lên tôn phật chỉ phổ hiền bồ tát mang theo hàng long la hán kia k i a chân linh hướng địa phủ đi an bài hàng long la hán đi đầu thai rồi đối với phật môn bảo khố đã có nhiều chút thoáng tràn ngập đứng lên sự tình như lai phật tổ đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bởi vì phật môn có nội gian chỉ là đáng tiếc quan âm bồ tát thời gian dài như vậy điều tra cẩn thận đều đang không có chút nào đầu mối cái này nội gian ẩn núp rất sâu thái bạch kim tinh mới vừa đến phượng tiên quận nhưng khi nhìn đến đường t a m tạng phụng đồi quận vương đang uống trà đây thân là thiên đình nhân đại biểu là thiên đình mặt mũi quả quyết không thể tiếp tục như thế bằng không kia khởi không phải ném thiên đình nhân chấm ngâm một chút thái bạch kim tinh quyết định hay là chờ đường tàm tạng trở về phòng thời điểm tại hạ đi tìm hắn hôi đói thuốc lá như vậy kia sợ sẽ là bị chửi đôi câu không có người ngoài nhìn cũng không có chuyện thái bạch kim tinh đột nhiên một tiếng q u á t lên vang r ộ i ở thái bạch kim tinh bên hai dây đặc thiên binh đem thái bạch kim tinh vây lại lý thiên vương tay cầm c h é n bể ngưng mắt nhìn hắn lớn mật thái bạch lại dám trộm đạo thiên đình bảo khố còn không mau mau t h ú c thủ chịu c h ó i lời này nhất thời để cho thái bạch kim tinh mậu ép đồ chơi gì trộm đạo thiên đình bảo khố nha còn không chờ hắn mở miệng giải thích đâu rồi lý tính một tiếng quất to bắt lại cho ta từ đầu trí cuối thái bạch kim tinh đều tại mậu bức chính giữa khổ tiên thẳng tiên t r ự c tiếp c h o h ắ n trói toàn lại. Hoàn h n k ô g biết rõ c hai u y xảy ệ n gì r Bất nhất xuất quả định h là ệ chuyện n cần n chỉ gì, ì m trăm bốn đến quá、lớn. Cho nên hắn cũng không có qua nhiều phản, phản đ ư trực ơ i ế bị mang đi. chín Đường Vũ tự nhiên biết rõ rõ ràng. Trưng 249, lý tính phân tích ngay từ đầu thấy lý thiên vương thời điểm hắn ở tâm lý đã coi lý thiên vương là thành gánh tội thay đối tượng nhưng không nghĩ đến thái bạch kim tinh lại có thể tự do ra vào thiên đình bảo h ố cho nên cái này không do để cho đường vũ thay đổi đối tượng hơn nữa còn càng hắn làm việc bởi vì ngoại trừ ngọc đế chính là ngươi có thể đi vào không nghi ngờ ngươi hoài nghi a i v ề phần một quyền đấm chết hàng long la hán đó là bởi vì hắn cảm giác này một khó khăn hoàn thành không có cách nào từ phật môn kiếm lấy khí vận đáng giá hơn nữa hàng long la hán ở thiên đình cho nuôi ngựa đâu rồi sống cũng thật bực bội càng là có nhục phật môn mặt mũi vì phật môn mặt mũi vì khí vận giá trị vì không để cho hàng long la hán cảm giác sống bực bội không thể làm gì khác hơn là cố mà làm tiễn hắn một đoạn rồi chính mình đây là vì phật môn mặt múi lo nghĩ theo lý mà nói là có đại công đức chỉ là hắn luôn luôn thói quen khiêm tốn làm việc cứ như vậy thần không biết quỷ không hay cũng rất tốt làm v i ệ c tốt không lựu danh thiên đình ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng s ắ c mặt tái xanh d i ò n người không nghĩ tới thiên đình bảo khố lại bị nhân nam trộm chỉ là tò mò có nha tại sao không cũng trộm đi đây để cho người ta khó hiểu thái bạch kim tinh quỷ ở phía dưới túi đầu không nói một lời trên căn bản đã xác định thiên đình bảo khố mất không phải thái bạch kim tinh gây nên dù sao đã lục soát một lần quần áo cũng cho hắn cởi hết kiểm tra đúng là trên người thái bạch kim tinh có một ít bà bối không quá nhân ra cầm những thứ này đi hối đoái thuốc lá cũng hoàn toàn không có vấn đề ở một cái đối với thiên đình bảo khố có bao nhiêu bà bối ngọc đế cũng không phải như vậy rõ ràng gia đại nghiệp đại ai không việc gì kiểm lại một chút tài sản nha vậy hạ lý tính nâng chén đứng ra nói chuyện này nếu không phải thái bạch gây nên như vậy lấy thần thiện kiến nhất định là cùng trộm ta linh lung bảo tháp nhân là một cái âm thầm nhìn lý tính liếp mắt thái bạch kim tinh thần sắc có chút mất tự nhiên lý tính linh lung bảo tháp là hắn trộm có thể thiên đình bảo khố sự tình hắn lại không một chút nào biết rõ t r â m ngâm một chút ngọc đế gật đầu một cái nói không tệ liên quan tới lý tính bảo tháp mất một tháng kiện bây giờ biết rõ cũng không có chút nào tin tức vi thần càng cho là rất có thể là ta thiên đình người gây nên bởi vì lúc ấy ta linh lung bảo tháp mất chính là vi thần rời đi mấy ngày đó như vậy tin tức chỉ có ta thiên đình chi nhân biết rõ lý tính tiếp tục nói mà lần này liên quan tới thiên đình bảo khố mất cũng giống vậy chỉ có ta thiên đình người biết rõ chỗ hơn nữa lấy vi thần thiệt kiến hắn khẳng định đã sớm âm thầm nghiên cứu địa hình rồi biết rõ thái bạch phải đi bảo khố sau đó sử dụng đại pháp lực đi theo thái bạch lăn lộn tiến vào v ề phần tại sao chỉ bị mất một làm mà không có toàn bộ lấy đi rất có thể là lúc ấy thái bạch chọn lựa một ít bảo vật đã chuẩn bị muốn đi ra cho nên cái tiêu tặc nhân cơ hội chỉ có thể thu hơn phân nửa ngược lại đi theo thái bạch cùng đi ra ngoài chỉ có như vậy mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay mà vừa mới thái bạch cũng nói hắn chỉ là đơn giản chọn lựa hai món có thể hối đoái thuốc lá bà bối ngược lại liền đi tới cũng không quay đầu lại đi xem như vậy nói cách khác ở thời gian này chính là cái tiết tặc gây án thời điểm nhưng không thể chối tên tặc này tu vi nhất định rất cao lý tính cười nhạt trong nụ cười tràn đầy tự tin cho là mình phân tích hoàn toàn phù hợp thiên đình bảo khố mất một án kiện vấn đề thậm chí đưa cái này tặc thời gian gây án cũng hoàn mỹ phân tích ra này một lớp phân tích quả thật phi thường có đạo lý chúng tiên đều không khỏi gật đầu một cái bao gồm ngọc đế cũng công nhận lý tính phân tích tại sao chỉ trộm một nửa đây này rất rõ ràng bởi vì thời gian gây án không đủ chỉ có đi theo thái bạch kim tinh đi vào kia chút ít thời gian hơn nữa còn không thể để cho thái bạch kim tinh nhận ra được càng rút ngắn thời gian gây án như vậy chân chính thời gian gây án chính là ở thái bạch kim tinh xoay người hướng trốn đi này chút ít tên tặc này mang đi thiên đình bảo khố phần lớn bà bối có đạo lý ngọc đế sắc mặt tâm trầm xuống nhìn như vậy đến tên tặc này nhất định là bọn họ thiên đình người giống như là lý tĩnh từng nói cùng trộm hắn linh lung bảo tháp là một người trải qua nhiều lần dò xét cẩn thận nghiên cứu địa hình sau đó tìm cơ hội nhất cử đem thiên đình bảo khố cho rời chống hơn n ữ a này cái gì tặc nhỉ trộm lý tĩnh linh lung bảo tháp thì coi như xong đi đều đang ăn trộm chấm thiên đình bảo khố bên trên lý tĩnh thái bạch kim tinh ngay lệnh chấm mệnh lệnh hai người thành lập đặc biệt tổ điều tra hoàn toàn điều tra kỹ chuyện này pham l à có trọng đại hoài nghi cho chấm giam mạn mạn thẩm vấn ngọc đế hạ mệnh lệnh phân phó thiên đình bảo khố bao nhiêu năm tâm huyết cứ như vậy bị người lấy sạch hơn phân nửa chủ yếu nhất là thiên đình bảo khố mất một chuyện còn bị như lai phật tổ chính mắt thấy chỉnh không được hắn được thường thường nhấc lên đủ loại cười nhạo đều có khả năng ngọc đế chỉ cảm giác mình thân là tam giới c h i chủ mặt hoàn toàn ném vào tuân chỉ thái bạch kim tinh cùng lý tĩnh nhận chỉ ý bắt đầu điều tra kỹ thiên đình bảo khố bị ăn trộm một chuyện nhất là lý tĩnh đối với cái này cái tặc hắn chính là hận t h ấ u xương mặc dù nắm một cái như vậy thông suốt răng nhai răng chén quả thật so với hắn cái kia linh lung bảo tháp lợi hại nhưng là bất nhã chính mình đường đường một cái thác tháp lý thiên vương nắm một người xin c ơ n tựa như chén này thành cái gì hoàn toàn không có hình tượng rồi kết quả là thật vất vả từ lần trước lý thiên vương ném thắp trong sự kiện đi ra chúng thần nhất thời lần nữa khẩn trương lên một là bởi vì sợ hoài nghi đến trên người mình một người khác là sợ mình cũng bị tên tặc này cho chú ý toàn bộ thiên đình bầu không khí nhất thời vô cùng lo lắng nhưng mà tên tặc này còn không có chút nào hạ xuống lần nữa một cái tin tức đáng sợ chuyển tới bàn đ à o viên bị trộm t h ụ c đào đã không có chỉ còn lại q u a n g ngốc ngốc hai cây vẫn còn ở ngạo nghệ đứng thẳng đến không cần phải nói nhất định là cùng một cái tặc nhưng là tên tặc này lại một chút tin tức không có ngay sau đó lại có vấn đề xuất hiện bởi vì vương mẫu nương nương đã báo cho một ít bạn tốt khuê m ậ t trời cao tới ăn chút đ à o liên lạc một chút tình cảm mà bây giờ bàn đ à o không có đây là ăn gì chứ có thể c h i ế n hội này vương mẫu nương nương đã chuẩn bị nhiều ngày rồi hơn nữa nên thông báo nhân cũng đã thông báo sẽ chờ ngày hôm đó h i ế n hội bắt đầu mọi người ăn đ à o nhưng bây giờ đ à o không rồi cuối cùng vẫn thái bạch kim tinh cho ra một ý kiến đó chính là bệ hạ bàn đ à o không có không sao ngược lại rất nhiều người chưa từng n n qua chúng ta hoàn toàn có thể tùy tiện chỉnh điểm phổ thông đảo chúng ta liền nói là b ả n đảo các nàng cũng không biết rõ thật giả có đạo lý chuyện này trực tiếp giao cho thái bạch kim tinh đi làm c h ỉ n h đi một tí phổ thông đảo nhưng là ngọc đế suy nghĩ một chút không yên tâm lại an bài thái bạch kim tinh đi thái thượng lao quân nơi đó đổi lấy một chút lợi lộc tiên đan sau đó lấy pháp lực dung nhập vào đảo bên trong vậy là được rồi bảo đảm không sơ hở tí nào nhưng mà đối với tên t ậ c này nhưng thủy trung cũng không thu hoạch được gì cái này làm cho ngọc đế rất là buồn dầu thời gian ngậm thuốc lá ngưng mắt nhìn nguyệt cung nơi bóng người nhìn tràn đầy vật ức chương hai trăm năm mươi vẫn thánh đan mặc dù thiên đình gặp tặc thiên đình bảo khố ném hơn phân nửa thậm chí còn bị như lai phật tổ bắt chẹn đi không ít nhưng lại như cũ còn có thể duy trì thiên đình chi tiêu hàng ngày quân lương loại chỉ là vừa nghĩ tới thiên đình bảo khố mất vẫn như cũ để cho ngọc đế buồn bực không thôi vạn yêu quốc theo yêu hậu trở về đang ở ngày càng lớn mạnh vốn là vạn yêu quốc trong kẽ hở cầu sinh tồn thậm chí không cho tu luyện mà bây giờ kia đoạn hát cám thời gian tựa như có lẽ đã, đã đi xa thật sự có yêu quái cũng đang không ngừng khắc khổ tu luyện nhân vì bọn họ cũng biết rõ luôn có một ngày yêu vương còn sẽ trở về đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ còn ở chiến tiên đình thậm chí còn có phật môn ngươi có ở đi gặp hắn chưa ly sơn lão mẫu một thân màu vàng lợn quần áo ngồi ở yêu hậu đối diện yêu hậu từ y trôi g i ạ t mặt đẹp trắng bóc như ngọc hắn cũng không nhận ra ta yêu hậu từ t ổ n nói hắn thiếu ít hơn nhiều rồi ta biết rõ yêu hậu nói nhưng là bây giờ ta cũng sẽ không đi tìm gì nếu là hắn thật trở về như vậy hắn nhất định sẽ không n h ẫ n nhịn lấy hắn tính tình biết rõ chết trận cũng phải đi đánh một trận bởi vì địch nhân cường đại mà tránh không chiến kia không phải hắn nàng d ư ơ n g mắt hướng ly sơn lão m g ẫ u nhìn bây giờ ta có thể làm chính là để cho vạn yêu quốc cường đại lên chờ đợi hắn tự mình trở về ly sơn lão m g ẫ u im lặng thở dài nàng kia đây yêu hậu hơi sừng sờ nói như cũ còn ở thời biến có lẽ rất nhanh sẽ biết tỉnh lại đi bởi vì hồng mông tử khí duyên cớ ta đã biết nay bất quá chỉ là một trận trò lừa bịp ta muốn biết rõ nàng có phải hay không là đang bố trí một cái đối phó hắn ly sơn lão mẫu hướng phía trên chỉ chỉ. những thứ này ta không biết rõ yêu hậu nhẹ nhàng nói nhưng vô luận làm gì chúng ta cũng sẽ đi theo nàng ta tin tưởng không chỉ là ta còn có hắn cho dù là một trận t ử cục chúng ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi vào trong đó thoáng yên lặng ly sơn lão mẫu nói lần nữa nếu thật là tình huống như vậy như vậy sư phụ ta có lẽ sẽ có tương trợ không cần đến lúc đó có lẽ sẽ trở thành địa nhân y ê u hậu từ t ổ n nói ngưng mắt nhìn nàng chốc lát ly sơn lão mẫu một chữ một cái nói vận thánh đan năm đó hồng quân vì k h ô n g chế tam thanh dù lừa gạt mỗi người bọn họ uống vẫn thánh đan cho nên tam thanh sinh tử đều tại hắn nhất nghiệm c h i gian mà tam thanh bởi vì vẫn thánh đan duyên cớ cũng quả quyết không dám phản bội cho hắn yếu hậu nói không có sai nếu quả thật là một trận bố trí vì đối phó hắn bố trí có lẽ không chỉ phải đối mặt cường đại vô cùng hắn còn có tam thanh còn có tây phương nhị thánh đều có khả năng chỉ là rốt cuộc là vì bố trí vẫn là vì phá thiên nhưng vô luận một loại kết quả nào khẳng định cũng, cũng sẽ chống lại hắn bởi vì hồng quân sẽ không trơ mắt nhìn nàng thuế biến m à thành ngưng tụ đại đạo nếu như vậy như vậy hắn như vậy cái thiên đạo đại n ô n nhân cũng liền không làm tiếp được rồi sư tôn cũng tìm giải quyết vẫn thánh đan biện pháp nhưng là nhiều năm như vậy nhưng thủy trung cũng không thu hoạch được gì l y sơn lão mẫu thở dài nói có thể phá hủy thánh nhân đan dược há là đơn giản như vậy có thể giải quyết bất quá sư tôn nói nếu như có thể giải quyết hết thệ các thứ này có lẽ chỉ có biến số rồi dù sao hắn liên hồng đoán mỏ tử khí đều có lý sơn lão mẫu nói nếu quả thật có thể phá thiên như vậy hắn khả năng chắc cũng là lớn nhất Ta tin tưởng thánh tôn nhất định sẽ không để lối thoát tương trợ cho các người. tiên đan lối người. nếu như không vẫn vấn đến định không Phượng quận. Đường vũ ở chỗ này sư ở cho chỗ có lúc các đó vũ đề, để sẽ dù ừ n ngày, ngược lại chào hỏi đồ đệ, lần nữa lên đường. g lại lại hỏi mấy trào đồ đệ, d sao lão ở chỗ này l ợ i tiếp cũng không phải một chuyện mặc dù lớn hạn vấn đề đã giải quyết nhưng là phượng tiên quận vấn đề kinh tế như cũng còn là một đại vấn đề hắn cũng không tiện để cho người ta còn đãi quận vương tự mình đưa bọn họ đi ra phượng tiên quận bởi vì phượng tiên quận đột nhiên trời mưa rất có thể chính là đại đường thánh tăng cái gọi là dù sao nhân ra quả thật có năng lực này nói lên thiên liền lên trời rồi theo đường vũ vài người lên đường cái này không do để cho hắn cảm thán đại đường thánh tăng năng lực mặc dù kéo một cái tóc h ú i cua thậm chí cả xa cũng có chút lôi thôi lết t hết i nhưng là thực lực ở nơi này bày đây phổ thông hòa thượng khả năng trời cao sao cho nên đối với đại đường thánh tăng sự tích không khỏi c h u y ể n bá đứng lên nhậu nhẹt đại đường thánh tăng người mang trọng trách đi đến tây thiên bái phật cầu kinh sự tích càng ngày càng nghiêm trọng đến cuối cùng nói cái gì đều có mới vừa đi ra phượng tiên quận không lâu âm thanh gợi ý của hệ thống chuyển tới keng chúc mừng ký chủ đánh chết hàng long la hán từ phật môn cấp đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị một triệu k h e n chúc mừng ký chủ trộm đạo thiên đình bảo khố hái bàn đảo từ đạo môn cấp đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị năm triệu đường vũ đắc ý cười một tiếng về phần thiên đình bảo khố những bảo bối kia vẫn còn bị hắn chứa ở vô cực trong túi c à n khôn không có hối đoái khí vận giá trị hắn chuẩn bị đem khá một chút pháp bảo chọn lựa ra sau đó còn lại ở hối đoái vốn cho là này một khó khăn mình đã kiếm không lấy được khí vận đặc giá dù sao này một khó khăn phật môn xong rồi không nghĩ tới chính mình một lớp thao tác miễn cưỡng lịch chuyển cục diện này còn không có kiếm ít thiên tài thật là một cái thiên tài đường vũ quyết định nếu như sau này không có cách nào kiếm lấy khí vận giá trị như vậy thì chuẩn bị chết một người còn lựa chọc một cái một triệu mặc dù theo đường vũ không phải như vậy quá nhiều dù sao hắn gần đây đều là làm ăn lớn nhỏ thì năm triệu lâu thì hơn một ư ơ i triệu nhưng làm một triệu cũng không tệ có còn hơn không một cái không đủ đưa đi hai nếu như cảm giác còn thiếu có thể đưa đi tam ngược lại bọn họ tây thiên nhiều người gia đại nghiệp đại thương lên t â y thiên nhân vị hoàn thành một cái khó khăn vấn đề đưa đến chúng phật cũng tâm tình thật tốt dù sao này thuộc về thấy được một ít hy vọng nay một khó thành rồi như vậy tiếp theo khó khăn khẳng định cũng liền có cơ hội thành mà như lai phật tổ tâm tình cũng là rất không tồi bởi vì phật môn bảo khố tối thiểu phong phú một ít lúc rảnh rỗi phân cùng chúng phật đánh đánh mặt t r ư ợ c thắng một chút tiên tiền nếu như không phải bận tâm tây hành đoàn người sự tỉnh còn phải đối mặt phía sau hai vị thanh nhân như vậy sinh hoạt như lai phật tổ vẫn là rất hài lòng có hút thuốc có mặt trượt chơi đ ù a nhưng là tây du b i ế n số vấn đề vẫn như cũng một cái tâm bệnh chủ yếu nhất là tây thiên thánh nhân đối với hắn đã nghiêm trọng bất mãn chỉnh không tốt chính hắn một như lai phật tổ vị trí cũng tràn ngập nguy cơ lần trước linh sơn đại tuyển phía sau thánh nhân cũng không có ra mặt lại nhìn chúng phật l ị c h l ợ m tựa hồ cũng ở đây vô hình t r u n g thầm chấp nhận đối với phật tổ lần nữa khác đứng thẳng cho nên bây giờ như lai phật tổ áp lực như cũ rất lớn chỉ là thỉnh thoảng thời điểm đánh đánh mặt trượt thắng một chút tiên tiền có thể cảm giác như vậy một kia đã lâu mừng rỡ khởi bầm ngã phật đường tam tạng đám người đã lên đường rời đi phượng tiên quận một mực ở lạc già sơn quan â m bồ tát r ố t cuộc trở lại linh sơn sập bản tin thuận tiện hồi báo một chút đường tam tạng đám người bọn họ sự tình chương hai trăm năm mươi mốt di lạc phật hạ giới như lai phật tổ cầm lên một điếu thuốc đốt phượng tiên quận này một khó khăn không có vấn đề gì nhưng là không có nghĩa là tiếp theo khó khăn còn có thể thuận lợi như vậy ừ tiếp theo khó khăn là đồ chơi gì tới không được còn phải nhìn một chút k ị c bản tiểu lôi đ ô tự hoàng mi lão tổ vốn là di lạc phật gõ bản đồng tử vì tây du lượng kiếp vấn đề đã sớm bị phái đi xuống di l c phật còn nghĩ kim b ả n cái nó nút cùng ngày hôm sau nhân chủng đại giao cho hoàng mi lão tổ đem tôn ngộ không bao v ề kim b ả n cái nó nút chung sau đó thiên đình chúng thần tới cứu cuối cùng đều bị canh giữ ở ngày hôm sau nhân chủng đại bên trong mà tôn ngộ không lại nhân cơ hội chạy ra ngoài đi tới một nơi di l c phật biến hóa dưa hấu trong đất ngược lại đem hoàng mi lão tổ hàn p h ụ kịch bản chính là như vậy ăn bài nhìn tựa hồ là thiên y vô phùng chỉ là bởi vì biến số vấn đề ai cũng không dám khẳng định này một khó khăn sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố như lai phật tổ ngậm thuốc lá khe nhũ mày trầm ngâm chốc lát nói di lạc phật nếu là ngươi ngồi xuống đồng tử như vậy thì có ngươi hạ phạm ngay sau đó ứng biến tận lực đem này một khó khăn hoàn thành di lạc phật tâm lý có chút phát khổ này một khó khăn quả thật yêu cầu hắn ra mặt nhưng là chỉ cần ở cuối cùng ra mặt sau đó thu phục hoàng mi lão tổ thì xong rồi nhưng mà này phật tổ vì phòng d ừ n g phát sinh ngoài ý m ớ n lại trực tiếp đưa hắn phái đi xuống tham dự vào này một khó khăn đối với tây hành đoàn người mà nói di lạc phật cũng có chút sợ hãi không nói trước biến số vấn đề chính là đường tam tạng cũng làm người ta thật sợ ừ bất quá chính mình một cái chuẩn thánh tu vi chỉ cần thông minh cơ linh một chút bọn họ hẳn ai cũng không nhìn ra được vơi v ậ n thuận tiện cũng có thể tìm đường tam tạng hối đoái một ít thuốc lá cái gì lúc trước bởi vì linh cắt bồ tát chạy suối nước nóng vấn đề hối đoái thuốc lá nhiệm vụ này rơi vào trên người hắn rồi bây giờ linh cắt bồ tát đi ra hơn nữa bởi vì đại tuyển vấn đề phật tổ đối với hắn rất có ý kiến rồi muốn tìm đường tam tạng hối đoái một ít thuốc lá kiếm lấy một điểm tiểu tiền cũng không làm được hơn mấy thiên linh cắt bồ tát hối đoái thuốc lá quả thật cho hắn đổi một bọc nhưng nhìn đi ra linh cắt bồ tát không ăn ít tiền huê hồng bất quá như vậy thì là biết rõ bị thua thiệt cũng phải nhịn đến dù sao hắn là phật môn chủ yếu hối đoái thuốc lá người lần này hạ phàm có thể uống nhiều đường tam tạng hối đoái mấy bao nhiều mạn mạn rút ra hơn nữa trung gian ít đi linh cắt bồ tát kiếm giá trên lệnh cái này khâu cũng là tiết kiệm t i ề n rồi tôn phật chỉ di l ạ c phật nhận phật chỉ hạ giới đi rất nhanh liền tìm được hoàng mi lão tổ hoàng mi lão tổ đợi một đám tiểu yêu quỳ đấy đất đường tam tạng đám người sắp tới nơi này bổn tọa hạ phẳng tới thúc đẩy này một khó khăn hoàn thành bổn tọa không tham dự bất cứ chuyện gì di l ạ c phật nói nhưng bổn tọa bất quá nhiều tham dự sự tình của ngươi bất quá bổn tọa nhắc nhở ngươi tốt nhất ở tại bọn hắn mới vừa vừa đi vào tới một khắc kia liền cho tôn ngộ không thu ở kim b ả n cái nó l ú t bên trong chỉ cần cho tôn ngộ không thu vào kim b ả n cái nó l ú t bên trong như vậy này một khó khăn trên căn bản cũng đã v á n đã đóng thuyền rồi theo chư bát g i i trời cao tìm chúng thần cầu cứu sau đó tôn ngộ không nhân cơ hội chạy ra khỏi nhưng là ngày hôm sau nhân chủng đại đem chúng t h ầ n cất hoàn g mỹ nếu quả thật như vậy thao tác như vậy này một khó khăn hoàn toàn không có vấn đề ít nhất di lạc phật là nghĩ như vậy hoàn g m ỹ láo tổ vội vàng đem động p h ủ biến thành đại lôi âm tự dáng vẻ mà hắn biến hóa thành như lai phật tổ dáng vẻ phía dưới tiểu yêu mỗi người biến thành phật đà về phần di lạc phật căn bản không cần thay đổi bởi vì bản tôn ở chỗ này đây cho nên di lạc phật vẫn như cũ di lạc phật đường vũ nằm ở nhà xe bên trong chậm dãi đi đường về phần phía dưới kiếp nạn ha ha một cái cho di lạc phật gõ bản đồng tử Cũng là p h ậ thiên môn người, giết c ế t đ Thực đình i bởi vì trải qua thiên đình bảo k h u ăn trộm vấn đề hơn nữa tên tặc này còn một chút tin tức không có đưa đến thiên đình chúng thần lần nữa lòng người bàng hoàng đứng lên ngọc đế ngậm thuốc lá ngồi ở trên ghế rồng khe nhũ mày nhìn ra tâm tình của hắn cũng không phải rất tốt n à y một khó khăn cần dùng đến thiên đình một số người tỉ như nhị thập bắt tinh tú v v nhưng là ngọc đế cũng không có cân nhắc những vấn đề này bởi vì hắn thấy rất có thể căn bản nhưng không dùng được bọn họ thiên đình nhân n à y một khó khăn thì phải bị họa hoa s o n g chết yểu lại nói kia sợ sẽ là dùng bên trên thiên đình nhân cũng không có vấn đề ngược lại sẽ không có tổn thất gì khuê mộc lang hồi thiên hậu vô tình hay cố ý luôn là đi đến phi hương điện có lúc một tòa chính là cả ngày hắn phảng phất ở cố gắng nghĩ lại cái gì cảm giác phi hương điện hết thể đều là quen thuộc như vậy nhưng cũng là như vậy xa lạ tựa hồ là thiếu mất cái gì trong trí nhớ phi hương điện hẳn không phải cái bộ dáng này nhưng là cụ thể là hình dáng gì hắn lại có chút không nhớ rõ có vài thứ cho dù nhân q u ê n mất nhưng là tâm cũng sẽ nhớ bởi vì tây du vấn đề có thể yêu cầu bọn họ nhị thập bắt tinh tú thái bạch kim tinh tới chuyên chỉ nói cho bọn hắn biết nếu như chư a bắt giới trời cao liền cùng hắn đi xuống dù sao cũng đi một cái đi ngang qua sân khấu dám hỏi thái bạch nay phi hương điện có phải hay không là có chút không đúng nha Khuê lang hỏi. Mộc Lang thật á i Kim là là Bạch i mưa, thự nhiên cũng không cần rồi. Thật sao khuê mộc lang thẫn thờ nói một câu nhìn hắn một cái thái bạch kim tinh ở không có nói gì xoay người rời đi bởi vì người mang trọng trách còn phải rõ xét thiên đình b ả o khố mất một chuyện đây trải qua nhiều ngày rõ xét n h ư c ũ còn không có một chút tin tức lý tính cảm giác mình có thua sự phó thác của bệ hạ thiên vương tới một cây thái bạch kim tinh xuất gia yên đưa tới đây là đường tam t ạ m đám người rời đi phượng tiên quận không lâu hắn liền vội vàng hối đoái đổi không ít đương nhiên đại đầu như c ũ vẫn còn ở bệ hạ nơi nào không yên cảm giác rất khó chịu làm gì cũng làm không đi xuống vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất đối c ó n lấy sau lưng một chút lý tính nhìn thái bạch kim tinh đem đồ chơi này đã tha ở ngoài miệng hút vẻ mặt hưởng thụ đối với cái này cái tinh thần tỏa sáng lực đại vô cùng yên hắn đã sớm cảm giác tò mò dù sao bệ hạ đều tại thời gian n ậ m nhận lấy thái bạch kim tinh yên lý tính tha ở ngoài miệng điểm h ố t một hơi nhất thời con mắt to phát sáng chỉ cảm thấy một thân mệt mỏi cũng quét một cái sạch cũng không tệ lắm phải không thái bạch kim tinh đắc ý dương dương vừa nói được lý tính g ậ t đầu không ngừng không sai quả nhiên là một cái tốt không trách bệ hạ đều tại hưởng d ụ n g đây chương hai trăm năm mươi hai t i ể u lôi âm tự lần nữa manh rút hai cái chỉ cảm thấy nhân tựa hồ bất chi bất giác cũng tinh thần không ít nhìn cái này tinh thần tỏa sáng lực đại vô cung yên lý tính nợ nụ cười hơi hơi do dự nói thái bạch chờ lần sau ngươi hạ giới tìm đường tàm tạng hối đoái này điếu thuốc lá thời điểm cho ta cũng tiện thể một hộp thái bạch kim tinh nhâm thầm cười một tiếng bởi vì hắn đánh chính là cái này một ý kiến bằng không làm sao có thể h ư n g phí hết một điếu thuốc đây đây là thả dây dài xuống cá lớn đối với cái này cái tinh thần tỏa sáng lực đại vô cùng yên hắn có chút vô cùng lòng tin ngược lại chỉ cần rút ra quá cũng nói tốt cái này không thành vấn đề thái bạch kim tinh gật đầu đáp ứng ngay sau đó lại đem giá tiền nói một chút đương nhiên cái giá tiền này nhất định sẽ thoáng cao một chút được có một cái tiền huê hưởng cầm ngược lại bọn họ cũng không biết được bao nhiêu tiền tự nhiên thái bạch kim tinh nói bao nhiêu liền là bao nhiêu rồi hơn nữa này điếu thuốc lá bảo bối như thế theo lý tính cũng là đáng đồng tiền vì để tránh cho đến thời điểm quên lý tính tại chỗ cầm không ít pháp bảo giao cho thái bạch kim tinh hơn nữa nhắc nhở hắn ngàn vạn lần không nên quên thái bạch kim tinh cười trốn c h í m nhận lấy những thứ này pháp bảo nhưng mà tâm lý nhưng cũng đang chầm tư lúc đó bệ hạ cùng đường tam tạng uống cái kia nhị hoa đầu nhìn cũng không tệ chính mình có phải hay không là cũng phải rót đằng điểm đây hạ giới còn không chờ đến gần hoàng mi lão tổ biến hóa lôi âm tự đây cách thật xa liền thấy thần thánh kim sắc phật quang bao phủ nửa bầu trời t h á n h khiết lã lướt phật âm từ tự, tự miếu trung truyền ra chư bắt giới vội vàng bước nhanh đi hai bước cách đó không xa một tòa sừng sức trong mây tự miếu mang theo một cổ khó mà diễn tả bằng lời như thế ở tự miếu trên tấm bảng vài cái chữ to chiếu lấp lánh tiểu lôi âm tự sư phó tiểu lôi âm tự là tiểu lôi âm tự chẳng nhẽ chúng ta lập tức phải đến đại lôi âm tự rồi không chư bắt giới mừng rỡ nói tôn nộ không g ư ơ n g mắt hướng tiểu lôi âm tự nhìn cảm giác tựa hồ có này một loại như có như không quái gì bởi vì di lập phật ở hán hỏa nhãn kim tinh tự nhiên nhìn không ra hết t hệ các thứ này đều là yêu quái biến thành bất quá lại phòng bị đứng lên ta đây lão tôn chỉ nghe qua đại lôi âm tự tại sao tiểu lôi âm tự này tiểu lôi âm tự ở ta đây lão tôn xem ra có chút cổ quái không thể nói là cái gì yêu quái thay đổi hóa thành tôn nộ không nói ngược lại đang chuẩn bị làm chết hoàng mi lão tổ đ ư ờ n g vũ chuẩn bị chủ động đánh ra nếu là tiểu lôi âm tự quả quyết cùng đại lôi âm tự cũng có chút liên lạc người xuất g a nào có gặp phật không bài nói lý giờ phút này đường vũ ngắt nghéo nghe vậy t a m g tên học trò cũng quái dị hướng hắn nhìn người xuất gia ngươi chắc chắn không có nói sai liền ngươi chính là một người xuất gia kéo xuống đi bất quá chư bát giới lại mơ hồ cảm thấy sư phó này tên kỳ quái phỏng chừng lại phải chơi đùa cái gì bánh xe rồi mình nhất định muốn xem tình thế mà làm một ít chuyện chư bát giới đã cảm thấy bị sư phụ mình gái bẫy cho nên lần này hắn nhất định phải cơ t r í một chút cho vi sư đem cả xa lấy ra đường vũ phân phò nói tam lăng tử vội vàng gôm xuống hành lý từ trong dương hành lý lấy ra hai cái áo lót một cái tiểu tay ngắn đây đều là dùng cả sa đổi sư phó ngươi phải mặc món đó ra mắt ngã phật ăn mặc quá ít ảnh hưởng không được liền món đó nửa đoạn tay áo đi đường vũ xuất ra cả xa liền v á c lên phía dưới quần cũng đi xuống vớt vớt bằng không cái này cùng đại quần cộc tử tự như kết quả là một món gần nửa đoạn tay áo cũng coi là lần nữa thay quần áo rồi theo đường vũ cái này đã rất cho mặt mũi đi tới tiểu lôi âm tự hạ đường vũ g ư ơ n g mắt hướng phía trên nhìn một chút nấc thang dài như vậy nha tất cả mọi người đều được cho là hắn khẳng định lên xe để cho hoàng sư tinh kéo hắn bay lên nhưng mà đường vũ lần nữa ngoài dự liệu của mọi người vì biểu dương vi sư thấy phật thành kính tri tâm vi sư quyết định đi lên vừa nói đường vũ thật đúng là bước hướng n ấ p thang đi lên tam tiên học cho c h ố mắt nhìn nhau đều là vẻ mặt không hiểu đây là sư phụ mình sao hắn lúc nào như vậy thành kính còn phải từng bước một đi lên thầy thiên chúng phật cũng có chút một bước dưới cái nhìn của bọn họ đường tam tạm khẳng định cũng phải lái xe đi lên nhưng là không ngờ là vì biểu dương thành kính hắn lại muốn đi lên chẳng nhẽ đường tam tạng vòng vo tính hay sao xem ra đường tam tạng cũng không phải không có thuốc chữa như lai phật tổ ít nhiều có nhiều chút an ủi đứng lên hạ giới theo đường vũ đoàn người đi tới tiểu lôi âm tự phía dưới liền bị hoàng mi lão tổ cùng di lạc phật cảm thấy hoàng mi lão tổ vội vàng khiển trách một tiếng lũ yêu tỏ ý bọn họ giữ trạng thái không muốn lộ ra sơ hở lũ yêu vội vàng ngồi nghiêm chỉnh tiến vào trạng thái chờ r ồ i nửa ngày nhân cũng không có đi lên hơn nữa bọn họ ngồi chân đều có chút rút gân hoàng mi lão tổ cũng có chút một bức chuyện gì thế nào còn không có đi lên hướng di lạc phật nhìn một cái di lạc phật vung tay lên chuẩn bị nhìn một chút đường tam tạng bọn họ thầy trò đoàn người đến đâu rồi nay nhìn một cái bên dưới nhất thời đều ngẩn ra chỉ thấy thầy trò vài người ở trên bậc thang đang ở ăn thức ăn mặn đây đầu bếp chính hay lại là tam lăng tử chuyện này hoàng m u y l á o tổ có chút không nói gì đã sớm nghe đường tam tạng chính là m ờ i đời tu hành người tốt như thế này mà quang minh chính đại khai trai ăn mặn sau khi hết ăn chay sắc mặt của di lạc phật như thường rất là bình tĩnh sau một hồi thầy cho vài người ăn uống no đủ tiếp tục hướng thượng t à u tới nhanh nhanh đều ngồi xong hoàng mi láo tổ vội vàng phân phó tiểu yêu ngồi xong đợi rất lâu rồi rất lâu không có động tĩnh chuyện gì ngay cả di lặc phật đều có chút ngọc ép tam ca ngươi này cũng ăn no vội vàng đi lên nhà vung tay lên chuẩn bị bọn họ xem bọn họ rốt cuộc làm gì vậy chỉ thấy đường tam tặng lại cho hoàng sư tinh điều khiển tới kéo xe ở trên bậc thang mà đường tam tặng ở trong xe tựa như nói đã ngủ rồi cẩn thận nhìn một chút tựa hồ không có đi đi lên bao xa có thể có năm mươi nấc thang đều là nhiều lời đi khoảng cách ngắn như vậy lại vừa là ăn lại vừa là ngủ đây rốt cuộc muốn làm cái gì nhỉ di l ạ c phật đốt lên một điếu thuốc chớ thật sự là nhàm chán hoàng mi lão tổ kỳ q u á i nhìn di l ạ c phật mép cái kia b ú c khói đồ vật tò mò không biết rõ đây là cái gì tiên gia pháp khí có như thế nào tác dụng đường tam tạng ngáp t ỉ n h ngủ tựa hồ lại phải đi lên rồi nhất thời lũ yêu lần nữa ngồi thẳng tắp nhưng mà đường vũ cho tam tên học trò chào hỏi đi lên đem mặt trượt lấy ra thầy trò vài người chơi tiếp di lặc phật vẻ mặt một bức này chuyện gì lôi âm tự đang ở trước mắt ngươi còn không mo một chút đi lên quỳ lạy lại vừa là ăn lại vừa là ngủ bây giờ càng là chơi đ ù a bên trên mặt trượt chương hai trăm năm mươi ba để cho cao thúy lan tới gặp ta nhìn t h ấ y trò bốn người không chút hoang mang làm hơn mặt t r ư ợ n g đánh phi thường cao hứng khóe miệng của di lạc phật không khỏi có chút có quắp hai cái đây rốt cuộc là chuyện gì cứ như vậy mấy bước rồi lại không thể nắm chặt đi tới sao này đi mấy bước nghỉ ngơi một hồi còn phải ăn chút bổ sung bổ sung thể lực mệt mỏi còn phải ngủ m ộ giấc buồn chán thời điểm còn phải làm một hồi mặt trượt hoàng mi lão tổ ngay từ đầu thay đổi làm như lai phật tổ vẫn còn ở đàng hoàng ngồi nhưng khi nhìn đường tam tạng đá m người bọn họ phòng chừng năm n à y có thể leo lên những nấc thang này cũng là không tệ rồi có thể đây đều là nói ít thời gian dài ngồi cũng mệt mỏi cho nên hoàng mi lão tổ cuối cùng nằm xuống nghiên g chuyến nằm ngang thế nào thoải mái làm sao tới mà những tiểu yêu đó cũng vậy chỉ có di l c phật trong mày vẫn còn ở ngồi hơn nữa yên đều phải rút ra không có này có thể trách chỉnh bây giờ đi ra ngoài tìm đường tam tạng hối đoái thuốc lá sao tựa hồ không ổn phật tổ không bằng ta phái tiểu môn đi ra ngoài nhắc nhở một chút để cho bọn họ nắm chặt đi lên hoàng mi lão tổ đề nghị nói nói hắn cho là n à y một khó khăn trên căn bản đã tay cầm đèm ấm thực ra hoàn toàn cũng chưa dùng tới di l ạ c phật tự mình hạ phàm chính hắn có thể hoàn thành hoàng mi lão tổ cho là di l ạ c phật hạ phàm hoàn toàn chính là dùng không đúng chỗ ngươi phải đi để cho người ta nhắc nhở chỉnh không tốt đường t ạ m t ạ m cũng phải ngủ nhiều một tháng di l ạ c phật h i ể u rất do nói không chính là một cái hòa thượng sao hoàng mi lão tổ khinh thường nói chỉ cần ta đem tôn ngộ không thu vào kim bạn cái nó l ú t chung chứ bắt giới cùng sang ngộ tỉnh hoàn toàn không đáng nhắc tới về phần hòa thượng kia thủ hạ ta tùy tùy tiện tiện một cái tiểu yêu cũng hoàn toàn giải quyết cũng còn khá b u ồ n tọa hạ phàm tới bằng không ngươi thế nào tử cũng không biết rõ di l ạ c phật hừ một tiếng mặc dù tôn ngộ không là bọn hắn thầy trò vài người chiến lược mạnh nhất nhưng là theo di l ạ c phật đáng sợ nhất là cái kia không có chút nào tu vi đường tam tạng ngươi hoàn toàn chỉnh không được nhân ra nhìn di l ạ c phật sắc mặt không được hoàng mi lão tổ hầm hực cười một tiếng không dám ở nói chuyện chuẩn bị ở đốt một điếu thuốc nhưng là đã không có cái này làm cho di lạc phật chân mày không khỏi nhữ lại trên đất dò xét một vòng tìm tới một cái so sánh trưởng điếu thuốc nhặt lên thổi thổi phía trên c h o bụi tha ở ngoài miệng hút một hơi di lạc phật nói xem bọn hắn thầy trò đoàn người trong chốc lát cũng lên không nổi bổn tọa hồi tây thiên một chuyến hơi lớn chuyện cần xử lý không khói này không phải đại sự sao bây giờ đường tam tạng lập tức phải tới cửa rồi ngươi khẳng định không thể tìm hắn trực tiếp hối đoán đi cho nên hắn được hồi tây thiên tìm linh cắt bồ tát đi linh cắt bồ tát nơi nào một nhất định có hàng tích chữ mặc dù hắn bán ra cao giá rất nhiều nhưng là bây giờ chỉ có thể nhịn rồi dù sao việc cần kiếp trước mắt là nghĩ biện pháp hoàn thành này một khó khăn di lặc phật lặng lẽ đi nha lặng lẽ đi đến tây thiên tìm tới linh cắt bù tát đổi một hộp thuốc lá lúc này mới lần nữa trở lại hạ giới năm ngày suốt năm ngày đường tam t ạ n g bọn họ đi lên nấc thang có thể có một phần năm đều là nói nhiều toàn bộ tiểu lôi âm tự lũ yêu đều đã thờ ơ vô tình một bộ buồn ngủ bộ dáng thật p h ụ ngắn như vậy nấc thang cho dù là người bình thường ba giờ cũng có thể đi tới nhưng mà bọn họ đi năm ngày tương đương với không khởi bước như thế ngay từ đầu di lạc phật còn thời khắc nhìn chằm chằm sau đó hắn cũng nằm xuống chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bọn họ thầy trò đoàn người đến đâu rồi tiếp theo sau đó nằm giương mắt đường vũ hướng tiểu lôi âm tự nhìn lên nhìn cho các ngươi chết những thứ này biết độc tử chỗ này nhìn phong thủy cũng không tệ lắm b ầ n tăng không ngại ở chỗ này tất nhất về phần tam tên học trò sư phụ mình cũng không gấp bọn họ gấp cái gì húng chi ở hai ngốc tử xem ra cái này âm hiểm sư phó tựa hồ lại đang chơi trò xếp gì hắn nhất định phải thông minh cơ linh một chút đừng tại bị hắn gài bấy mà tôn ngộ không nhưng có chút lo lắng nặng nề bởi vì hắn đã đại la kim tiên tục cùng cần phải cân nhắc bước vào chuẩn thánh đường chạm tam thi chỉ sợ hắn thật sự đi chỉ có một con đường như vậy rồi chỉ là kỳ quái l ạ không khi hắn muốn muốn làm như thế thời điểm cũng sẽ cảm giác có một cổ không khỏi lực lượng phản phất là ở triệu h o á n hắn như vậy cổ lực lượng này là như vậy rõ ràng mà lại cực kỳ c ư ờ n g đại nhưng là từ nơi nào tới hắn lại không biết rõ sư phó chúng ta hôm nay có đi hay không không đi lời nói những dụng cụ làm bếp này ta liền không thu giảm bớt đến thời điểm còn phải hướng r a cầm qua lại dày vỏ tam lăng tử chỉ những thứ kia dụng cụ làm bếp nói đi lên như vậy ba cái n ấ p thang đi đường v g ũ nói mới vừa cơm nước xong được vận động một chút bên trên hai cái n ấ p thang tiêu hóa tiêu hóa đáng tiếc nha không có cô nữa ở nếu như có khẳng định được vận động một cái chẳng nhẽ để cho nổ hố đi bắt hai cái yêu tính sao cũng không phải là không thể nhưng suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến nữ nhi quốc thời điểm tốt hơn trận giết địch vì nữ nhi quốc bây giờ hắn cũng đã bắt đầu tiến hành thực bổ rồi đại thận cái gì không ăn ít thầy thiên chúng phật cũng có chút thờ ơ vô tình mà bắt đầu bởi vì cái gì đường tam tạng căn bản không lên đường mệt mỏi nhân ra vận động một cái đi lên hai cái nấc thang sau đó nghỉ ngơi có lúc còn phải thượng xuống tới hồi tàn bộ ngươi cho rằng là hắn rốt cuộc phải đi lên rồi nhưng mà hắn bắt đầu đi trở về dĩ vãng có như vậy đường hắn không đều là để cho hoàng sư tinh kéo hắn bay thẳng lên sao nhưng là lần này xảy ra chuyện gì quá khinh người ngay tại trước mắt ngươi đi lang thang ta còn không vào đi nhưng là ta tới rồi phật tổ phải làm sao mới ở đây phổ hiền bồ tát hỏi dựa theo đường tam tạng bây giờ bọn họ đi đường đến xem sợ rằng được một tháng có thể lên cũng là không tệ rồi như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc chấm ngâm một chút nói chờ đi nhìn phía dưới chúng phật hắn giải thích một câu nếu như không giống nhau vậy các ngươi a i đi xuống thuốc r ụ c một chút đường tam tạng để cho hắn nắm chặt lên đường linh sơn chúng phật nhất thời co rụt lại cổ ai cũng không muốn đi mà ngân đầu hết đế càng là có hết một loại giáo hấn lúc đó ở tế tái quốc ngoại t h u ố c d ụ c đường tam tạng nhanh lên một chút vào thành trực tiếp bị lường gạt tam cái pháp bảo tin tưởng ba tháng hắn thế nào cũng có thể lên như lai phật tổ ngậm thuốc lá nghỉ non một cái câu ngay sau đó hỏi cao thúy lan như thế nào khởi bẩm ngã phật cao thúy lan vẫn luôn ở ta đại lôi âm tự nghỉ ngơi phật pháp vần tăng càng là dạy nàng một ít thuật tu luyện phổ h i ê n b ồ t á t nói chấm ngâm nửa ngày như lai phật tổ nói để cho cao thúy lan tới gặp ta trong chốc lát cao thúy lan từ sau điện đi tới so sánh với ở phán giới nàng càng xinh đẹp hơn động lòng người trên người vòng quanh một cổ thánh khiết huy hoàng đó là người bình thường không dám nhìn thẳng mỹ lệ đệ tử cao thúy lan tham kiến phật tổ cao thúy lan quỳ sụp xuống đất cung kính hành lễ chương hai trăm năm mươi b ố cao thúy lan được phong làm bồ tát thứ ngân đầu hiết đế đem cao thúy lan phổ độ đi lên nàng một mực ở tại đại lôi âm tự hậu điện mỗi ngày nghe mộ cổ thần trung học tập phật pháp mà phổ h i ề n bồ tát càng là truyền thụ cho nàng một ít con đường tu luyện thỉnh thoảng có lẽ nhớ tới tiểu đường muốn lên cha mẹ mình được cao thúy lan ngươi tới ta đây linh sơn đã có một ít ngày giờ rồi như lai phật tổ ngậm thuốc lá đôi mắt là như vậy t h â m thúy ngày xưa bổn tọa nhìn ngươi có chút t về căn để cho ngân đầu h ế t đế đón ngươi đi lên tu tập vô thượng phật pháp bây giờ ngươi thật có chút cảm nộ đệ tử n g u đột cho tới bây giờ một ít phật ý vẫn không hiểu cao thúy lan này này nói như vậy bản tọa hỏi ngươi như thế nào phật như lai phật tổ ngưng mắt nhìn cao thúy lan cao thâm mặt chắc hỏi phật phổ độ chúng sinh ý phật ở chúng sinh c h i tâm phật không chỗ nào không có mặt chỉ cần tâm như thành kính tự có phật duyên phổ độ gật đầu một cái như lai phật tổ tựa hồ rất là hài lòng cao thúy lan đáp án này cao thúy lan bổn tọa nhìn ngươi có chút tuệ c a n càng là cùng phật môn hữu duyên ngươi có thể nguyện quy y phật môn cao thúy lan rộng rãi ngẩng đầu nhìn phật tổ ngay sau đó lại cúi đầu xuống nàng tự nhiên biết rõ quy y phật môn đại biểu là cái gì không thể còn nữa thất tình lục dục giới ngũ vân t a m làm nhìn cao thúy lan không có trực tiếp đáp ứng như lai phật tổ hừ một tiếng cao thúy lan ngươi còn có cái gì không bỏ được sao cơ duyên như thế đúng vậy thường tại ngươi cũng chớ có không biết quý trọng như lai phật tổ vung tay lên nhất thời có hiện tại cao thúy lan trước mắt một bức tranh mặt đó là một cái tiếng trẻ sơ sinh khóc ầ m theo trẻ sơ sinh đi lớn lên tuổi thơ thanh niên lao niên cho đến cuối cùng hồn vào địa phủ lấy tội nghiệt mà nói vào vào địa ngục ngược lại đầu thai thành một con con trâu g i à bị chủ nhân mỗi đêm ngày quất dùng hết một miếng cuối cùng tức đều tại cày điện cho đến đầu kia con trâu g i à lần nữa té xuống vung lỏng nhắm lại con mắt ngược lại lần nữa tiến vào luân hồi người có thể biết rõ người bình thường cả đời bất quá chỉ là hướng hoa t h ự thập nháy mắt đã qua như lai phật tổ thanh â m vang r ộ i ở cao thúy lan bên hai chỉ nghe hắn tiếp tục nói nhân sinh tới thay đổi dính tội nghiệt chỉ là bao nhiêu thôi cho nên mọi người yêu cầu phật môn đi phổ độ vì chúng sinh phổ độ địa tàng vương c a nguyện vào địa phủ hơn nữa lập được địa ngục bất không thế không thành phật thiên đạo lợi thế mà ngươi chỉ bất quá cũng là này chúng sinh nơi nơi một hạt bụi thôi n h ư không phải nhìn ngươi có phật duyên đ ư a ngươi phổ độ bên trên linh sơn ngươi trăm năm sau cũng bất quá là vào vào luân hồi thôi đầy đủ mọi thứ cảnh vật ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa cao thúy lan như cũng còn quỳ lệ trên đất nếu ngươi không muốn bổn tọa tự mình sẽ không cước cầu như lai phật tổ nói chỉ là bổn tọa nhìn ngươi có tuyệt căn càng là cùng ta tây phương phật môn hữu duyên mới như vậy không ngại cực khổ phổ độ của ngươi ngươi còn có cái gì không bỏ được sao nhân sinh một đời tình tình ái ái chẳng qua chỉ là t h o á n g qua như mây khói thôi thoáng qua rồi biến mất cần gì phải đáng giá lưu luyến chỉ có phật mới có thể vĩnh tồn chúng sinh trong lòng ngươi không bỏ được đường tam tạng sao chờ hắn hoàn thành tây hành sau đó tự nhiên cũng là bổn tọa phật môn đệ tử cao thúy lan trong mắt nổi lên một tia g i y g i a sau một hồi nàng hít một hơi thật sâu nói đệ tử nguyện ý quý y ngã phật hào hào hào như lai phật tổ mừng rỡ kể từ hôm nay ta liền phong ngươi vì huệ lan bồ tát hy vọng biểu dương phật môn từ bi c h i tâm đa tạ phật tổ cao thúy lan đứng dậy ở trên người nàng có nhàn nhạt phật môn kim quang lượn lờ đứng yên ở đại lôi âm tự một bên cả người lộ ra như vậy thần thánh có thể tính cho lắc lư tiến vào cái này không phật môn lại có người rồi rót vào vào mới mẹ huyết dịch như lai phật tổ âm thầm cười một tiếng nói nếu huệ lan bồ tát đã là phật môn n g i một ít phật môn đại sự cũng có quyền để cho biết rõ. Bao gồm tây hành chuyện. của Cao quyền hành Thông qua huyền quang kính thấy đường tam Tạng. Nội tâm của Cao Thúy Lan gồm qua Tây thấy Thúy để Bao biết tam tạm. tâm rõ. vậy ẫ n còn có nảy một tia sợ hãi. vàng mặc niệm có mặc câu một Vội kia hãi. đôi sợ h p t t hiệu. Hiểu được â hành một chuyện đối với Phật môn trọng một yếu. Đây đối với là bao nhiêu năm tìm cách đ ặ t ở đời này chính là vì phật môn đại hưng nhưng là bây giờ xuất hiện biên số đưa đến bây giờ tây du hoàn thành kiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay huệ lan bù tát ngươi đã, đã đơn giản hiểu được tây hành một chuyện trọng yếu như lai phật tổ lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc nói như vậy bổn tọa hỏi ngươi này một khó khăn chúng ta phật môn ứng nên như hà tiến đi xuống đi cao thúy lan dù sao đường tam tạng đã từng thân cận nhân khẳng định là đối với đường tam tạng nhiều có lý giải khởi bầm ngã phật lấy đệ tử thiện kiến không bằng trực tiếp cùng đường tam tạng đám người nói ra thật tình hắn chính là phật môn người như vậy đối phật môn có lợi chuyện tin tưởng hắn nhất định sẽ hết sức hoàn thành cao thúy lan cân nhắc một chút nói hoặc là có thể lấy phật môn người đối với hắn làm áp lực để cho hắn mau mau lên đường như lai phật tổ một phát miệng chúng đọc rồi hỏi vô hết rồi trực tiếp cùng đường tam tạng nói ra thật tình hắn hiện tại cũng làm càn như vậy nếu như hắn ở biết rõ mình tác dụng hắn cũng có thể trời cao về phần lấy phật môn người đối với hắn làm áp lực càng là không có khả năng hắn đường tam tạng nung chịu quá ai nhỉ mắng di lặc phật đều cùng mắng tôn tử tự như về phần nhiên đăng cổ phật sở dĩ không để cho hắn ra mặt là bởi vì cổ phật lớn tuổi vạn nhất để cho đường tam tạng trực tiếp tức viên tịch nữa nha huệ lan bồ tát nói có lý bổn tọa sẽ cân nhắc một phen như lai phật tổ nói cao thúy lan đọc một câu phật hiệu lui qua một bên hạ giới di lạc phật lên một lượt thiên đổi trừ mấy gói thuốc lá mà đường tam tạng bọn họ không sai biệt lắm có thể đi một nửa tin tưởng đợi cái mười ngày nửa tháng bọn họ cũng đã lên tới hoàng mi láo tổ trên người đang đắp một cái mền đang ở khò khò ngủ say đây mà phía dưới tiểu yêu cũng vậy cũng đang buồn ngủ chỉ có di lạc phật một người không ngủ được mất ngủ bây giờ hắn nghiêm trọng hối hận ban đầu thì không nên đi xuống này cũng nửa tháng đường tam tạng như c ũ còn không chút hoang mang đột nhiên con mắt của di lạc phật sáng lên chỉ thấy đường tam tạng đám người bọn họ lại tăng nhanh tốc độ một cước cho hoàng mi lão tổ đã tỉnh di lạc phật nói nhanh chuẩn bị chuẩn bị muôn tới rồi muôn tới rồi hoàng mi lão tổ ngáp một cái thay đổi làm như lai phật tổ vội vàng ngồi xong xem như đi lên này cũng nửa tháng sở d i nhanh là bởi vì đường vũ không nghỉ chơi rất nhanh thì đi lên nấc thang đã tới tiểu lôi âm tự cửa tiểu lôi âm tự lũ yêu nhất thời khẩn trương lên cũng bao gồm di lạc phật hoàng mi lão tổ âm thầm đem kim bạn cái nó n ú lấy ra chuẩn bị dựa theo di lạc phật nhắc nhở theo của bọn hắn vừa tiền đến trực tiếp liền cho tôn nộ g không bấu vào nhưng mà đi tới cửa thầy trò vài người lần nữa dừng bước này không phải chơi đ ù a người sao đường vũ suy nghĩ một chút quay đầu hướng tôn nộ g không phân p h ó nói tới gặp ta lai、like、ca không thể quá hàng cầm nộ g hố ngươi đi tìm một chút trái cây rừng đảo trái táo cái gì không biết rõ sư phó đang d ở trò quỷ gì nhưng là tôn nộ g không hay là đi rồi không bao lâu hái đi một tí trái cây rừng trở lại đường vũ ngồi dưới đất ăn đi một tí còn lại mấy cái mang sâu trùng nhìn vẻ ngoài không lớn tốt cầm qua một cái tiểu bố vỏng cho được vào Các người ở chỗ này chờ chốc lát vi sư đi vào trước phanh một tiếng đường vũ một cước liền cho đại lôi âm tự môn đá văng chương hai trăm năm mươi lăm có yêu quái đi mau t a m t i ê n học trò mặc dù không hiểu sư phó đây là ý gì nhưng là vẫn như cũ tại chỗ chờ đợi đứng lên tiến bảo tiến bảo tôn nộ g không đây hoàng mi lão tổ vốn chuẩn bị trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng là nhân g i a tôn nộ g không không có vào nhất thời mộng bức lăng ngay tại chỗ thả mắt nhìn đi tây thiên chúng phật tất cả ở còn có thập bát la hán đường vũ ở tâm lý khinh thường cười một tiếng h à n g long phục hổ huynh đệ song hành đều đã đầu thai hơn nữa h à n g long la hắn hay lại là không lâu trước đây hắn một quyền đưa đi đây kia sợ sẽ là làm giả các ngươi có thể hay không t r ư ớ c hiểu một chút những thứ này ừ đường vũ vô tình hay cố ý hướng di lạc phật nhìn một cái xem ra phật môn vì hoàn thành này một khó khăn thật là không chỗ nào không cần thậm chí ngay cả di lạc phật cũng p h ả i x u ố n g dưới về phần tại sao hắn trực tiếp khẳng định di lạc phật đây bởi vì bốn phía biến hóa chúng phật cũng như có như không cảm thấy một tia quái dị chỉ có này cái di lạc phật không có một cái nữa trên đất nhiều như vậy tàn thuốc tử khi hắn mù nha theo đường vũ cái nhìn kia di lạc phật cũng rất gấp g á p ngược lại suy nghĩ một chút chính mình một cái c h u ẩ n thánh đừng nói đường tam tạng một cái chính là người p h ạ m kia sợ sẽ là tồn nộ g không ở chỗ này cũng không nhìn ra được bụt toạn l a i ca đường vũ vui chơi như thế chạy hoàng mi lão tổ biến hóa như lai phật tổ liền đi tới vẫn không quên chứa trái cây rừng không đấu đưa tới l a i ca đây là ta trên đường hoa giá cao tiền mua một ít trái cây tâm tư cho nguyên nếm thử một chút đừng khắc khí hoàng mi lão tổ khẽ nếp miệng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ hoàn toàn ngộ ép hoàn toàn không biết rõ làm sao làm dựa theo kiếp nạn mà nói không có như vậy thao tác nha đường vũ thoải mái ngồi ở trước mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn laika ngươi trách nói chuyện nha hướng di lặc phật âm thầm nhìn một cái hy vọng lấy được hắn điểm nhắc nhở nhưng mà di lặc phật cũng ở đây mộng bức chính giữa mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ có biến số nhưng không nghĩ tới biến cố lớn như vậy trực tiếp xông đi vào há mồm liền kêu laika đường tam tạng nếu biết là bột tọa còn không mau mau quỳ lạy nhìn di lặc phật không cái nhắc nhở gì hoàng mi lão tổ khé quát một tiếng hy vọng dùng như lai phật tổ cái thân phận này ngăn chặn đường chiều tới hòa thượng lai ca ngươi đây là làm gì lấy ta làm người ngoài đây đường vũ tử không trong túi xuất ra một cái trái cây rừng trên người cọ sát sau đó đưa cho hắn lai ca ngươi nếm thử một chút cái này ngọt vô cùng đường tam tạng ngươi lại dám đối với bản tọa vô lễ hoàng mi lão tổ huy nghiêm mắng còn không mau mau quỷ lệ b ụ n tọa cho tới bây giờ hắn cũng không có phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì bây giờ mình l ạ như lai phật tổ bất kỳ một cái nào hòa thượng thấy phật tổ khẳng định cũng phải quỳ lại đi nhưng là đường tam tạng lại đá một cái bay ra ngoài rồi đại môn hơn nữa còn rất là hưng phấn chạy đến trước mắt mình têu chính mình lai、like、ca đường vũ không phản ứng đến hắn mà là đi tới trước mặt di lạc phật têu một tiếng di mập mạng hắn nhận ra bùn tỏa rồi di lạc phật tâm máy động đột ngay sau đó phản ứng kịp h ắ n không có hắn còn không biết rõ hết t hệ các thứ này đều là giả thấy mình và chính mình chào hỏi một tiếng cũng là phải nghĩ như vậy nhất thời yên tâm rồi ha ha tam ca di lạc phật cười khan một tiếng xác nhận đây chính là bản tôn di mập mạc nếu quả thật là biến hóa không thể nào mở miệng liền gọi mình tam ca hoàng m u y lão tổ vẻ mặt khiếp sợ di lạc phật lại gọi hắn tam ca đại đường thánh tăng rốt cuộc là thần thánh phương nào nha thầy thiên chúng phật thấy một màn như vậy bóng mở h i ệ n lên chẳng lẽ lại muốn xong con b ê chúng phật đều nhìn vậy như lai phật tổ này đường tam tạng xảy ra chuyện gì chẳng n h ẽ liền c h ỉ n h hắn không được rồi huệ lan bồ tát ngươi có thể có cái nhìn như lai phật tổ hỏi cao thúy lan có thể nhường cho lũ yêu trực tiếp nhận ra nguyên hình bắt được đường tam tạng sau đó tôn nộ g không đám người nhất định sẽ đi vào cứu đến thời điểm lấy kim bạn cái nó lút đưa hắn thu phục cao thúy lan chậm dãi nói vấn đề đơn giản như vậy b ổ tọa thế nào cũng không có nghĩ tới đây không tệ không tệ giờ phút này như lai phật tổ càng bội phục đem cao thúy lan phong làm huệ lan bồ tát mình là biết bao cơ chí vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn hắn đã sớm để cho di l ạ c phật dẫn đi một khối truyền âm thạch vội vàng đem truyền âm thạch lấy ra nói hai câu di lập phật di lập phật nhận được xin trả lời nhận được xin trả lời hạ giới đối với phật tổ đột nhiên truyền âm di lạc phật dĩ nhiên là cảm thấy nhưng bây giờ đường tam tạng cùng hắn đông lạp tây xạ cũng không thể vào lúc này lấy ra nghe đi kia không phải bại lộ hả đây chính là đại lôi âm tự nha thật xinh đẹp đường vũ cười h í p mắt nói đúng rồi lai ca ta cái này đã đến lôi âm tự rồi đem kinh thư vội vàng cho ta đi ta là có thể hoàn tục c ư ớ i vợ rồi hoàng mi lão tổ hoàn toàn không biết rõ làm sao trả lời nhìn về phía di lạc phật tam ca cái này không đi cái này không đi đây là tiểu lôi âm tự bởi vì phật tổ có cả ngươi thỉnh kinh một đường chật vật đặc hiện thân tới an ủi hỏi một chút di lạc phật nịnh cười hít mắt lời nói này di lạc phật cho là mình bảo hoàn toàn không có vấn đề phi thường cơ t r í thừa dịp đường vũ hướng hoàng mi láo tổ đi tới di lạc phật trộm cắp lấy r a truyền âm thạch nhìn đường tam tạng không chú ý vội vàng nhỏ giọng nói hai câu ngay sau đó phật tổ thanh em chuyển tới nói cho hắn biết tiểu yêu trực tiếp hiện ra nguyên hình đem đường tam tạng bắt lại sau đó tôn nộ g không đám người nhất định sẽ xông vào cứu đến thời điểm nhất cử đưa hắn thu vào kim bạn cái nó núp chung nhất thời di lạc phật bừng tỉnh đại ngộ không tệ đây đúng là một cái biện pháp ngược lại đối hoàng mi lão tổ thử ánh mắt nói cho hắn biết để cho tiểu đệ hiện ra nguyên hình bắt lại đường tam tạng có thể giờ phút này là hoàng mi lão tổ đã bị đường tam tạng vết mực sinh không thể yêu rồi nếu như không phải người đi lấy kinh cái thân phận này hắn đều muốn một cái tắt đập chết hắn quá đáng ghét rồi bắt lại vội vã dưới sự bất đắc dĩ di lặc phật biến thành một cái yêu quái quắt to một tiếng hắn tin tưởng hoàng mi đồng nhi nhất định sẽ nhìn biết mình ý tứ hoàng mi lão tổ sửng sốt một chút thừa dịp trong chấp nhóm này đường vũ đột nhiên chạy ra ngoài m á n g to một câu quốc nhật các người đánh dã chờ hoàng mi lão tổ khi phản ứng lại sau khi đường tam tạng đã xông ra ngoài nhưng là chuyện cho tới bây giờ đã không cho phép rút lui nhất thời lũ yêu hiện ra nguyên hình ngay tại lúc đó biến hóa tiểu lôi âm tự cũng biến thành một nơi sân động đường vũ nhanh như điện chớp chạy ra ngoài đi mau có yêu quái t ô n nộ g không xoay chuyển đến kim cô đ ổ n g liền muốn xông vào đi nộ g hố nha nghe sư phó đi nhanh một chút k h á c làm đường vũ một cái xoay mình trực tiếp lên xe hoàng sư tinh cất cánh trong nháy mắt liền xông ra ngoài chương hai trăm năm mươi sáu n h ư n đăng cổ phật suy đoán ở nơi rất xa hoàng sư tinh lúc này mới rơi xuống cùng lúc đó tam tên học trò cũng chạy tới sư phó tại sao không để cho ta đây lão tôn động thủ tôn nộ không có chút buồn b ự c đoạn đường này đều không sao đánh yêu quái khó tránh khỏi có chút tay ngưng ấy hầu ca đừng hỏi nghe sư phó hai ngốc tử đối đường tam tạng thâm có lý giải biết sư phó mình làm như thế nhất định là có chính mình dự định bên trong động phủ hoàng mi lão tổ nhìn về phía di là phật tựa hồ đang ánh mắt hỏi hắn phải làm gì ai cũng không nghĩ ra đường tam tạng lại chạy sạch sẽ như vậy lưu loát ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm đã ngồi trên xe này nhưng mà càng khiến người ngoài ý là tôn nộ g không xảy ra chuyện gì dựa theo d i vãng mà nói thấy yêu quái hắn không phải thứ nhất quăng lên kim cô đồng sông lên à nhưng là lại cũng cùng đường tam tạng đồng thời chạy đuổi theo cho ta di lạc phật phân phó nói hoàng mi lão tổ chào hỏi lũ yêu trực tiếp liền đuổi theo nhưng là đường tam tạng sư tử có thể lên thiên nếu quả thật đuổi theo chỉ có hắn một cái như vậy lão đại khái có thể về phần phía dưới một ít tiểu yêu vốn là pháp l ự c nhỏ liền đáp mây bay cũng sẽ không di lạc phật thở dài một cái kéo xuống đi trên căn bản lần nữa tuyên cáo chúng đ ư c rồi đã nơi này biết rõ có yêu q u á i rồi dựa theo đường tam tạng đi tiểu tính khẳng định được đường vòng sự tình như thế hắn cũng không thể không đã làm thực ra kế hoạch theo di lạc phật đã rất hoàn mỹ rồi dù sao đường tam tạng đã đi vào rồi nhưng là không ai từng nghĩ tới đường tam tạng chạy nhanh như vậy một chút do dự không có chạy ra tiểu lôi âm tự trực tiếp lái xe lên trời rồi người đây còn có chiêu giờ phút này đường vũ đám người Bởi vì bên vì thầy r ê tiên duyên n cố, u đều quận như phượng tiên quận địa giới. Lần n phải địa về giới. trở à dày làm vò lại thiên ế u thời Thầy t gian. i ánh mắt của như lai phật tổ c h ố n g giống mà vô lực không nên nha rốt cuộc là khâu nào sai lầm đây bất luận kẻ nào nhìn một cái n à y một khó khăn đều là xong rồi nhưng là nhân ra đường tam tạng chạy thật nhanh hơn nữa còn chạy tới phượng tiên quận địa giới cái này cần c h ạ mãi bao nhiêu thời gian dựa theo đường tam tạng đức hạnh không nói trước có thể hay không cuốn cùng đi đường kia sợ sẽ là đi tới hoàng mi lão tổ địa giới hắn đều đ ư ợ cho đi vòng qua. c nên thời gian đại đại làm chễ mãi cao thúy lan cũng hơi sừng sờ bởi vì bị phật tổ vừa mới phong làm bồ tát nàng rất muốn biểu hiện một phen hơn nữa nhằm vào này một khó khăn nàng quả thật đưa ra không ít quý báu ý kiến có thể nói đã không sơ hở tí nào còn kém cuối cùng run run một cái rồi nhưng là cái này run run sẽ không run run bên trên đưa đến công giá tràng đây là không chiêu huyết chiêu không có ánh mắt của như lai phật tổ c h ố n g giống nhỉ non một cái câu thành công đang ở trước mắt có thể một bước cuối cùng không xong rồi càng đáng sợ hơn là trả lại cho đường tam tạng hướng sẽ đuổi đi đi một tí chờ hắn đi tới tây thiên tựa hồ không lúc đây là một cái trường kỳ kháng chiến nha mời ta phật chỗ tội cao thúy lan có chút tay này nói cho rằng là chính mình ra lập n mưu vấn đề đưa đến này một khó khăn mới không có thành thứ lỗi tội gì nha ngươi làm rất tốt bổ tọa liền dự liệu được sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra cho nên đem di lặc phật phái đi xuống hiệp trợ này một khó khăn nhưng không nghĩ đến khó lòng phòng bị nha như l a phật tổ sắc mặt nổi lên một tia tự dễ ứ lớn như vậy tây thiên lại trình bọn họ không được thỉnh kinh bằng người nay không thể không nói thật đúng là có nhiều chút t r â m trọng không sai huệ lan bồ tát ngươi làm rất tốt tây du trung luôn luôn cũng tồn tại biến số có một số việc cho dù là chúng ta cân nhắc phi thường toàn diện cũng khó mà đem đối phó đột nhiên xuất hiện biến cố nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu nói chỉ là đối với này một khó khăn phật tổ còn có cứu vãn biện pháp sao lao tăng ngược lại là có một chút đề nghị há không biết rõ cổ phật có đề nghị gì như lai phật tổ hỏi nhìn cao thúy lan liếc mắt nhân đăng cổ phật nói huệ lan bồ tát vừa mới nói qua Không bằng như vậy đối đường tam tạng đám người vạch rõ hết thể các thứ hắn thân bằng đường tạng người này. Tin tưởng vậy đối đám tam các rõ là phật môn người, quả q u y ế tổ sẽ không làm có nhục Phật môn chuyện. Phật môn làm có t lo lắng lao tăng tự nhiên cũng biết rõ đơn giản chính là sợ hãi đường tam tạng làm thật là quả đáng ỉ vào cái thân phận này tứ vô kỳ đạn nhưng là đường tam tạng khoảng thời gian này hành động phật tổ ngươi còn cho là hắn còn có thể quá đáng đi nơi nào húng chi đầy đủ mọi thứ so với tây du lượng kiếp mà nói đều là nhỏ nhặt không đáng kể tây du đi đến bây giờ hoàn thành tất cả khó khăn có thể đếm được trên đầu ngón tay dù là phía sau muốn thi lại cũng quá sớt rồi phía sau hai vị thánh nhân đã sớm sinh lòng bất mãn nếu là ở tiếp tục như vậy đối ở sau l ư n g thánh nhân căn bản không cách nào giao phó hơn nữa tây du không sai biệt lắm cũng liền thế như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc khói mù l ậ lở ngăn che đôi mắt có vẻ hơi thầm thúy búng một cái cho thuốc lá như lai phật tổ nói cổ phật nói có lý vốn lấy cổ phật xem ra chuyện này ai đi tìm đường tam tạng vạch rõ xuống ngược lại cũng như vậy rồi đường tam tạng hắn vẫn luôn như vậy cuồng kia sợ sẽ là vạch rõ thân phận ở ngông cuồng có thể ngông cuồng đi đâu vậy chứ lao tăng cho là hẳn để cho cùng đường tam tạng có chút giao tình người đi nói n h ư n đăng cổ phần nói cũng lại nói nhất định phải vô hình chung nói cho đường tam tạng yêu cầu hắn hoàn thành tây du l ự a k i ế p đây là đối phật môn cố ý sự tình còn phải thái độ cương quyết một ít để lộ ra cũng không phải là không có hắn không được như vậy tin tưởng đường tam tạng cũng không dám quá nhiều càn rỡ lấy lao tăng xem ra cái gọi là biên số nhất định là dựa vào đường tam tạng làm một ít chuyện từ đó n h u loạn kiếp nạn mà cái này biên số thánh nhân cũng đã nói tồn tại ở tây du đội ngũ chính giữa chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn nắm chặt đường tam tạng như vậy tin tưởng cái này biến số cũng không dám trắng trợn làm những gì dù sao hắn cũng không dám bại lộ ra n h ư n đăng cổ phật vừa nói xuất ra h i ề n cũng cho mình đốt lên một cây h ố t một hơi còn có này điếu thuốc lá vấn đề dựa theo đường tam tạng từng nói chính là thái thượng lão quân cho hắn nâng cao tinh thần dùng lao tăng đã từng len lén dò xét qua thái thượng lão quân nơi đó căn bản cũng không có đồ chơi này húng chi nếu như có tốt như vậy đồ vật sợ rằng đã sớm bị mọi người đều biết rồi cho nên này điếu thuốc lá cũng nhất định là biến số giao cho đường tam tạng cho hắn nâng cao tinh thần dùng mà không phải là thái thượng lao quân chỉ là biến số khẳng định không nghĩ tới chúng ta c h ú n g phật lại sẽ phát hiện này điếu thuốc lá chỗ tốt vừa nói nhiên đăng cổ phật cười nhạt sau đó ta chờ tìm đường tam tạng hối đoái thời điểm hắn khẳng định cũng muốn thông qua này điếu thuốc lá đem đổi lấy một ít b ả o bối mà đường tam tạng một người bình thường muốn như vậy nhiều b ả o bối làm gì còn có ở một ít trên b ả o bối ta tin tưởng phật tổ đã sớm âm thầm động tay chân đi thật không dám dâu dếm lao tăng cũng từng làm như vậy nhưng kỳ quái là chỉ cần những bà bối này một khi lại đường tam tạng trong tay căn bản do không cha được cái gì Thậm chương í một hai t trăm năm mươi bảy biến số sang ngộ tịnh dựa theo hắn như vậy phân tích quả thật rất đúng ngay cả như lai phật tổ cũng âm thầm công nhận không nhịn được nghĩ nên vì hắn giơ ngón tay cái lên rồi đường tam tạng sở dĩ như vậy đồ làm không phải là nhất định là phía sau biến số vấn đề thậm chí bởi vì phải kẹp mới để cho hắn làm ra những thứ này có nhục phật m ô n chuyện nhưng đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu có chút vì đường tam tạng bất bình dùm nhiều tốt một đứa bé để cho biến số cho xèn xoẹt thành cái này đức hạnh cho nên chỉ cần chúng ta phật môn nói cho đường tam tạng vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng kia sợ sẽ là chết cũng không chuyện chúng ta sẽ đem hắn sống lại tin tưởng một khi đường tam tạng thực sự rõ ràng một điểm này chắc chắn sẽ không ở được biến số khống chế như lai phật tổ gật đầu một cái cổ phật nói không tệ nhưng không biết đôi biến số một chuyện cổ phật có hay không có hoài nghi sang n ộ tịnh nhân đăng cổ phật nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ có vẻ hơi thâm thúy như lai phật tổ thần sắc v ầ n ra thế nào cũng không nghĩ ra nhân đăng cổ phật lại sẽ hoài nghi đến trên người sang n ộ tịnh muốn biết rõ bây giờ tây du đoàn người c h u n g hắn chính là yếu nhất một người cổ phật tại sao có này nói một câu như lai phật tổ không hiểu nếu như nói hoài nghi tôn ngộ không chứ bắt giới đều có thể hiểu nay trực tiếp hoài nghi đến trên người sang lộ tịnh cũng làm người ta khó hiểu bởi vì hắn là không có nhất cảm giác tồn tại cũng là chúng ta dễ dàng nhất coi thường tồn tại bởi vì tây du xuất hiện biến số một chuyện chúng ta tự nhiên sẽ đối tôn nộ không chư bắt rơi đám người nghiêm ngặt kiểm tra mà sang nộ tịnh nhìn như là nhỏ yếu nhất cho nên như vậy thì có thể càng nhiều rửa sạch hắn hiểm nghi thuận lợi hắn âm thầm làm việc nhiên đăng cổ phật một hồi phân tích nhưng mà những thứ này phân tích thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không tật xấu gì thậm chí đại lôi âm t ự bên trong một ít chúng phật đều không khỏi gật đầu một cái phi thường công nhận n i ê n đăng cổ phật lời nói như lai phật tổ sửng sốt một chút từ xuất hiện biến số tới nay hắn chưa chắc nhiều nhất hoài nghi tôn nộ g không sang nộ tỉnh căn bản không hề nghĩ ngợi nhưng giờ phút này là nghe nhiên đăng cổ phật nói như vậy cũng không khỏi cảm thấy tựa hồ có hơi đạo lý nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút hắn lại cho là có chút vấn đề bổn tọa cho là sang nộ tỉnh có khả năng rất nhỏ biến số ở lưu sa hà trước liền xuất hiện như lai phật tổ nói hơn nữa ở lưu sa hà thời điểm còn bị tôn nộ g không một gậy mở gáo rồi nếu như ở khi đó hắn đã k h ô n g chế được đường tam tạng đây về phần lưu sa hà bị mở gáo nếu là biến số như vậy cũng có thể biết rõ tây du lượng k i ế p đối phật môn tầm quan trọng biết rõ phật môn nhất định sẽ không để cho hắn như vậy chết đi hơn nữa chuyện này chưa chắc không phải che giấu thân phận một loại thủ đoạn để cho ta đợi khó mà hoài nghi đến trên người hắn nhưng đăng cổ phật nhánh lý thanh tích chu đáo chu toàn dưới cái nhìn của chính mình phân tích không hề có một chút vấn đề sự t ì n h rất có thể chính là như vậy trầm ngâm chốc lát như lai phật tổ gật đầu nói cổ phật nói có lý xem ra muốn tra xét rõ ràng một chút s a ngộ tỉnh rồi dừng một chút tiếp tục nói đã như vậy không bằng đợi chắc chắn sang lộ tỉnh có phải hay không là thân phận của biến số sau đến thời điểm coi tình huống mà định ra có hay không đối đường tam tạng vạch rõ hết thẻ các thứ này nếu như hắn là biến số như vậy thì hoàn toàn không cần đối đường tam tạng vạch rõ hết thẻ dĩ nhiên bất quá hết thẻ các thứ này cũng chỉ là hoài nghi nhưng là dựa theo cổ phật từng nói chắc tám m chín phần mười a di đà phật phật tổ nhìn làm liền có thể n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu không nói gì hạ giới đường vũ hướng bốn phía nhìn một chút lại chạy tới phượng tiên quận địa giới phật môn thật là quá vô xỉ vì hoàn thành kiếp nạn lại nhưng đã bắt đầu không chỗ nào không cần thậm chí di lạc phật cũng không t i ế c chủ động biến thành yêu quái tới thúc đẩy này một khó khăn hoàn thành đối với di lạc phật đột nhiên biến thành yêu quái sau đó đậu thủ đường vũ đoán đã tám chín phần m ộ ư ơ i đơn giản chính là trực tiếp bắt hắn sau đó thông qua nộ hố đám người đi cứu cưỡng ép đem này một khó khăn hoàn thành nói thật đường vũ cảm giác qua loa kém một chút như vậy liền rơi vào yêu quái trong tay mà hắn còn không dám có chút nào phản kháng đến lúc đó trên căn bản này một khó khăn cũng đã thành cũng còn khá lúc ấy hoàng mi lão tổ nhất thời không phản ứng kịp này mới khiến hắn chạy ra bất quá phật môn thế nào thay đổi thông minh không phải đường vũ coi thường bọn họ chỉ số iq bởi vì hắn thấy lấy phật môn chỉ số iq hoàn toàn làm không ra sự tình như thế tới có lẽ là thua thiệt tắt nhiều học cơ chí cũng có khả năng sư phó ngươi có phải hay không là sớm liền phát hiện không đúng chư bắt giới ở đường vũ bên thai nhỏ giọng hỏi đường vũ cười hắc hắc không nói gì quả là như thế giờ phút này đường vũ bóng người ở trong mắt chư bắt giới lần nữa rất cao thượng mà bắt đầu nhưng mà kỳ quái là hắn hoàn toàn không có phát hiện chút nào vấn đề chính hắn một sư phó là thế nào phát hiện sư phó những yêu quái đó chúng ta làm sao bây giờ chư bát giới hỏi không cần phải gấp chúng ta bây giờ nơi này nghỉ ngơi mấy ngày sau đó ở trên cao đường thật sự không được chúng ta liền nghĩ biện pháp đi vòng qua đường vũ cười hắc hắc tôn ngộ không thay phiên kim cô bổng không nói một lời tựa hồ bởi vì đường vũ không để cho hắn đánh yêu quái có chút buồn b ự c quả thật đoạn đường này đi đến bây giờ căn bản không sao dùng tới tôn ngộ không một thân cường đại pháp lực Dựa hồ h o à nếu t như vô đất dụng võ rồi. Ta đây láo, láo c đi đi. như g phó. h vậy tiếp tục đuổi rét đi xuống đường tam tạng có thể còn phải chạy chỉnh không tốt cũng phải chạy về đại đường cũng có khả năng chủ yếu hoàng sư tinh có thể bay hơn nữa tốc độ còn không chậm kia sợ sẽ là vừa mới chỉ cần không có hoàng sư tinh khẳng định như vậy có thể đem đường tam tạng bắt được tây du trung lại tới một biến số không nói tựa hồ mang đến càng nhiều biến số phật tổ phải làm sao mới ở đây hoàng mi láo tổ hỏi bọn ngươi chớ vội dẫn ta xoay chuyển trời đất một chuyến hỏi thăm một chút ngã phật như lai vừa nói di lặc phật thân ảnh nhất tranh biến mất chỉ là cũng không có hướng tây thiên đi mà là đi tìm đường tam tạng đi thuận đường hồi đoái điểm thuốc lá ở linh cắt bồ tắt nơi nào mua quá mắc có thể mua tam bao đồ chơi chỉ có thể ở hắn nơi nào mua hai bao cái này hát tâm xì cột hẹn con buôn di l ạ c phật sắc mặt chất đầy đủ cười ha ha tam ca tam ca chương hai trăm năm mươi tám các ngươi liền đ u ổ i ta đi giờ phút này đường vũ đang ngồi ở cách đó không xa bờ sông câu cá đây ngâm thuốc lá m ị đến con mắt phi thường nhàn nhã thoải mái nhàn nhã tam ca câu cá đây di l ạ c phật nịnh cười nói có cá mắc câu sao di l ạ c phật ngồi s ổ m ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn một chút cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái muốn biết rõ lúc ấy ở phạm trần ăn s i n thời điểm ai q tên hân nha, có ăn cũng làm là có kia vừa hiện nguyên hình giá như vậy lại đường vũ vừa nói một bên ra dấu lúc ấy ta cũng cảm giác kỳ quái nếu như không phải ta chạy nhanh nha di mập mạp ngươi đã không thấy được tam ca của ngươi rồi ngươi biết không sờ một chút không có nước mắt con mắt sau đó một cái múi to nước mắt liền bôi ở rồi di lạc phật cả xa bên trên di lạc phật thiếu chút nữa không có trực tiếp nói nhưng vẫn là định cười nói tam ca chủ yếu ngươi là mười đời tu hành người tốt càng là người mang tây thiên thủ kinh trách nhiệm nặng nề một số người âm thầm d ở cho quỷ nói thí dụ như để cho một ít tiểu yêu làm khó tam ca đây đều là có thể dù sao đại đa số cũng không giống chúng ta phật môn như vậy lòng dạ từ bi ta ngươi sao n à y vô hình chung không phải là đang nói thiên đình người sao di mập mạp thay đổi thông minh biết rõ kẻ gây hai hỏa rồi di mập mạp quá nguy hiểm bằng không ta không đi đi đường vũ đáng thương nói hơn nữa ta cũng biết rõ ta phá giới như vậy ta đối phật môn mà nói là một cái xỉ nhục ngươi hồi tây thiên cùng ta lai、like、ca nói một chút để cho ta hoàn tục đi đổi một người đi ta không muốn bởi vì ta một cái như vậy phá giới hòa thượng mà làm cho cả phật môn rất mất mặt nha ta đây là vì phật môn cân nhắc biến thành người khác đi cái kia ta xem kim chỉ đúng chính là quan âm tiền viện kim chỉ kia lão gia hỏa chết hay chưa đây nếu như không có chết ta cảm giác hắn cũng không tệ hắn khẳng định có thể gánh vác tầy thiên thủ kinh trách nhiệm nặng nề hơn nữa hắn một lòng h ư ớ n g phật để cho ta hoàn tục đi quá dọa người ông đây mặc kệ rồi kéo qua di l ạ c phật c ả xa đường vũ bụng mặt đem nuôi to nước mắt một hồi đau vừa nghe đến đường tam tạng muốn bỏ gánh di l ạ c phật cũng không nói hoài tới tạm biệt vội vàng lên tiếng ă n ủi tam ca ngươi làm sao có thể nói như vậy đây ngươi làm sao có thể là phật môn sỉ nhục đây ngươi còn biết rõ ngươi là phật môn sỉ nhục nha lúc trước ngươi tại sao không có như vậy giác n ộ đây có thể vô luận như thế nào bây giờ đường tam tạng muốn bỏ gánh thật chẳng lẽ là bị tiểu lôi âm tự yêu quái kích thích đây hoàn toàn không nên đoạn đường này đường tam tạng sợ qua ai nha yêu quái trực tiếp để cho n ộ hố giết chết yêu tinh hắn trực tiếp thời quần áo di lặc phật nghĩa chính ngôn từ nói tam ca ngươi là anh hùng đại đại anh hùng ngươi vì phổ độ i chúng sinh phát huy mạnh đại thừa phật pháp không ngại cực khổ từ đại đường tới đi đến tây tiên tam ca ngươi thủ lĩnh lao đệ cũng đội phụ ngươi, ngươi đây là vô tư tam ca ngươi công tích đát sẽ vạn thế t r u y ề n lưu dù là cho ngươi đứng thẳng địa quỳ lạy cũng không đủ biểu đạt tam ca vĩ đại công tích v ề phần tam ca ngươi nói phá giới mặc dù đối với với phật môn mà nói quả thật có chút khó coi nhưng là tam ca ngươi chính là người mang trọng trách người vì phổ độ chúng sinh phát huy mạnh phật pháp mà cố gắng cho nên phá giới chút chuyện này căn bản cũng không coi như là chuyện chờ ta trở lại linh sơn cũng nhất định phải tuyên truyền tam ca công lao vĩ đại để cho chúng tượng phật tam ca học tập di lặc phật trực tiếp nhất định t â n bốc khấu trừ đi không chiêu nếu như đường tam tạng thật bỏ gánh rồi như vậy chắc chỉnh mang hắn đi tây thiên sao còn không bằng trực tiếp đem kinh thư cho tôn nộ g không nữa nha kia tây du lượng kiếp còn chơi một tí h huống chi tây du chủ yếu vấn đề cũng không phải là bởi vì những thứ này kinh thư phật môn còn phải hy vọng nào này đường tam tạng đây cho nên để tránh cho tam ca bỏ gánh di lạc phật nói một t r à n g lời khen tam ca chúng ta tây thiên thủ kinh vốn là một đường gian nan hiểm trở ngươi có thể tuyệt đối không thể bởi vì một ít chuyện nhỏ mà vương tha nha một khi tây thiên thủ kinh hoàn thành đây chính là đại công đức di lạc phật tiếp tục khuyên giải an u ủi đến đường vũ ngẩng đầu lên đáng thương nhìn hắn nhưng là có yêu quái ta sợ sợ di mập m ạ c ngươi liền cho tam ca một con đường s ố n g đi để cho tam ca hoàn tục đi ta có nhục phật môn ta phá giới rồi các ngươi liền mở cho ta trừ đi được không tam ca ngươi yên tâm tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có yêu quái tổn thương ngươi di lạc phật thở dài nói hắn đã bất đắc dĩ vậy sau này ta có việc tìm ngươi hảo xử không di lạc phật vừa muốn gật đầu đáp ứng đột nhiên kịp phản ứng nếu như đây nếu là đáp ứng một khi tây du một chút việc vặt vanh chuyện nhỏ tìm chính mình vậy không bận rộn bay nha ở một cái tây du mình cũng không thể nhúng tay quá nhiều tám ca này không phải ngươi tìm ta có được hay không xử vấn đề chúng ta quan hệ thế nào ngươi có chuyện tìm ta vậy khẳng định là hảo xử rồi nhưng là ta không nhất định có thời gian di lặc phật phi thường nguyện chuyện vừa nói vì sợ hãi đường tam tạng nói tiếp bỏ gánh chuyện này vội vàng xóa khai đề tài tám ca ngươi xem một chút những bảo bối này có thể hối đoái mấy gói thuốc lá ngã phật như lai tìm ta còn có một ít chuyện cho nên ta phải tận lực trở lại tây thiên đương nhiên nhanh hơn điểm quay trở lại rồi này một khó khăn tựa hồ muốn xong con bê mà bây giờ đường tam tạng tựa hồ cũng xuất hiện hỏi lui muốn bỏ gánh nay cũng phải cùng như lai đi bẩm báo một tiếng v ề phần như lai phật tổ muốn phải làm sao đó chính là hắn chuyện đường vũ nguyên vốn còn muốn sẽ cùng di l ạ c phật đại tố khổ tố khổ một phen nhưng suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy trực tiếp đưa cho hắn tam gói thuốc lá vung tay lên nhì tỏ ý hắn cút nhanh lên con bê đi di l ạ c phật nắm thuốc lá hài lòng đi nha v ậ phần hoàng mi lão tổ vẫn còn ở lưu ở hạ giới mặc dù này một khó khăn theo di l ạ c phật trên căn bản đã trúng độc rồi nhưng là phật tổ không lên tiếng người một nhà cũng không dám điều khiển đi lên một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay lẹn vào hoàng mi láo tổ bên trong đ ộ n g vụ. bởi vì nhiều ngày mệt nhọc hoàng mi láo tổ đợi một đám tiểu yêu đang ở khò khò ngủ say đây kim bạn cái nó lút ngày hôm sau nhân chủng đại tốt như vậy đồ vật không thể lãng phí cho nên đường vũ quyết định khổ cực một chút cho hai thứ đồ này mang đi kim bạn cái nó lút để cho ở hoàng mi láo tổ mép dường trực tiếp bị đường vũ lấy đi về phần ngày hôm sau nhân trùng đại bị thắt ở rồi bên hông nhưng mà đây đối với đường vũ mà nói hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay đem hai món bảo bối cho thu vào tay có muốn hay không trực tiếp cho hoàng mi láo tổ thu đây ý tưởng rất tốt nhưng là đường vũ vẫn bỏ qua trước lúc ly khai trực tiếp một viên đan dược chụp vào hoàng mi láo tổ trong miệng nhất thời nghẹn hoàng mi láo tổ trợn trắng mắt cả cả ho khan phạm một cái thân tiếp theo sau đó đã ngủ thầy thiên di lạc phật trở lại đem sự tình bẩm báo một chút cũng sắp đường tam tạng muốn không trợ lý tình nói một chút thực ra này đang tới nói này một khó khăn bất luận kẻ nào xem ra cũng là phi thường ổn thỏa ổn thành đồ chơi nhưng là ai cũng không nghĩ ra đường tam tạng chạy nhanh như vậy trực tiếp lên xe bay trên trời đến liền chạy một chút do dự cũng không có như lai phật tổ ngậm thuốc lá ánh mắt có chút chống giống thời gian dài liên tục đà kích để cho như lai phật tổ có một loại muốn hoàn toàn bông tha cảm giác chẳng nhẽ này một khó khăn cũng trúng độc rồi sao vúng một cái cho thuốc lá như lai phật tổ n h ỉ non một cái câu chương hai trăm năm mươi chín tam ca ngươi ngáy mắt mấy cái thầy thiên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 phía dưới chúng phật c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không có tốt chú ý nhất là nghe nói bây giờ đường tam tạng còn phải không làm muốn hoàn t ụ nếu như tiếp tục cho đường tam tạng đả kích một c h ú t tử vạn nhất hắn thật không làm đây một ít phật đà không khỏi nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ không bằng dựa theo cao thúy lan l ờ i muốn nói đi làm trực tiếp lựa rõ ràng thân phận cùng đường tam tạng vật liệu cái đáy như lai phật tổ cũng đang trầm n g â m đến có phải hay không là thật muốn cùng đường tam tạng giao một đáy v ề phần nhiên đăng cổ phật suy đoán xác lộ tịnh chính là nội gian cũng không thể chối dù sao tây hành đoàn người trung tựa hầu ngoại trừ đường tam tạng ai cũng là hoài nghi phật tổ chúng ta cho là không bằng cứ dựa theo huệ lan bồ t á t từng nói trực tiếp cùng đường tam tạng đem hết t h ể giao phó rõ ràng tin tưởng như vậy hắn không sẽ được mà bỏ gánh văn thù bồ t á t nói chúng ta cho là văn thù bồ t á t nói có lý một ít phật đà đứng ra phụ hòa nói trầm ngâm chốc lát như lai phật tổ gật đầu một cái đã như vậy cứ dựa theo bọn ngươi lời muốn nói đi làm chỉ là ai đi cùng đường tam tạng đi truyền đạt một chút đây cái này lại để cho phật tổ làm khó đứng lên vừa phải nói cho đường tam tạng tây hành đây là gần đối với phật môn đối với hắn cũng tự có lợi sự tình mà cần kiếp nạn hoàn toàn không cần lo lắng thời khác mấu chốt tự nhiên có này phật môn xuất thủ nhưng cũng phải trong n u có cương vô hình chung nói cho đường tam tạng không muốn ỉ vào một cái như vậy thân phận quá mức cũng không phải không phải là hắn không thể cho hắn phía trên một chút n h ã n dược đối với cái này một chút như lai phật tổ nghiêm trọng hoài nghi nhắc nhở không nhắc nhở cũng giống nhau bởi vì hắn đã cái này đức hạnh còn có thể so với bây giờ quá đáng hơn à húng chi hắn vốn chính là muốn bỏ gánh không muốn làm nhân nếu như nói cho hắn biết đặc biệt sát b ằ nhưng g k ô n nhiệm n g g bãi ơ i cái à y n ư ờ i đi lai phật tổ nói nếu như đường tam tạng biết trong đó vốn có hơn nữa nguyên do phật môn đi dự định như vậy này một khó khăn vẫn là có thể hoàn thành thậm chí phía sau một ít kiếp nạn tương đối mà nói cũng có cơ hội hoàn thành d ừ n g một chút như lai phật tổ tiếp tục nói nếu như hết thệ các thứ này cũng dựa theo cổ phật suy đoán như vậy như vậy đường tam tạng khẳng định biết rõ biến số là ai sở dĩ làm ra này một hệ liệt có nhục phật một chuyện rất có thể là bị biến số khống chế thậm chí còn lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác đến di là phật ngươi cũng có thể âm thầm hỏi do một chút hơn nữa nói cho hắn biết phía sau là chúng ta phật môn vô luận có nguy hiểm gì cũng không cần sợ hãi tôn phật chỉ di l ạ c phật tâm lý có chút phát khổ nhưng vẫn là nhận phật chỉ hạ giới đi đối với đường tam tạng nếu như có thể không tiếp xúc như vậy di l ạ c phật tuyệt đối sẽ không tiếp xúc quá nhiều quá đáng ghét rồi hạ giới đường vũ như cũ còn đang châm tư chính mình chuẩn thánh kiếp nạn sự tình cuối cùng suy tư chốc lát cũng không nghĩ tới cái như thế về sau gây bớm bại lộ liền bại lộ dựa theo ý tưởng của đường vũ vẫn như cũ cậu thả đến cậu thả thành thánh nhân vậy thì hết t h ể cũng không sao cả chân trời quang mang chấp tước di lập phật chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh đường vũ trên mặt bản năng nổi lên n ị n h hót nụ cười ha ha tam ca tam ca lao tiểu t ử này lại tới làm gì tới t i ê n không phải đều đã cho hối đoái xong chưa di mập m ạ n ngươi lại làm gì tới ở đường vũ suy đoán nhất định là t h u ố c d ụ c chính mình lên đường sau đó bọn họ nghĩ biện pháp hoàn thành này một khó khăn dù sao vì tây du kiếp khó khăn phật môn đã không chỗ nào không cần đủ loại h è n hạ vô sỉ hạ lưu hạ làm biện pháp đều dùng bất quá phật môn vốn là không biết xấu hổ húng chi mặt mũi cùng tây du lượng kiếp so với nhất định chính là nhỏ nhặt không đáng kể hướng m ấy tên học trò nhìn một chút di lạc phật vô tình hay cố ý vung tay lên cho nơi này thiền cơ che giấu chỉ sợ bị biến số nhận ra được dựa theo nhiên đăng của phật lợi muốn nói hết thảy sa ngộ n tịnh rất có thể chính là biến số nhưng mà di lạc phật lại cảm giác mình một chút cũng không nhìn ra sa ngộ n tịnh ngồi ở một bên túi đầu bàn trong tay chín đầu k h ô lâu bàn sáng loáng hoàn toàn không biết rõ một cái bộ địa tử đã trừ ở trên đầu mình rồi đáng thương lao xa vốn là quyền liêm đại tướng làm xong được bị mượn đề tài để nói chuyện của mình cách trước hạ p h ẳ n gian giờ phút này lại bị người hiểu lầm thành biến số t a m ca ta tới cùng ngươi nói chút chuyện di lạc phật nghiêm nghị xuống dưới đường vũ hiếu kỳ nhìn hắn không biết do cái này đại tiểu tử mập chúng cái gì đó tự nhiên cảm giác còn nghĩ thiên cơ cho chém mắt ừ ngươi nói đi ta nghe lắm t a m ca ngươi biết do phật tổ tại sao phái ngươi không xa vạn dặm từ đại đường đi đến đại lôi âm tự thỉnh kinh sao còn không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi di lạc phật trực tiếp đem tây du sự tình nói ra ngược lại cái kia đại khá ý tứ chính là chỗ này là đại công đức sự tỉnh đối với phật môn thậm chí còn chính hắn đều có đại đại c h ỗ t ố t ngược lại còn nói ra những thứ này kiếp nạn cái gì cũng không cần lo lắng bởi vì phật môn mãi mãi cũng là hắn kiên cường hậu thuẫn về phần những thứ kia nói cho đường tam tạng đừng quá cản rỡ nhắc nhở hắn cũng không phải không phải là hắn không thể di lặc phật không hề có một chút nào nói tại sao bởi vì di lặc phật có một loại cảm giác chỉ cần hắn dám nói thế với đường tam tạng tại chỗ thì phải bỏ gánh ngược lại bây giờ để cho hắn biết rõ hắn chuyến này đối với phật môn trọng yếu thậm chí còn đối chính hắn đều có đại đại c h ố tốt này là được chỉ cần đường tam tạng có một điểm này p h á t t â m vì phật môn thoáng cân nhắc dù là một chút như vậy như vậy phía sau kiếp nạn thì dễ làm hơn nhiều con đường đi tới này sở dĩ có thể như vậy hết thể đều là bởi vì đường tam tạng thao tác đương nhiên này theo di là phật hoàn toàn chính là bị biến số khống chế được là trí huy bức hiếp đều có khả năng cho nên đường tam tạng mới như vậy p h á giới một đường thao tác không ngừng nhìn đường vũ không nói gì di là phật hướng bốn phía nhìn một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi tam ca xa ngộ tỉnh có phải hay không là chính là biến số nếu như nếu như ngươi không có phương tiện nói ngươi liền nháy mắt mấy cái đường vũ hoàn toàn kinh hãi không thể không nội phục phật môn những thứ này con bê trí tưởng tượng lại hoài nghi đến trên người tam lăng tử một trận gió thổi qua sen lẫn một ít đất xét để cho đường vũ không khỏi nháy mấy con mắt của hạng chương hai trăm sáu mươi xác nhận s a ngộ n tịnh nhất thời di l c phật bừng tỉnh đại ngộ lại còn thật là s a ngộ n tịnh không thể không nói hắn ẩn n ú t rất sâu nha dù sao hắn là tây du đoàn người trung nhỏ yếu nhất hơn nữa ngày thường nhìn trung thực không âm thanh k h n g nói nhưng mà không nghĩ tới lại là hắn đường vũ nào nặn đến con mắt không phải di mập mạp ngươi nghe ta tam ca không cần nói ta hiểu di l ạ c phật ngắt lời hắn tỏ ý đường tam tạng hắn đã hiểu không cần nhiều lời người hãy nghe ta nói vừa mới phong tam ca không cần nhiều lời lão đệ biết ta hiểu không phải người nghe ta tam ca biết rõ là được sự tình như thế không cần nói nhiều nói quá nhiều có thể trả lại cho ngươi tạo thành nguy hiểm di l ạ c phật âm thầm hướng sang n ộ tịnh nhìn một cái nhỏ giọng hướng về phía đường vũ nhắc nhở rất là vì hắn lo nghĩ dù sao bây giờ đã biết rõ biến số chính là s a ngộ n tịnh rồi không cần đang nói tạm biệt ai tam ca đoạn đường này thật tủi thân đoạn đường này hành động nhất định là được biến số lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác khuynh ư ớ n g di l c phật hận không được một cái tát sợ chết s a ngộ n tịnh thay tam ca cho hà giận nhưng là vừa nghĩ tới s a ngộ n tịnh chính là biến số phía sau nhất định là có nhiều chút dinh hữu chỉnh không tốt chính là một vị thánh nhân chỉ thị đem s a ngộ n tịnh bồi dưỡng thành rồi biến số sau đó vị này thánh nhân ẩn giấu ở sau lưng di mập mạng ngươi hay nghe ta nói vừa mới là phong t a m ca không cần nói nhiều không cần nói nhiều ngươi đang ở đây tủi thân một ít ngày đợi ta báo lên phật tổ để cho phật tổ quyết định nhưng là ta nghĩ vừa nhưng đã biết sang lộ t ị n h biến số vấn đề như vậy ngã phật nhất định sẽ không bỏ mặc đường vũ có chút che đậy hắn nói gì thật giống như cái gì cũng không nói nha di l ạ c phật ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói t a m ca ngươi còn phải nhẫn n h ụ phụ trọng một chút bây giờ ta lập tức hồi tây thiên không phải di mập m ạ n ngươi hãy nghe ta nói biến số là ta ta chính là biến số đường vũ chỉ mình ngực nói cho hắn biết mình chính là, biến số. Rõ ràng nói, là nói thật nhưng là có lúc người khác cũng không tin tam ca ta hiểu ngươi nhất định là cố ý hướng trên người mình tắt nước dơ thậm chí nói ngươi sợ hãi tam ca ngươi h ã y nghe ta nói không cần sợ không có chuyện gì di mập mạng ta thật là biến số tam ca không cần nhiều lời ta đã biết được bây giờ ta trở về linh sơn bẩm báo ngã phật vừa nói di l ạ c phật thân ảnh nhất tránh vô cùng lo lắng hướng tây thiên đi chuẩn bị đem sang n g ộ tịnh biến số vấn đề bẩm báo chót như lai phật tổ để cho hắn đi quyết định đường vũ hoàn toàn mậu ép đây rốt cuộc là chuyện gì đồ chơi gì tam lăng tử tự là biến số rồi hắn đã cùng di mập mạp nói hắn lại là biến số nhưng là di mập mạp ý gì không tin nói thật đều không nhận tin để cho đường vũ có chút quấn quýt hướng tam lăng tử nhìn một cái đáng thương hải tử là một cái như vậy bô địa tử lên trên đầu hắn rồi hắn muốn giải thích nhưng là di lạc phật chưa cho cơ hội thậm chí cũng nói ra mình chính là biến số vấn đề nhưng là nhân già không tin tưởng người đây còn có chiêu thầy thiên theo di lạc phật chạy về chúng phật cũng đang nhìn hắn phật tổ xác nhận biến số chính là sang n ộ tịnh di l ạ c phật nói chắc như đ i n h đón g cổ nói lời vừa nói ra nhất thời linh sơn một trận h u y ê n náo sôi sùng s ù n g lại thật là sang n ộ tịnh người này ngày thường rồi không âm thanh không nói không nghĩ tới ẩ nút n rất sâu liên vì vậy biến số vấn đề cũng cho tây du xèn xoẹt thành dạng gì a di đà phật nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu ngay sau đó xuất ra một điếu thuốc thà ở ngoài miệng cười nhạt ý kia rất rõ ràng quả nhiên không ra láo t ă n đoán người xác nhận như lai phật tổ hỏi di là phật kiên định gật đầu gật đầu phật tổ ta xác nhận chính là sang n ộ tịnh hơn nữa ta cảm giác đường tam tạng tựa hồ còn có chút sợ hãi hắn vì che giấu sang n ộ tịnh cái này thân phận của biến số lại không tiếc đảm nhiệm nhiều việc nói hắn lại là biến số như lai phật tổ trầm t ư thật chẳng lẽ là sang n ộ tịnh vốn là còn có một chút hoài nghi đây nhưng là nghe được di lặc phật nói như vậy trên căn bản có thể kết án như lai phật tổ nói nếu sang n ộ tịnh là biến số nhưng là hắn cái gì tu vi bất quá thái ớt kim tiên sơ cấp người như vậy sẽ là biến số sao hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi không phải hắn xem thường s a ngộ tịnh là bởi vì hắn cho là s a ngộ tịnh căn bản không có trở thành biến số tư cách nếu s a ngộ tịnh chính là biến số khó tránh khỏi phía sau có n ả y thánh nhân ở thao tác nhân đăng cổ phật búng một cái cho thuốc lá tiếp tục phân tích lúc ấy ta tây phương hai vị thánh nhân đã rõ ràng nói rõ phía sau không có đến thánh nhân nhung tay nhưng là lấy lao tăng thấy thánh nhân rất có thể ẩn giấu ở sau lưng mà đem s a ngộ tịnh đẩy ra đến chỉ có như vậy lúc ấy thánh nhân bấm đốt ngón tay cũng không có tính ra cái gì đến cũng sắp phía sau một số người nút ở phía sau cho nên mới khó mà thôi toán thậm chí ở sau lưng chưa chắc chỉ có một vị thánh nhân n h i ê n đăng cổ phật tự tin cười một tiếng đối với phật môn đại hưng chuyện ha ha một số người nhưng là không muốn thấy như lai phật tổ gật đầu một cái cho là n h i ê n đăng cổ phật nói rất có đạo lý cùng n h i ê n đăng cổ phật liếc nhau một cái đều có chút bừng tỉnh như vậy biết thái thượng lao quân bất quá cũng không thể loại trừ nguyên thủy thiên tôn mặc dù quả thật cùng nguyên thủy thiên tôn có này hợp tác nhưng l à n à y chưa chắc không phải hắn đánh vào trong địch nhân bộ do xét một ít tin tức thật sự sử dụng thủ đoạn lúc đó vấn đỉnh thiên cơ lại trận sẽ để c h o như lai phật tổ rất là hoài nghi ba vị thánh nhân liên thủ bố trí vấn đỉnh thiên cơ đại trận làm sao có thể không tra được đây bây giờ xem ra ha ha nguyên thủy thiên tôn có vấn đề rất lớn nha không sai b i ệ t lắm chắc là tình huống như vậy về phần sang lộ tỉnh kia rất rõ ràng là cố ý đ ẩ y ra sau đó sang lộ tỉnh khống chế là c h í u y bức hiếp đường tam tạng đưa đến hắn đoạn đường này pha giới làm ra một hệ liệt có nhục phật môn chuyện sợ rằng hết thệ các thứ này cũng có thể là phía sau thánh nhân cho bảy mưu tinh kế vì chính là đại đại làm lục bọ phật môn muốn biết do phật môn mặt đã sớm ném không còn chút nào chắc hẳn một số người ở sau lưng len lén cười đây đi ha ha như lai phật tổ ở tâm lý âm thầm cười lạnh một tiếng phật tổ như là đã biết rõ s a ngộ tỉnh chính là biến số rồi chúng ta đây phải làm như thế nào phổ hiền bồ tát hỏi như lai phật tổ cho mình đốt lên một điếu thuốc ở khói mù lượn lờ hạ đôi mắt là như vậy sâu không lường được di là phật ngươi có từng đem tây du chuyện nói rõ với đường tam tạc khởi bẩm phật tổ ta đã nói cho đường tam tạc rồi tin tưởng hắn sẽ hiểu được đã biết biến số vấn đề như lai phật tổ tự t i n tới cười nhạt này một khó khăn tiếp tục tiếp ngoài ra di l c phật do ngươi hạ phàm âm thầm nhìn chằm chằm sang lộ tịnh cho ta nhìn chăm chú chỉ cần nhận ra được một chút không đúng liền bắt lại cho ta giờ phút này như lai phật tổ tựa như một cái đại tướng quân như thế đang chỉ huy đến chiến trường bây giờ đã biết biến số vấn đề hàn thấy chiến dịch tất thắng chương hai trăm sáu mươi mốt đáng thương tam l a n g tử di l c phật thoáng trầm ngâm một chút có chút hơi khó nói khởi bẩm ngã phật vạn nhất đường tam t ạ n đường vòng làm sao bây giờ cái này như lai phật tổ trầm ngâm một chút nói ngươi như là đã đem bên trong lợi ích quan hệ cùng đường tam tạng nói biết hơn nữa còn nói cho hắn biết phật môn vĩnh viễn là hắn kiên cường hậu thuẫn tin tưởng hắn sẽ không đường v ọ n g dĩ nhiên nếu như ở biến số can thiệp h ạ cũng không chuẩn vừa nói như lai phật tổ giọng nói của mình cũng không xác định mà bắt đầu linh cắt bồ tát ngươi và đường tam tạng tiếp xúc vẫn tương đối nhiều do ngươi hạ phàm nói cho bọn hắn biết đoạn đường này không cần lần nữa đi và không còn phải trễ mãi chừng mấy ngày ngươi có thể dùng pháp lực đưa bọn họ chuyển tới hoàng mi đồng nhi địa giới sau đó di là phật do người âm thầm thông báo hoàng mi đồng nhi nhất định phải nhất cử đem tôn nộ không bắt lại linh cắt bồ tát có chút hơi khó nhân vị căn bản không yêu cầu hắn sử dụng pháp lực nhân ra đường tam tạng cưỡi được sư tử là có thể bay không có chuyện còn trời cao đi bộ một vòng khó khăn đạo phật tổ quên mất sao hắn rất muốn nhắc nhở một câu nhưng nhìn đến phật tổ sắc mặt tràn đầy nụ cười tự tin cũng liền ngại nói cái gì tôn phật chỉ di l ạ c phật cùng linh cắt bồ tát nhận phật chỉ hướng hạ giới đi nhất thời cảm giác tràn đầy hăng hái bây giờ biết biến số vấn đề cho nên tiếp theo kiết nạn hoàn toàn có thể hoàn thành chưa hoàn thành cũng có thể nghĩ biện pháp bù lại tây du hát sẽ hoàn thành phật môn sắp đại hưng toàn bộ linh sơn đứng lên bầu không khí thật tốt thậm chí một ít phật đà cũng không nhịn được muốn cao giọng hoan hô như lai phật tổ cũng cảm giác rất là cao hứng thậm chí muốn chỉnh hai bình nhị hoa đầu ăn mừng thoáng cái nghĩ như vậy nhất thời cảm giác mình qua loa linh c á t bồ tát hạ giới vừa v ậ n thuận đường có thể đem nhị hoa đầu mang về như lai phật tổ vung tay lên cho ngân đầu hết đế dẫn vào đến trong hỗn đ n ngân đầu hết đế ngươi là bổn tọa tín nhiệm nhân tọa hiện đang quyết định do ngươi đi hạ giới tìm đường tam tạng hối đoái một chút đồ vật chính là cái kia nhị hoa đầu ngươi nói với hắn hắn liền biết như lai phật tổ phân phó ngân đầu h ế t đế có chút một bức mặc dù không biết rõ cái kia nhị hoa đầu là cái đồ chơi gì nhưng là cũng không xa lạ gì dù sao thấy đường tam tạng uống qua thật nhiều lần rồi nhưng là hối đoái cũng được tối thiểu ngươi được cho ta lấy chút tiền đi phật tổ hoàn toàn không có bỏ tiền ý tứ ngân đầu h ế t đế ở tâm lý âm thầm thở dài lại phải đổ máu bị đường tam tạng hố đi không ít bà bối cộng thêm khoảng thời gian này mua thuốc lá có thể nói ngân đầu h ế t đế đã không có bao nhiêu tiền tôn phật chỉ ngân đầu h ế t đế vẻ mặt đau khổ nhận phật chỉ về phần như lai phật tổ trực tiếp lắc mình tiến và o h ô n độn sâu bên trong bây giờ đã biết biến số vấn đề như vậy tự nhiên muốn cùng phía sau thánh nhân đi bẩm báo một phen c ầ u kiến thánh nhân bán chuẩn đ ề thanh nhâm vang dội đứng lên cái gì gọi là thả lời này sao khó nghe như vậy chứ như lai phật tổ có chút bất mãn k h í t một hơi thật sâu nói khởi bẩm thánh nhân chúng ta đã biết được tây du biến số là ai thật chuẩn đệ thanh â m mang theo vẻ h ư n h ấ n một u huynh luôn đầu cuối thu quan Du nhiêu ố số n hắn dẫn vẫn luôn ở đoàn biến số vấn đề. Có thể từ đầu đến cuối cũng không Liên vấn người cũng biết rõ, căn bản không có hoàn thành nạn. biết biết bao tiếp tới Hai kiếp thể từ Tây rõ, rõ, hoạch và là ở đề. được đề. Có có gì. m khi tây du phế thiếu thiên đạo công đức liền không trả nổi rồi vạn nhất thiên đạo tìm bọn hắn tính sổ có thể làm sao bây giờ cho nên này đoạn thời gian lão ca hai cũng thật bốc lửa đi tiểu một chút cũng khô vàng giờ phút này nghe như lai phật tổ nói đã biết rõ biến số vấn đề khó tránh khỏi h ư n ấ n ngay cả nhắm đến con mắt tu luyện tiếp dẫn cũng trận mở con mắt nhìn chăm chú như lai phật tổ là ai c h u n đề không kịp chờ đợi hỏi sang ngộ tịnh ngay sau đó như lai phật tổ đem một ít chuyện phân tích một chút bao gồm phía sau có thể không chỉ một vị thánh nhân đang bố trí cho nên mới không có suy tính ra đưa đến cho đến ngày nay đem tây du cho sèn xoẹt thành cái này đức hạnh không thể không nói như vậy phân tích phi thường có đạo lý ở vấn đỉnh thiên cơ bên dưới đ ạ i trận lão ca hai đều bị thương không nhẹ bị lôi cho chém nhưng là nguyên thủy thiên tôn tựa hồ hoàn toàn không có gì q u a trọng thương thế vốn là vẫn không cảm giác được được không đúng giờ phút này nghe được cái này sóng phân tích tự nhiên cũng bắt đầu nghi ngờ nếu như đây nếu là bị đường vũ biết rõ bọn họ như thế này mà phân tích đoán chừng ngựa mặt lên trời thét dài một hồi phân tích mạnh như cọp kỳ thực một đám cờ dại xác nhận s a n g lộ tỉnh chính là biến xô sao chuẩn đế hỏi xác nhận như lai phật tổ vừa định gật đầu xác nhận một chút tử ngược lại suy nghĩ một chút không đúng được cho mình lưu một cái miệng cũng chính là được có một tí đường xoay sở vạn nhất không phải s a ngộ tịnh đây nhân đăng cổ phật phân tích di l ạ c phật xác nhận như lai phật tổ chịu ăn quả đắng bụng tốt nửa ngày mới nói nhưng là ta cảm giác cũng không sai biệt lắm tám chín phần m ộ ư ơ i hôn độn sâu bên trong tốt nửa ngày đều không âm thanh tựa hồ hai vị thánh nhân cũng trầm tư nếu như dựa theo nói như vậy phía sau không chỉ một vị thánh nhân nhúng tay cái này thật đúng là có hơi phiền thoái thông tin ê có thể trực tiếp loại bỏ bởi vì biến số lúc xuất hiện hắn còn bị hồng quân giam cầm lắm căn bản thao tác không là cái gì cho nên liên quan tới rốt cuộc là những thánh nhân đó đang n h n g tay tựa như có lẽ đã không cần nói c ũ n g biết cái này thật đúng là là một cái phiền phức lão ca hai đối với nguyên thủy thiên tôn đến lúc đó không thế nào sợ hãi chủ yếu là thái thượng lao quân sâu không lường được không có nhân biết rõ hắn mạnh như thế nào thậm chí hai người đều có chút hoài nghi kia sợ sẽ là hai người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn chuyện này chúng ta yêu cầu cân nhắc một phen tiếp dân nói nếu bọn ngươi đã biết rõ biến số là ai nghĩ như vậy nhất định phía sau kiếp nạn sẽ không có vấn đề lớn lao gì rồi nhất định phải thúc đẩy tây du hoàn thành từng cái kiếp nạn、ừ. như lai phật tổ thi lễ sau đó trở lại linh sơn linh sơn bên trong màu hồng kem đến từ từ tiêu đốt nhẹ hay màu hồng tia trướng vô phong mà động kim s ắ c phật quang là như vậy thanh k h i ế t sen lẫn lãnh đạm màu hồng nhạt lộ ra bất phàm như thế theo như lai phật tổ hết thể đều phải tốt đẹp như vậy hạ giới đối với hoàng mi láo tổ hoàn toàn không lo lắng bởi vì hắn pháp bảo cũng ở trong tay mình đây cho nên lượn quanh không đi vòng qua đều đã không cần quan trọng gì cả chính là một cái dựa vào trang bị hàng bây giờ trang bị không có lộ hố một gậy là có thể gõ chết hắn ở một cái đường vũ trả lại cho hắn uy một cái ăn ngon sư phó chúng ta bây giờ lên đường sao chứ bắt giới nhìn đường vũ đem một ít gì đó thu thập vào nhà xe bên trong hỏi một câu ngầm đầu hướng thiên nhìn lên nhìn giữa chưa nhiệt trễ giờ, mát mẹ mát mẹ lại nói đường vũ nói tam lăng tử chính đang thu thập cá đâu sau đó phi thường thuần thục đặt ở trên lửa nướng nhìn tam lăng tử đường vũ rất là đồng tình rõ ràng cái gì cũng không làm liền bị nhân n g ộ nhận là biến số rồi đáng thương ba chân trời quang mang chật lóe linh cắt bồ tát xuất hiện ở đường vũ bên cạnh ha ha tam ca an đây ngươi làm gì có chuyện nha đường vũ hỏi không phải là lại phải hối đ o á i thuốc lá đi âm thầm hướng sang lộ tịnh nhìn một cái linh cắt bồ tát không khỏi phòng bị đứng lên muốn biết rõ bởi vì biến số vấn đề hắn chính là bị thu tiến rồi từ kim hồ lô thiếu chút nữa liền hồn phi phát tán mặc dù coi như sang lộ tịnh chẳng qua chỉ là thái ớt kim tiên sơ cấp tu vi nhưng là hắn là biến số ai cũng không biết rõ hắn thực lực cụ thể mạnh đến mức nào còn nữa vậy sau lưng của hắn thánh nhân cũng có thể ở trên người hắn lưu lại hậu thủ đây đều là không thể không phòng chương hai trăm sáu mươi hai linh cắt bồ tát sợ hãi nhất là bây giờ công đức chỉ thủy đã không có nếu như đang bị âm thoáng cái chỉnh không tốt chỉ có thể còn lại hồn phách qua lại trôi giặt rồi cho nên linh cắt bồ tát đặc biệt cẩn thận một chút thời khắc để phòng đến tam l ă n g tử bất chi bất giác đầu đều đã có chút dướng mồ hôi tám ca. linh cắt bồ tát hướng bên cạnh di động hai bước cho là này làm mình khoảng cách an toàn nếu như tùy tiện phát sinh chút chuyện gì k h o ả người cách này, tối thiểu có thể cho hắn một cái phòng bị cơ thiểu thể hắn phòng hội. hắn h này, n tối một tại Dẫu gì, bị vậy t h phải, phải nắm chặt lên đường nha đi vào thành trì bên trong thì có thanh lâu rồi vậy còn không mặc cho người quát đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn linh cắt bồ tát đây là thân là một cái bồ tát phải nói ra lời nói sao không cảm giác cảm giác có nhục phật muôn sao tiểu t ử này làm sao địa rồi nhưng mà đường vũ không biết rõ linh cắt bồ tát vô cùng khẩn trương bởi vì chỉ sợ đột nhiên tam lăng tử thần không biết quỷ không hay xuống tay với hắn nếu s a ngộ n g t ị n h thân là biến số khẳng định như vậy không có ai biết hậu thủ thậm chí trộm cắp giết chết chính mình cũng là có thể đối với sinh mệnh lưu luyến hồng trần tốt đẹp linh cắt bồ tát thời khắc đề phòng cảnh giác kia sợ sẽ là một trận gió thổi qua hắn đều có loại giận cả tóc gãy cảm giác thậm chí còn dùng đại pháp lực ở trên người mình bố trí chừng mấy tầng kết giới còn có phật tổ cũng nói n à y chặn đường cấp của cũng không cần đi chúng ta có thể bay thẳng linh cắt bồ tát vội vã không kịp để phòng chuyển đạt phật tổ chỉ ý hận không được lập tức rời đi nơi này bởi vì quá dọa người thời khắc cũng phải phòng bị đến chỉ sợ biến số đột nhiên đối với chính mình hạ hát thủ tam lăng tử đem một ít dụng cụ làm bếp cái gì ở bờ sông thanh tắm một cái nhìn linh cắt bồ tát có chút kỳ quái tới một câu bồ tát ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương thật là kỳ quái ai cũng nhìn ra linh cắt bồ tát vô cùng khẩn trương không phải là cái này lão tiểu tử đã xảy ra chuyện gì chứ linh cắt bồ tát thiếu chút nữa không trực tiếp hù dọa đi tiểu bản năng thoáng cái liền chạy ra ngoài nhưng mà cưỡng bách chính mình chấn định tâm thần cười khan hai tiếng ha ha không có không có ngày này hơi nóng hơi nóng linh cắt bồ tát đưa tay sờ một chút mồ hôi trên n ó cưỡng ép giải thích đường vũ cũng kỳ quái nhìn về phía hắn tiểu t ử này quả thật không đúng khẩn trương cũng đổ mồ hôi chẳng lẽ mình đáng sợ sao như vậy được rồi ta biết đường vũ tức giận nói vung tay lên tỏ ý hắn có thể cút độc tử t ă n ca không thể đường vòng không thể đường vòng linh c á t bồ t á t âm thầm hướng sang lộ tịnh nhìn một cái có chút nhắc nhở nói ngươi biết sau khi nói xong linh c á t bồ t á t trực tiếp liền chạy tốc độ phi khoái đường vũ có chút một b ớ c đồ chơi gì ta biết cái gì rồi ngươi ngược lại là cho ta làm một ép thực ra linh c á t bồ t á t rất ý tứ rõ ràng đường tam tạng bây giờ đã biết rõ tây hành đối với phật môn ý nghĩa trọng lớn cho nên t u y ệ t đúng không có thể đường vòng kia sợ sẽ là biến số sang lộ tịnh cưỡng bách hắn đường vòng cũng không cần l ư ợ quanh cậu k i ngươi biết vô hình trung liền nói cho hắn biết không việc gì chúng ta phật môn nhân đang bảo vệ ngươi thì sao cái gì cũng không cần sợ muốn thường xuyên nhớ sau lưng ngươi là cường đại phật môn không cần sợ hãi nguy hiểm không cần sợ hãi s a ngộ n tịnh sư phó linh cắt bồ tát xảy ra chuyện gì tại sao ta cảm giác có chút không đúng nghi chứ b á t giới cũng cảm thấy linh cắt bồ tát kỳ quái không cần phải để ý đến hắn ai biết rõ rút ra cái gì tạp phong đường vũ d ừ n g dưng nói nhưng mà hoàn toàn không biết rõ s a ngộ n tịnh cho linh cắt bồ tát tạo thành áp lực trong lòng thiếu chút nữa liền dọa cái ra thu thập xong đồ vật vừa mới chuẩn bị lên đường chân trời quang mang t r ậ t lóe ngân đầu yết đế xuất hiện vừa mới ngân đầu yết đế nhưng là gặp chưa tình hồn linh cắt bồ tát linh cắt bồ tát một hồi cổ động thổi phồng nói có thể s a ngộ tịnh đã biết rõ chúng ta phát giác hắn biến số chuyện nhiều lần trộm cắp muốn đối với hắn hạ sát thủ bây giờ không phải linh cắt bồ tát cơ t r í trên căn bản liền đã thông báo đi cho ngân đầu yết đế một hồi hù dọa nhưng là người mang phật chỉ lại không thể không tới chỉ cần nhắm mắt lại t a m k ngân đầu yết đế đứng ở trên trời cao mang trên mặt định hót nụ cười càng là thỉnh thoảng nhìn tam lăng từ liếp mắt trong ánh mắt tràn đầy phòng bị vung tay lên một nhóm bảo bối rơi vào đường vũ bên người phật tổ để cho ta tới hối đoái hai bình nhị hoa đầu ngân đầu h i ế t đế c ư ờ i nói đường vũ lấy ra nhị hoa đầu cho ngươi ngân đầu h i ế t đế vừa mới chuẩn bị rơi xuống cầm ngay sau đó vô tình hay cố ý nhìn tam lăng t ử liếc mắt nói tam ca ngươi đem hàng để dưới đất là được sau này ta tự mình tới cầm có bệnh đường vũ ở tâm lý lẩm bẩm một câu phật môn nhân đều có chút không quá bình thường tựa hồ cũng hóng gió đem rượu thả ở trên mặt đất đường vũ chào hỏi đồ đệ lên đường mặc dù linh cắt bồ tát nói có thể bay đi qua nhưng mà tam ca lúc nào nghe qua lời nói ngươi để cho ta bay ta liền bay nha phải đi tới hơn nữa nguyện ý bay liền bay ai cũng không can thiệp được chính mình theo đường vũ bọn họ cách xa nơi này ngân đầu hết đế, đế lắc mình mà xuống cầm rượu lên xoay người chạy cùng lúc đó di lạc phật cũng ở đây cùng hoàng mi l á o tổ giao phó đường tam tạm đám người lập tức đi ngang qua nơi này ngươi chỉ cần ở nửa đường tìm cơ hội sử dụng kim b ạ c cái nó lút đem tôn ngộ không bầu vào như vậy thành công chỉ cần đem tôn ngộ không cho bầu vào này một khó khăn trên căn bản sẽ không chạy tất thành hoàng m u y lão tổ lòng không bình tĩnh bởi vì kim b ả n cái nó n ú cùng ngày hôm sau nhân chủng đại ném hắn đem hang động lật một cái lộn trồng vó lên trời cũng không có tìm được nếu như không có này hai món bà bối tùy tiện xuất thủ hắn đây là thuộc về tự sát thậm chí ngay cả chính mình t r ô n ở kia cũng muốn cân nhắc một chút rồi bổn tọa lời nói ngươi nghe rõ ràng chưa di lặc p h â n hỏi giao phó xong những chuyện này hắn còn muốn đi thời khắc nhìn chằm chằm sang n tịnh phòng ngừa hắn làm một ít động tác lần nữa bệnh dịch tả tây du theo di lạc phật chỉ cần nhìn chăm chú sang n ộ tịnh không có gây sự tỉnh cơ hội như vậy sở hữu tây du kiếp khó khăn tất nhiên sẽ dựa theo bọn họ phật môn an bài đi thuận buồn xuôi gió hoàng mi lão tổ trực tiếp quỳ trên đất dập đầu nói lắp ba nói khởi bầm phật tổ p h á p bảo p h á p bảo ném mời phật tổ c h u c tội di lạc phật tại chỗ lăng ngay tại chỗ ngươi nói cái gì p h á p bảo ném hoàng mi lão tổ quỳ dưới đất run lời bày di lạc phật vội vàng bấm ngón tay tính một chút cố gắng đi cảm ứng phát bảo khí t ứ c nhưng mà lại không thu hoạch được gì giống như triệt để biến mất di lặc phật bắt đầu luôn cuống bởi vì này khác biệt trí bảo với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu nhưng là cứ như vậy ném dù là liền đổi lấy mấy hộp thuốc lá cũng được nha chương hai trăm sáu mươi ba này một khó khăn buông tha đi di lặc phật nhìn về phía hoàng mi đồng nhi hắn chỉ cảm thấy hết thể các thứ này đều là một giấc m ộ n g đối với biến số chuyện hắn đã tại đ ể phòng rồi nhưng là không nghĩ tới khó lòng p h ò n g bị lại không có đối với phật môn đám người hạ thủ lại ngồi đối diện hạ hoàng mi đồng nhi đ ộ n thủ bất quá nghĩ đến cũng là chính xác dù sao bây giờ ném kim bạn cái nó nút cùng ngày hôm sau nhân t r ù n g đại này một khó khăn trên căn bản đã tiến hành không nổi nữa di l ạ c phật đột nhiên tự trào n ở nụ cười ngay tại không lâu trước đây hắn vẫn còn ở an bài chiến lược cho là này khó khăn tất thành nhưng mà thực tế vô tình một cái miệng rộng từ l u ô n đi qua đánh hắn có chút một bước bây giờ p h á p bảo cũng mất rồi này một khó trả tiến hành cái dám rồi khó lòng phòng bị nha di l ạ c phật thở dài một tiếng ngươi chờ ở chỗ này chờ chốc lát b u tọa phải về tây thiên bẩm báo ngã phật phát bảo mất rồi khẳng định phải cùng như lai phật tổ bẩm báo một tiếng v ề phần này một khó khăn theo di lạc phật đã hoàn toàn trúng độc rồi nhưng lại như lai phật tổ không có đánh trung thu binh đâu rồi cho nên nhân nhất định còn phải ở lại chỗ này kiên t r ì tiếp vạn nhất còn có khác biện pháp đâu bây giờ vô luận là đường tam tạng bọn họ đám người đường vòng hay là trực tiếp đi tới thật giống như cũng đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp rồi cho dù đường tam tạng vì phật môn muốn phải hoàn thành này một khó khăn cũng không xong được chẳng nhẽ trơ mắt nhìn hoàng mi đồng nhi đi chịu chết sao như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được thầy thiên theo linh cắt bồ tát trở về đem chuyện mình thêm d ầ u thêm mỡ nói ra không sai chính là s a ngộ n tịnh ở trong lúc nhiều lần muốn xuống tay với hắn thậm chí linh cắt bồ t á t đều cảm giác được sắc khí bây giờ không phải hắn cơ t r í sợ rằng đã khó mà sống lại rồi vốn là một số người còn hơi nghi ngờ s a ngộ n tịnh là biến số sự tình bây giờ nghe linh cắt bồ t á t nói như vậy xác nhận như lai phật tổ khẽ to mày biến số s a ngộ n tịnh nhưng là được làm sao bây giờ ở sau lưng của hắn nhất định là có thánh nhân trong bóng tối thao tác cho nên giết chết hắn cổ vốn là là không có khả năng chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hắn như vậy tiếp tục xèn xoẹn tây d ù sao đối với biến số chuyện chúng phật có thể có ý kiến gì như lai phật tổ ngậm thuốc lá không thể làm gì bên dưới hỏi thăm tới rồi các vị phật đà chúng phật c h ố mắt nhìn nhau ồn ào mà bắt đầu tựa hồ đang thương nghị nhưng mà lại từ đầu đến cuối cũng không có một hoàn mỹ biện pháp biến số vấn đề là dựa vào bọn họ phật môn cơ t r í đoán được thậm chí ngay cả phía sau thánh nhân cũng không có suy tính ra cho nên tương đối mà nói căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào ở một cái có vài người cũng sợ hãi vạn nhất trộm cắp cho mình tới như vậy thoáng cái k i ế mẹ hắn không phải phế à. muốn biết do phật môn một ít chủ yếu bồ tát nhưng là ở trước mắt mọi người miễn cưỡng diễn ra huyết một loại lịch sử lấy lao tăng thấy nếu s a ngộ tịnh chính là biến số ở sau lưng của hắn nhất định là có thánh nhân đang hưu tính nhiên đang cổ phật chậm rãi mở miệng nhìn ra bọn họ ngưu đồ đơn giản chính là lợi dụng biến số s a ngộ tịnh đi uy hiếp đường tam tạng để cho hắn một đường hành động không thể không được không dựa theo biến số đi làm ngược lại phá hư tà tây du lựa kiếp nhưng thánh nhân nhất định là ẩn giấu ở sau lưng âm thầm thao túng tuyệt đối không dám tùy tiện biểu hiện hiện thân trước người nếu như vậy chúng ta phật môn hai vị t h á n h nhân tuyệt đối sẽ không tính như vậy cho nên cứ dựa theo lúc trước phật tổ từng nói do di lặc phật thời khắc chặt nhìn chăm chú s a ngộ n g tịnh hắn chuẩn thánh như vậy tu vi tin tưởng chỉ cần s a ngộ n g tịnh có một chút động tác cũng không gạt được hắn con mắt dĩ nhiên cũng chưa chắc yêu cầu âm thầm nhìn chăm chú hắn cũng có thể vô hình chung nói cho đường tam tạ n g một phen có phật đà trong bóng tối phù hộ để cho hắn lớn mật tùy ý làm dĩ nhiên đây đều là nói cho biến số nghe tin tưởng chỉ cần như thế như vậy biến số kia sợ muốn làm gì cũng cần phải cẩn thận rồi nhiên đăng cổ phật nói có chút khô miệng vung tay lên một ly nước từ trong thiện phòng bay tới một cái chỉ làm sau đó cho mình đốt lên một đ i ề u thuốc phía dưới chúng phật cũng đang nhìn hắn chờ đợi nhiên đăng cổ phật nói tiếp hút một hơi thuốc chỉ nghe nhiên đăng cổ phật tiếp tục nói chỉ cần di lạc phật như vậy đi theo sau như vậy thì hạn chế biến số hành động k i a sợ muốn làm gì cũng không dám quang minh chính đại rồi nhưng là âm thầm có di lạc phật ở nhìn chằm chằm tin tưởng hắn cũng không tìm được cơ hội gì chỉ có như vậy tây du mới có thể tiếp tục đi xuống hơn nữa lao tăng tin tưởng chỉ cần như thế như vậy tây du phía dưới kết nạ quả quyết sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói xong nhiên đăng c ủ a phật cười nhạt trong nụ cười tràn đầy tự tin như lai phật tổ âm thầm gật đầu một cái bởi vì này sóng phân tích cùng hắn suy nghĩ không hẹn mà hợp b ồ n tọa cũng là nghĩ như vậy như lai phật tổ nói quan g mang chấp thước di lạc phật xuất hiện ở đại lôi âm tự thanh lâu trong đại điện mở miệng câu nói đầu tiên phật tổ xảy ra chuyện nhất thời như lai phật tổ ngần ra thậm chí ngay cả hô hấp cũng bất chi bất giác ngừng lại rồi kim bạn cái nó lút cùng ngày hôm sau nhân chủng đại bị mất ngay cả ta cũng không cảm giác được chút khí tức nào rồi di lạc phật nói về phần thế nào mất hoàng mi đồng nhi cũng không biết rõ như lai phật tổ hơi nhũ mày không cần suy nghĩ nhất định là biến số gây nên cái này biến số liền bọn họ tây thiên phật môn cũng che giấu đi qua ăn trộm một ít gì đó dĩ nhiên là dễ như t r ở bàn tay lấy hoàng mi đồng nhi tu vi nếu như cảm ứng được đó mới là gặp quỷ đây nhưng là pháp bảo mất k i a khởi không phải nói này một khó khăn cũng phải trúng độc rồi bằng không này một khó khăn kéo xuống đi như lai phật tổ nói ngược lại bây giờ đã biết rõ biến số vấn đề tiếp theo khó khăn nhìn chăm chú biến số như vậy tin tưởng hắn hoàn toàn không có cơ hội dở trò quỷ chỉ cần biến số không nhúng tay vào theo phật tổ sở hữu kiếp nạn nhất định sẽ làm từng bước hoàn thành húng chi đã kém nhiều như vậy kiếp nạn chưa xong rồi cho nên cũng không kém này một khó khăn đến thời điểm nghĩ biện pháp đồng thời bù lại đi chúng phật c h ố mắt nhìn nhau tựa hồ cũng công nhận như lai phật tổ nói như vậy dù sao pháp bảo cũng ném này một khó khăn cũng tiến hành không đi xuống nhiên đăng cổ phật hướng huyền quang kính đường tam tạng đợi nhân nhìn một cái lập tức phải tiến vào hoàng mi đồng nhi địa giới nếu như vào lúc này cưỡng bách hoàng mi đồng nhi đi hoàn thành kiếp nạn không khác nào gọi là hắn đi chịu chết phật tổ nói có lý này một khó khăn vung tha đi nhiên đăng cổ phật cũng đồng ý phật tổ ý kiến được đã như vậy di l c phật ngươi sẽ để cho hoàng mi đồng nhi trở lại tây thiên đi về p h ầ n ngươi tạm thời lưu ở hạ giới thời khắc nhìn chằm chằm xa ngộ t ị n h chỉ cần hắn lộ ra một chút chân ngựa liền cho bùn tọa bắt lại như lai phật tổ tự tin cười một tiếng chỉ cần xa ngộ t ị n h lộ ra chân tướng bắt hắn lại nghĩ như vậy nhất định hắn giấu phía sau thánh nhân cũng không dám tùy tiện làm những gì thậm chí chúng ta còn có thể thẩm vấn sang ngộ t ị n h từ trong miệng hắn hiểu được rốt cuộc là những thánh nhân đó đang đúng tay một khi thật thẩm hỏi lên như vậy bên ta thánh nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thậm chí thông qua chuyện này có thể vì phật môn nhu cầu một ít lợi ích chương hai trăm sáu mươi b ố thời khắc nhìn chằm chằm như lai phật tổ quá mức thậm chí đã nghĩ tới sang ngộ t ị n h bại lộ sau một ít đến tiếp sau này sự tỉnh ở tâm lý còn âm thầm nở nụ cười chỉ cần sang ngộ t ị n h bại lộ một cái hoàn toàn có thể lợi dụng hắn tới vì phật môn nhu cầu một ít lợi ích phật tổ nói có lý n h ư n đăng c ụ phật gật đầu một cái đã như vậy di lặc phật ngươi sẽ để cho hoàng mi đồng nhi xoay chuyển trời đất đi khoảng thời gian này khổ cực ngươi một ít nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm s a ngộ n tịnh tuyệt đối không thể b u n g lòng cảnh giác di lặc phật hướng hạ giới đi dẫn đầu đi tới hoàng mi đồng nhi đạo phủ nói cho hắn biết này một khó khăn c h ú n g độc rồi có thể trở về ngày về phần phía dưới một ít tiểu yêu như cũ còn run sợ trong lòng quỳ dưới đất có một ít còn không do nghĩ đến có lẽ chính là một cái đại cơ duyên nhưng mà di lạc phật một trưởng v ỗ gia nhất thời sở hữu tiểu yêu giống như bột như vậy tiêu tan vô ảnh vô tung tại sao một người trong đó tiểu yêu còn lại hồn phách không khỏi lên tiếng hỏi t h a m một câu ngươi đang chất vấn bủn tòa sao di lạc phật hư một tiếng cặp mắt kim quan g bắn ra trong phút chốc tiểu yêu còn sót lại hồn phách cũng tan thành mây khói nhất thời những thứ kia còn thừa lại hồn phách tiểu yêu không dám tiếp tục hỏi nhiều cái gì chạy tư tán sau đó chờ hồn vào địa phủ bắt đầu đời sau luân hồi giờ phút này đường vũ đám người đã chậm rãi đến gần nơi này phật môn những thứ kia biết độc t ử chẳng nhẽ cứ tính như vậy hắn thấy phật môn không nên nha dù sao hoàng mi láo tổ còn sống không cho hắn d i à y võ tử không tới tuyệt vọng thời điểm không nên bung tha tam ca tam ca di lạc phật xuất hiện ở đường vũ bên người lao tiểu t ử này thế nào liên tiếp xuất hiện để cho đường vũ cảm giác có chút kỳ quái tam ca ta đã vừa mới dò cha biết nơi này quả thật có một ít yêu quái bất quá đã thuận tay để cho ta giải quyết di lạc phật cười nói cho nên tam ca ngươi có thể phóng tâm thượng lộ rồi đúng rồi bởi vì sợ một ít yêu quái lần nữa cho tam ca mang đến nguy hiểm gì ta sẽ âm thầm bảo vệ tam ca vừa nói vô tình hay cố ý nhìn s a ngộ n tỉnh liếp mắt trần thánh khí tức vô tình hay cố ý bao phủ đi bị dọa sợ đến tam lăng tử thiếu chút nữa không có tại chỗ quỷ tam lăng tử có chút một bức đây là chuyện gì xảy ra luôn cảm giác di lạc phật đối với chính mình có chút địch lý đây đường vũ có chút s ừ n g sốt một chút không biết do di lạc phật là ý gì bất quá âm thầm đi theo liền theo đến thời điểm có yêu quái liền do hắn xuất thủ tựa hồ càng thuận lợi sau khi nói xong di lạc phật thân ảnh nhất tránh biến mất không thấy gì nữa rất rõ ràng nút ở chỗ tối di lạc phật ở trong bóng tối thời khắc nhìn chằm chằm tam l a n g tử con mắt sao cũng không n g á y mắt chỉ sợ hắn trộm cắp làm một ít động tác nhỏ hơn nữa còn làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị tinh thần khẩn trương cao độ thiên đình ngọc đế thấy một màn như vậy không khỏi gật đầu một cái thậm chí có nhiều chút cười trên n ổ i đau của người khác còn muốn cười hắn thấy không chỉ này một khó khăn tựa hồ toàn bộ tây du cũng trúng độc rồi cái này không do để cho ngọc đế tâm tình thật tốt nhưng mà vừa nghĩ tới thiên đình bảo khố mất một chuyện như cũ còn không có kết án liên quan tới đạo tặc không có chút nào đầu mối hắn lại không khỏi có chút buồn bực số dưới còn có mấy ngày nay luôn cảm giác yên tựa hồ yên bị trộm có lúc nhớ rõ ràng còn có hơn nửa túi sách đâu nhưng là cầm lên nhìn một cái chỉ còn sót mấy cây ngay từ đầu ngọc đế hoài nghi mình có thể nhớ lộn sau đó hắn đặc biệt lưu ý một chút đó chính là phát hiện yên quả thật mất rõ ràng số lượng không đúng theo ngọc đế này đ i ề u thuốc lá mất rất rõ ràng cũng là cái kia đạo tặc gây nên thần không biết quỷ không hay tới nơi mình t r ộ yên đưa đến bây giờ ngọc đế đã không dám đem thuốc lá đặt ở chỗ khác vì lý do an toàn phải mang theo người thái bạch kim tinh lý tính liên quan tới thiên đình bảo khố mất một tán kiện có thể có tiến triển ngọc đế ngậm thuốc lá ngồi ngay ngắn ở rồi trên ghế rồng hỏi thăm tới rồi vụ án vấn đề khởi bẩm bệ hạ bọn thần vô năng thái bạch kim tinh trực tiếp quỳ trên đất thời gian dài như vậy không hề có một chút tin tức nào một ít người vô tội đến lúc đó bị bọn họ bắt không ít nhất là mấy cái thiên đình bảo khố thủ vệ một hồi nghiêm hình tra tấn nhưng là có thể xác nhận quả thật không phải bọn họ biển thủ vốn là theo lý t í n h chỉ cần cho bọn hắn vu hoan giá hoạ một kết án liền phóng đương ngã động lòng người ra có huyết tính dẫu có chết bất khuất ngọc đế cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn dù sao người này nếu có thể thần không biết quỷ không hay ăn trộm thiên đình b ả o khố như vậy như vậy có thể thấy này người hay là có, có chút ó c tài năng không t r a được cũng là chuyện đương nhiên càng có thể là bọn họ thiên đình người nhất định đúng bọn họ nhất cử nhất động hiểu rõ ràng cho nên địch nhân ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng nếu không t r a được như vậy sự tình cũng chỉ tới đó mới thôi đi ngọc đế nói hắn không nghĩ đang dò xét đi xuống bởi vì dò xét kết quả đưa đến thiên đình lòng người bàng hoàng chủ yếu nhất là theo ngọc đế dù là đang dò xét đi xuống khẳng định cũng không thu hoạch được gì ánh mắt của ngọc đế lăng nhiên xuống dưới hướng phía dưới c h ú n g thần dò xét đi chuyện này rốt cuộc mới thôi cụ thể là ai làm trâm cũng không muốn ở truy cứu cái gì nhưng là nếu như lần nữa ở thiên đình ăn trộm như vậy trợ mắt sẽ điều tra kỹ ngọc đế tràn đầy uy nghiêm thanh em như sấm đang cảnh cáo đến tặc trâm không nghĩ tra xét buông tha nhưng là ngươi không muốn đang trộm đạo vàng không châm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho n g ư ờ i ngoài ra thái bạch kim tinh chậm yên không có ngọc đế phân pho thái bạch kim tinh vừa nghe đ ế n yên con mắt của lý t ĩ n h có chút sáng lên ngay sau đó nhìn ngọc đế lên mắt thần sắc có chút mất tự nhiên túi l ầ u xuống tuân chỉ thần lập tức hạ giới đi tìm đường tam tạng thái bạch kim tinh nói tan họp ngọc đế đứng lên thông báo mọi người tan họp hạ giới theo đường vũ lần nữa lên đường rất nhanh âm thanh gợi ý của hệ thống liền vang dội ở trong đầu k e n chúc mừng ký chủ để cho hoàng mi lão tổ lần này kiếp nạn cà phế từ phật môn trong tay cướp đoạt khí vận khen thưởng một triệu khí vận giá trị k h e n chúc mừng ký chủ ăn trộm kim b ạ c cái nó nút ngày hôm sau nhân chủng đại từ phật môn trong tay cướp đoạt khí vận khen thưởng hai trăm l i n khí vận giá trị nghe được âm thanh như vậy đường vũ rất bình tĩnh bởi vì hắn thấy thật sự là quá ít về phần hoàng mi lão tổ khẳng định đã bị di lạc phật mang về tây thiên rồi sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn đường vũ vô tình hay cố ý hướng bốn phía nhìn một chút mặc dù không có cảm giác được di lạc phật nhưng là hắn có thể khẳng định di mập mạp liền ẩn nút trong bóng tối nếu như nếu như hoan hỷ phật như vậy đường vũ không ngại nghĩ biện pháp hại chết hắn có thể di l ạ c phật cái này đ ạ i mập m ạ c đường vũ vẫn đủ hiếm hơn nữa cùng mình quan hệ cũng không tệ thấy mình cũng luôn làm mở miệng một tiếng tam ca ẩn nút trong bóng tối di l ạ c phật thời khắc nhìn chằm chằm xa ngộ tịnh chỉ sợ hắn trộm cắp làm nhiều chút âm như quỷ kế có thể kỳ quái là cái gì dấu vết cũng không có phát hiện ừ bởi vì chính mình trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn không có tìm được cơ hội thích biết cũng có khả năng về phần di lặc phật đang suy nghĩ như vậy đường vũ hoàn toàn không có để ý dù là liền biết rõ hắn những ý nghĩ này cũng là không có vấn đề bất quá hắn khẳng định được bội phục phật môn nao động mở rộng ra lại khẳng định như vậy chính là tam l a n g tử vô hình chung con cái hát qua đáng thương tam l a n g tử còn hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện đây một đường cẩn thận nấu cơm cứ như vậy bị người không giải thích được cho cài nút một cái biến số cái mũ chương hai trăm sáu mươi lăm người biến số có thể thế nào đoạn đường này di l c phật tần nút trong bóng tối thời khắc nhìn chằm chằm s a ngộ n tịnh nhưng là lại không có phát hiện chút nào vấn đề bất quá cẩn thận nghĩ đến cũng đúng tự mình nói ra như vậy lời nói vô hình chung nói cho hắn biết chính mình liền ẩn nút trong bóng tối chỉ là nhìn s a ngộ n tịnh bắt đầu nấu cơm di l ạ c phật tâm máy động đột gặp vạn nhất s a ngộ n tịnh ở thức ăn bên trong hạ độc chứ giờ phút này di l ạ c phật càng giữ nổi lên cảnh giác thời khắc nhìn chằm chằm chỉ sợ tam lăng tử làm một ít động tác nhỏ lấy hắn chuẩn thánh tu vi cũng không có phát hiện vấn đề gì không biết rõ tại sao tam lăng tử đột nhiên run một cái cảnh giác hướng bốn phía nhìn một cái thật là kỳ quái xảy ra chuyện gì đây thầy thiên Bởi vì đã p âm, âm thầm nhìn số linh cắt bồ tắt liếp mắt chuẩn bị tìm hắn dù sao hai người uống qua tin tưởng chỉ cần di lạc phật nhìn chăm chú nay một khó khăn sẽ không có đến vấn đề gì như lai phật tổ cười nhạc trong nụ cười tràn đầy tự tin lấy di là phật chuẩn thánh tu vi muốn nhận ra được sang lộ t ị n h e m thầm dở cho quỷ đó là dễ như t r ở bàn tay Ngạch! phật tổ nói cực phải nhưng đăng cổ phật cũng n ở nụ cười bây giờ đã phát giác biến số vấn đề thầy du tiến hành tiếp khẳng định không hề khó khăn như lai phật tổ âm thầm nhìn linh cắt bồ tát liếc mắt ý kia rất rõ ràng sau này cùng bản tọa tới tan việc như lai phật tổ đứng lên trực tiếp hướng hậu điện đi tới linh cắt bồ tát tự nhiên thấy ánh mắt của phật tổ có chút không hiểu bất quá vẫn là đi theo đi tới t h i ệ n phòng như lai phật tổ lấy ra nhị hoa đầu thậm chí không t i ế c sử dụng đại pháp lực từ p h à m trần lần nữa mang tới một ít thức ăn tiểu cát bây giờ đã biết rõ biến số vấn đề đây là phật môn đại hỷ sự t ì n h hai ta uống chút thấy nhị hoa đầu ánh mắt của linh c á t bồ t á t cũng có chút sáng lên hắn cũng thật thích loại này t r ó n g mặt cảm giác thậm chí còn đang suy tư có muốn hay không tìm đường tàm t ạ m trộm cắp đi hồi đoại mấy chai đem hai bình nhị hoa đầu mở rộng ra như lai phật tổ lộ ra tay đi cách không lấy chén đã lấy tới hai cái tô hai người cầm chén lên đụng một cái một cái chỉ làm Mỗi nếu g từng vàng giác nhưng cũng ư rượu. ờ Lời i hơi, vội vàng ăn hai cái chi nói nhiên nhiều hà thức chút mà ra trên. sau, Một lát bất bất tự ăn ăn, men hơn. n có cấp để đều ép ép như trong ngày thường linh cắt bồ t á t căn bản không dám như vậy nói chuyện với như lai phật tổ nhưng là bây giờ hắn hăng hái rồi phật tổ tây du chuyện yên tâm đi bây giờ đã biết rõ biến số vấn đề tây du nhất định thuận buồn xuôi gió phật m ô nát sẽ đại hưng linh cắt bồ t á t mắt say mê ly nói ngoài miệng ngậm thuốc lá thỉnh thoảng còn đánh một cái ở rượu tiểu cắt nha như lai phật tổ thở dài một cái bùn tọa chỉ là cảm giác có chút mệt mỏi ngươi nói ta đây cái phật tổ làm như thế nào đây có phải hay không là tận tâm tận lực rồi phật tổ người thủ lĩnh linh cắt bồ tát giơ ngón tay cái lên cho nên ta nói toàn bộ tây thiên trừ ngươi ra làm phật tổ người khác ta ai cũng không nhận bùn tọa cũng cảm giác tận tâm tận lực đi nhưng là lại phí sức không có kết quả tốt nhất là ở hai vị thánh nhân nơi nào như lai phật tổ tự rễu cười một tiếng không nói uống rượu uống rượu phanh cửa phòng bị đẩy ra ai nha gàn to như vậy con mắt của như lai phật tổ chừng một cái vừa muốn khiển trách hai tiếng chỉ thấy nhiên đăng cổ phật tao mày nhìn hai người đây nhiên đăng cổ phật nha đến đồng thời cùng uống điểm như lai phật tổ hướng về phía nhiên đăng cổ phật vung tay lên tỏ ý hắn tới cùng uống điểm linh c á t bồ t á t phi thường hiểu chuyện vội vàng đứng lên đem vị trí nhường cho nhiên đăng cổ phật sau đó trả lại cho cách không lấy một cái chén đến cổ phật cùng uống điểm linh c á t bồ t á t cho nhiên đăng cổ phật phóng đi qua kết quả là nhiên đăng cổ phật giả bộ chối từ cũng liền ngồi xuống ba người rất nhanh thì đem hai bình nhị hoa đầu cho làm tiến vào uống chính lưng lên đây không rượu điều này có thể được linh c á t bồ tát vội vàng đứng lên phật tổ cổ phật chờ một chút chờ một chút bây giờ ta phải đi tìm đường tam tạng mua nữa hai bình đi vừa nói không kịp chờ đợi lắc mình mà ra hướng hạ giới đi hạ giới di lặc phật nhìn tròng trọc tam lăng tử một đường nhưng mà hoàn toàn không có phát hiện vấn đề gì không hổ là biển số quả nhiên ẩn nút đủ thâm chân trời quang mang chấp thước linh c á t bồ tát xuất hiện ở đường tam tạng bên cạnh há miệng sau đó đỡ bên cạnh tụ hoa hoa một hồi đói vốn lạ uống liền có chút nhiều cộng thêm bay còn có chút nhanh đường vũ n h í u mày một cái lui về sau hai bước một trận gió thổi qua n ô n g liệt t ử vị làm người ta nôn u mửa cái này đức hạnh nhìn một cái chính lạ uống sau khi ó i xong linh cắt bồ tát lau miệng tam ca ha ha cầm hai bình rượu vung tay lên một nhóm bảo bối rơi vào đường vũ bên cạnh xuất ra hai bình rượu đưa cho linh cắt bồ tát chỉ là bắt được rượu linh cắt bồ tát cũng không có gấp đi ôm đường vũ bả vai tam ca đoạn đường này khổ người nhà lao đệ đều hiểu lời này để cho đường vũ có chút một bức không việc gì hẳn hẳn chỉ là có chút p h i eo đường vũ rất là ngại nói nói tam ca không có chuyện gì không cần sợ có chuyện gì ngươi liền cùng lao đệ nói linh cắt bồ t á t đốt lên một điếu thuốc vỗ n g ự c nói có chuyện gì lao đệ có thể làm cho ngươi tuyệt đối không mang theo từ chối dù là ta làm không được cũng không có chuyện có người phật tổ ta nói một tiếng cũng tốt xứ linh cắt bồ t á t ở một hơi rượu tiếp tục nói tam ca ta biết rõ ngươi khổ nhà bất quá ngươi yên tâm ở sau lưng ngươi có này phật muôn đây nhìn sang ngộ tịnh liếp mắt nhất thời con mắt của linh c á t bồ tát chừng một cái an toàn quên mất không lâu trước đây tam lăng tử mang đến cho hắn sợ hãi u ố n g một chút rượu hắn cảm giác mình được rồi đứng lên ngươi nhìn ta xong rồi cái gì linh c á t bồ tát nhìn tam lăng tử nói lại t r ồ n g lăng lăng đi tới tam lăng tử lui về sau hai bước không biết rõ linh c á t bồ tát thế nào thật giống như đối với chính mình có chút địch gì đây linh c á t bồ tát đưa tay nói ra tam lăng tử cần cổ con mắt nhìn hắn chằm chằm thế nào n g ư ơ i biến số nha người biến số nhiều đơn nha nấc ợ một hơi rượu linh c á t bồ tát tiếp tục nói ta cho ngươi biết sang n ộ tỉnh ngươi cho ta đàng hoàng một chút bằng không ta liền giết chết ngươi biết không đây rốt cuộc chuyện gì cái gì biến số nha tam lăng tử cảm giác mình hoàn toàn nộp ép hoàn toàn nghe không hiểu linh c á t bồ tát nói là ý gì thế nào ngươi không phục nha ngươi biến số có thể thế nào linh c á t bồ tát nói ra hắn cần cổ t r ứ n g đến con mắt trên cao nhìn xuống coi rẻ đến tam lăng tử nước b ọ t phun tam lăng tử vẻ mặt tam lăng tử trong tay còn nắm dao bầu đâu rồi vừa mới chuẩn bị thu thập nhưng mà linh cắt bồ tát cười một tiếng cầm đao làm gì nhỉ đến chém ta nhỉ chiếu đầu chém chương hai trăm sáu mươi sáu tìm ta làm gì linh cắt bồ tát điên rồi thế nào ẩn n ú t trong bóng tối di l ạ c phật không dám tin nhìn linh cắt bồ tát ngươi cái này lao tiểu tử đây là làm gì nhỉ mặc dù quả thật đã biết rõ biến số chính là xa ngộ tịch rồi nhưng là không thể trực tiếp như vậy bạo l ó i đôi nha điều này cũng tốt trực tiếp cho hết ném đường vũ hơi nhũ mày đừng để ý nói thế nào tam lăng tử g i à u gì cũng là hắn đồ đệ ngươi này kéo trên cổ đi một hồi bình phun có câu nói được đánh chó còn phải nhìn ngược lại không sai biệt làm cái ý này đi cái này biết độc tử liền khi dễ người đàng hoàng tam lăng tử ở thiên đình làm nhiều năm quyển liêm đại tướng ngạo cốt cái gì sớm đã không có trở nên k h ô n g lưng ơ khụi gối rồi nếu như nếu như linh cắt bồ tắt dám như vậy nói với tôn nộ không tôn nộ không không l u ô n hắn một vậy kia cũng là kỳ tích ngươi làm gì đường vũ nói cho ta b u ô n g tay tam lăng tử mặt phồng đỏ bừng lại một câu lời cũng không dám nói theo linh cắt bồ tắt tung ra một cái tay tam lăng tử cúi đầu tiếp tục thu thập đi một tí dụng cụ làm bếp ngưng mắt nhìn hắn bóng người đường vũ cảm giác có chút thật đáng buồn ta cho ngươi biết đường vũ rời đi ánh mắt không biết rõ tại sao hắn có chút không đành lòng đang nhìn tam lăng tử bóng lưng rồi hắn chỉ linh c á t bồ tát nói linh c á t bồ tát ta cho ngươi biết ngươi cho ta nghe biết đường vũ hướng tôn n g ộ không ba người bọn họ nhìn một cái ba người bọn hắn là đồ đệ của ta có chuyện gì tìm ta không tới phiên ngươi ở nơi này vũ vũ toàn toàn lắp bắp đây là chuyện gì chính mình làm như thế không cũng là vì hắn sao chả thế nào tức giận linh cắt bồ tát có chút không hiểu bất quá nhìn đường vũ tựa hồ thật tức giận hắn ngượng ngủ cười một tiếng tam ca ta ha ha cái kia uống nhiều rồi tam ca ta đi trước đi trước phật tổ còn chờ đấy giờ phút này linh cắt bồ t á t đã thanh tình một ít đột nhiên cảm giác mình quả thật có chút qua loa này rõ ràng cho thấy đả thảo kinh x à tam lăng tử ta cho ngươi biết sau này ai mẹ hắn đang khi dễ ngươi cho ta chém chết hắn xảy ra chuyện ta ôm lấy đường vũ lớn tiếng nói n ộ hố hai ngốc tử hai ngươi cũng vậy ai ở đ ắ c ý làm cho ta chết c a o nha đường tam t ạ g lời này rõ ràng cho thấy đem sự tình kéo trở về đây linh cắt bồ tắt nhìn đường vũ liếc mắt nám rượu biến mất vô ảnh vô tung sư phó thu thập xong chúng ta lên đường sao tam lăng tử bình tĩnh nói đường vũ nhìn hắn nhất thời tức không đánh vừa ra tới ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không ngươi thế nào như vậy bất ức sau này ai ở đ ắ c ý cho ta chém chết hắn sư phó ta biết tam lăng tử cười một tiếng há miệng đường vũ còn muốn đang nói gì cuối cùng thở dài một cái sư phó lão xa tính cách cứ như vậy chư bát giới nói đường vũ lười nói nữa cái gì t h ở phì phò hướng trên xe đi tới vừa muốn đi vào trong xe chỉ nghe phía sau chuyển đến bé không thể nghe thanh âm cảm ơn ngươi sư phó đường vũ s ữ n g sở quay đầu hướng tam lăng tử nhìn chỉ thấy hắn ngưng mắt nhìn phương xa con mắt có chút p h í m h ồ n g tựa hồ bị gió thổi ngược lại mấy người các ngươi nhớ các ngươi là đồ đệ của ta ai cũng không tốt xứ ngọc đế không được như lai cũng không được ai chọc g i ậ n các ngươi liền cho ta chơi hắn Sẽ ra chuyện ta ôm lấy nói xong đường vũ đi vào nhà xe thầy trò vài người lần nữa lên đường nằm ở nhà xe bên trong đường vũ mở mịt nhìn n ó n xe tại sao biết cái này sao tức giận chứ trong khoảnh khắc đó phản phất tử trên người tam lăng tử thấy được lúc trước chính mình như vậy h è n mọn thêm bị a i giống như là không có giang c ầ u ngay cả cho sửa tựa hồ cũng không dám thật lâu đường vũ mới bình phục lại tới tiếp theo khó khăn nữ nhi quốc rồi hoa cô nương chờ ta nghĩ như vậy đường vũ nhất thời mặt mày hớn hở mà bắt đầu hắn không ngại ở nữ nhi quốc thường ở một lớp để cho nữ nhân thể nghiệm một chút mỹ chuyện tốt đây là một cái công trình lớn dù sao một nước người đây nghĩ đến đây đường vũ cảm giác mình còn phải tiến hành thực bổ xem ra sau này còn phải để cho n ộ i hố đi tìm nhiều chút nguyên liệu nấu ăn chỉnh hơi lớn thận cái gì thầy thiên bởi vì linh cắt bồ tát mang về rượu nhân đăng cổ phật như lai phật tổ cộng thêm linh cắt bồ tát ba người uống hôn thiên ám địa. m ỗ i người ngậm thuốc lá mắt say mê ly nhìn tựa như từng cái quỷ say không nhìn ra chút nào tới thân là phật môn người phải có t ử bi thần thái rồi đối với tây du b i ế n số vấn đề chúng ta đã biết cho nên chỉ cần di là phật nhìn chăm chú tin tưởng quả quyết sẽ không có này phát sinh ngoài ý muốn nhiên đăng cổ phật nớp r ư ợ u nói cổ phật nói có lý như lai phật tổ gật đầu một cái ta cũng tin tưởng sau này tây du nhất định thuận buồm xuôi gió về phần lúc trước chưa hoàn thành kiếp nạn tại hậu kỳ chúng ta vẫn có cơ hội đền bù tây du lượng kiếp vát sẽ hoàn thành phật môn cũng nhất định đại hưng ơ nhiên đăng cổ phật tâm tình thật tốt nhưng mà như lai phật tổ hơi n h ữ mày tựa hồ đang suy nghĩ gì ta cũng cho là nhất định sẽ hoàn thành linh cắt bồ tắc cũng p ụ hòa nói chỉ cần tây du hoàn thành thánh nhân liền có thể đem thiếu nợ thiên đạo công đức trả lại mà chúng ta Phật ta âm thầm nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt như lai phật tổ ý vị thâm trường nói tây du lược k i ế p cũng không chỉ là kiếm lấy công đức đơn giản như vậy vẫn cùng hai vị thánh nhân nói cùng một nhịp thở y miệng nhiên đăng cổ phật thần sắc khẽ biến vội vàng đọc đôi câu phật hiệu a di đà phật a di đà phật hắn nhìn như lai phật tổ nói thánh nhân sự tình chúng ta không thể phía sau tính toán là b u ồ n tọa lỡ lời hai tay như lai phật tổ chắp tay đọc đôi câu thiện hay thiện hay linh cắt bồ tắt có chút một bức hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện tây du lượng kiếp không phải là vì thường thiếu nợ thiên đạo công đức ấy ư mà phật môn cũng có thể nhân cơ hội đại hưng chỉ giờ phút này là nghe phật tổ ý tứ tựa hồ không phải đơn giản như vậy l i ê n như vậy cùng hắn có quan hệ gì bây giờ sinh hoạt có hút thuốc có rượu uống còn có thể kiếm tiền sinh hoạt rất tốt ngược lại phật môn sự tình là phật tổ bọn họ ở bận tâm giờ phút này linh cắt bồ tắt rốt cuộc cảm thấy tự mình thân là một cái bồ tắt buông l ò n g nhìn một chút phật tổ liền biết lão đại cũng không phải tốt như vậy làm thế nhân chuyện chúng ta không thể phía sau nghị luận thánh nhân ý chúng ta cũng không thể tính toán n h ư n đăng cổ phật hơi có thâm ý nói đến uống rượu uống rượu linh cắt bồ t ắ t mắt say mê ly lần nữa cầm lên chén đột nhiên một giọng nói vang dội ở như lai phật tổ bên h a y tới hỗn độn thấy ta thanh â m này để cho phật tổ hơi sừng sờ vừa mới trộm cắp nói những lời này sẽ không bị nghe được đi hẳn không có thể như lai phật tổ đứng lên các ngươi trước mạn mạn uống bổn tọa có chút việc hai cái kia lão hai vị thánh nhân phải gặp bổn tọa chờ ta trở lại tiếp tục uống cầm lấy một điếu thuốc tha ở ngoài miệng như lai phật tổ l ắ p người một cái tiến vào trong hỗn độn cũng không biết rõ hai cái này lão bất tử tìm b u ồ n tọa làm gì như lai phật tổ ngậm thuốc lá ở một hơi rượu t ì m ta làm gì chương hai trăm sáu mươi bảy ngươi có phải hay không là làm lớn nếu như nếu như trong ngày thường như lai phật tổ căn bản không dám hai vị thánh nhân nói chuyện như vậy nhưng là bây giờ uống một chút rượu cộng thêm cấp trên hơn nữa đối hai vị thánh nhân hắn đã sớm sinh lòng bất mãn ở men rượu dưới sự thúc giục những thứ này bất mãn trong phút chốc bạo p h á ra nhớ hắn vị phật môn phát triển cũng coi là tận tâm tận lực rồi có thể phí sức không có kết quả tốt ngay ngắn một cái liền bị mắng chỉnh không tốt còn phải tắt chính mình hai miệng rộng tử nhất là lần trước thiếu chút nữa không cho chính hắn một như lai phật tổ bãi nhiệm như lai phật tổ ngậm thuốc lá ánh mắt có chút mê ly thân s ắ c cũng không giống dĩ vãng như vậy tôn trọng g â y gớm không làm chính mình gây dựng sự nghiệp mở công ty kia sợ sẽ là không làm xong mình cũng là ông chủ cần gì phải ở nhân dưới đất bị t ứ c đây húng chi như lai phật tổ cho là mình thông minh tài trí chỉ cần gây dựng sự nghiệp liền ắ t sẽ đại thành ngoại trừ vốn thiếu hụt một ít hắn phía dưới có người hơn nữa còn có mạng giao thiệp có lẽ cũng liền vấn đề tiền bạc cộng thêm thực lực kém một chút t r ầ n đề s ư ơ n g sở hoàn toàn không nghĩ tới như lai phật tổ lại dám nói như vậy lời nói vốn là nhắm đến con mắt tu luyện tiếp dẫn cũng trận mở con mắt hai người dò xét như lai phật tổ người đây là cái gì đức hạnh t r ầ n đề có chút hơi giận nói trong miệng ngậm một cái b ố c khói đồ vật sắc mặt đỏ thám mắt say mê ly một chút một người xuất r a phải có thần thái cũng không có cái này đức hạnh thế nào giống như vậy phạm là trần một ít tiểu lưu manh nghe vậy như lai phật tổ cũng thoáng thanh tình một ít Các n g ư ơ i tới tìm ta chuyện gì như lai phật tổ thẳng tiếp hỏi n g ư ơ i con mắt của chuẩn đề chừng một cái cũng muốn một cái tắt đập chết hắn biến số sự tình như thế nào tiếp dẫn hỏi không nói sao sang n ộ tịnh như lai phật tổ búng một cái cho thuốc lá thừa dịp men rượu vấn đề hồn nhiên không có đem hai vị thánh nhân coi ra gì nếu như trong ngày thường mượn hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám nói thế với rượu tráng kinh sợ nhân mật cũng tráng phật tổ mật chính là không biết rõ làm phật tổ giải rượu thời điểm hồi tưởng lại lại cùng thánh nhân gan to như vậy nói chuyện không biết rõ có thể hay không bị dọa sợ đến trực tiếp viên tịch rồi nhất thời tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều không khỏi h ơ i n h ư mày cái này như lai phật tổ xảy ra chuyện gì ai cho hắn là gan dám cùng hai vị thánh nhân nói chuyện như vậy rồi như lai chuẩn đề khép quát một tiếng ngươi cái này phật tổ có phải hay không là có chút làm lớn cũng là ngươi làm đủ rồi không chính là một cái như lai phật tổ sao hắn tùy thời có thể thay đổi xuống người phía dưới có là muốn làm như lai phật tổ này cái vị trí ngay vậy như lai phật tổ run run thoáng cái tựa h ầ ngay cả men rượu đều tỉnh dậy không ít như lai phật tổ đem tàn thuốc vứt bỏ c h ậ m dãi nói biến số trên căn bản có thể xác nhận là sang lộ t ì n h rồi tám chín phần m ộ ư ơ i ừ không sao lui ra đi tiếp dẫn nói ám thầm hư một tiếng như lai phật tổ có chút thi lễ ra hữu đ ộ t sư minh ta nhận thức vì cái này người tử hoàn toàn có thể g i ế t chuẩn đề đối như lai phật tổ càng bất mãn thật tốt phật môn bị hắn thống trị thành rồi hình dáng ra sao bảo khố mất công đức chỉ thủy bị trộm tây du tại hắn dưới sự an bài càng là thất linh bắt lạc càng như bất là bây giờ tựa hồ hoàn toàn không đem nhóm người mình để ở trong mắt nói chuyện cũng là một bộ ngưu bức hông hông dáng vẻ ai cho hắn dũng khí chỉ phải hoàn thành tây du l ư ợ n g kiếp còn lại tạm thời cũng có thể bỏ qua không tính tiếp dẫn c h ầ m g ã i nói ý này rất rõ ràng bây giờ không dùng tại nói những thứ này coi như là nhẫn nhục phụ t r ọ n g rồi nhiệm vụ thiết yếu là phải hoàn thành tây du l ư ợ n g kiếp bây giờ đã biết biến số vấn đề hơn nữa như lai phật tổ còn phái sai di lặc phật thời khắc nhìn chằm chằm tin tưởng tiếp theo kiếp nạn cũng sẽ không ở có vấn đề gì chuẩn đề hư một tiếng đối với như lai phật tổ càng bất mãn nếu như không phải là bởi vì như bây giờ đặc thù thời kỳ hắn không ngại trực tiếp đập chết như lai phật tổ thậm chí còn có nhiều chút hối hận lúc ấy ném theo lần nữa cảm ứng được khí tức của hắn thời điểm nên âm thầm ra tay một cái tắt đập chết hắn hạ giới di lạc phật nhìn chằm chằm s a ngộ n g tịnh một đường nhưng mà lại hoàn toàn không có phát hiện vấn đề gì cái này không do để cho di lạc phật càng thán không hổ là biến số ẩn nút quả nhiên đủ thâm nhưng là di lạc phật tin tưởng chỉ cần nhìn chăm chú không cho hắn làm động tác cơ hội như vậy tiếp theo kiếp nạn hoàn toàn có thể hoàn thành sư phó chúng ta có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi chứ bắt giới t h ở hồng n g c nói mệt mỏi nghỉ ngơi đường vũ t h ở ơ nói đoạn đường này chỉ cần mệt mỏi liền trực tiếp nghỉ ngơi thấy như vậy để cho nút trong bóng tối di lạc phật lần nữa có chút bắt đầu nghi ngờ bởi vì này một đường đã làm trễ mãi quá nhiều thời gian có phải hay không là s a ngộ tịnh đã cho đường tam tạng truyền đạt nào đó tin tức thẳng đến hiện tại phật môn căn bản không biết rõ biến số là như thế nào thao túng đường tam tạng cho nên cái này thì để cho phật môn vô hình trung rơi xuống hạ phong bởi vì ngươi căn bản không biết rõ địch nhân làm cái gì rồi địch nhân ở trong tối phật môn ở ngoài sáng nhất là linh cắt bồ tát cái kia loại đần độn còn nói ra s a ngộ n tịnh t ậ n cổ chất vấn hắn là biến số vấn đề đường vũ từ trên xe đi xuống đây là một nơi rừng cây mà ở phía trước cách đó không xa còn có n ả y một con sông lớn hoành ở trước mắt tôn n ộ không đi ở phía trước đi ra ngoài rất xa sau đó ngã lộn nhào lần nữa trở lại đốt một điếu thuốc đường vũ chầm rãi đi về phía trước chút đi tới bờ sông đem giày cởi đi xuống chân ngâm mình ở rồi trong sông sư phó chúng ta được làm sao mà qua n ổ i sông tôn nộ g không đi tới thân bên hỏi bay qua đường vũ thuận tay cầm lên một c ọ n g cỏ c a n gắn lên miệng t h u ậ n miệng nói nếu như không phải là bởi vì tiếp theo kiếp nạn là tây lương n ữ quốc hắn không ngại đường vòng di lạc phật còn trong bóng tối đi theo đây đường vũ đang suy tư có muốn hay không để cho hắn ăn chút tử mẫu hà thủy cảm thụ một chút làm mẹ người gian khổ ân ý tưởng rất tốt đẹp nhưng là cụ thể thế nào đi áp dụng hắn còn không có biện pháp gì tốt một con cá t ử trên mặt sông nhảy lên tam lăng tử tay mắt lanh lẹ một tảng đá liền đập xuống sau đó cầm lên ngư thuần thục nướng nhìn nướng tí tách b ư ớ c lên dầu nướng cá ẩn núp trong bóng tối di lạc phật không khỏi nuốt nước miếng một cái giờ phút này hắn có chút hoài nghi lên lúc ấy ở cái bang cuộc sống tối thiểu có thể ăn nhiều chút thức ăn mặn thầy thiên bởi vì đã biết rõ biến số là ai cộng thêm di lạc phật nhìn chằm chằm đâu rồi chúng phật đã hoàn toàn không lo lắng kiếp nạn vấn đề hơn nữa như lai phật tổ nhân đăng cổ phật linh cắt bồ tát ba người uống nhiều rồi ngủ ngủ、ngang. văn thủ bồ t á t thỉnh thoảng hướng huyền quang kính nhìn một cái ngay sau đó đem mặt t r ư ợ c lấy ra chào hỏi ba người làm hơn mặt t r ư ợ c toàn bộ tây thiên hoàn toàn lộ ra một loại vung lòng trạng thái uống say uống say chơi đ ù a mặt t r ư ợ c chơi đ ù a mặt t r ư ợ c có này một số người ở xem náo nhiệt còn có một vài người đã ngủ ừ không khói văn thủ bồ t á t đột nhiên nói chờ một chút hai phút ta đi tìm linh cắt bồ t á t hối đoái một gói thuốc lá đi đi tới linh cắt bồ t á t t h i ệ n phòng kêu mấy tiếng rất rõ ràng linh cắt bồ tắt không có ở đây mà một ít thuốc lá bị linh cắt bồ t á t trực tiếp cứ như vậy quang minh chính đại nhét vào trong t i ệ n phòng nhìn những hương đó yên văn thủ bồ t á t cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút nội tâm vùng vẫy một hồi lâu hay lại là đi trở về đi thần không biết quỷ không hay cầm lên một gói thuốc lá ngược lại bước nhanh tới chương hai trăm sáu mươi tám t â y lương nữ quốc lần đầu tiên làm ăn trộm sự tình như thế còn rất kích thích văn thủ bồ t á t tiểu tâm can đập bịch bịch bất quá nghĩ đến linh cắt bồ t á t không phát hiện được dù sao nơi đó rất nhiều túi sách đâu có thể liền cụ thể số lượng hắn chính mình cũng không biết rõ không khỏi văn thủ bồ tát có chút khẩn trương nhưng là khẩn trương sau khi còn có chút kích thích nay hộp thuốc lá đã mở ra đưa không trở về ừ trước như vậy nắm đi nếu như linh cắt bồ tát phát hiện đến thời điểm tự mình ở nói tới hối đoái thuốc là đến không thấy linh cắt bồ tát cho nên liền lấy trước một bọc sau đó đang cho hắn phát bảo nếu như không phát hiện được cứ như vậy phi thường hoàn toàn nghĩ như vậy nhất thời văn thủ bồ tát vông lòng xuống trở lại bàn mạt trực cạnh tiếp tục làm sau một hồi như lai phật tổ tỉnh rượu sau t h ầ n s ắ c còn mang theo một ít mờ mịt tựa hồ hai vị thánh nhân tìm chính mình đi đến rồi hỗn độn nhưng nói rồi cái gì nhưng có chút không nhớ rõ nếu không nhớ rõ k i a liền hẳn không phải quá chuyện trọng yếu như lai phật tổ suy nghĩ một chút sau đó cho mình đốt lên một điếu thuốc đi ra thiệt phòng chuẩn bị nhìn một chút đường tam tạng đám người bọn họ như thế nào theo như lai phật tổ đi ra mặt trượt cục nhất thời t à n đi văn thù bồ tắt đám người vội vàng đứng ngay ngắn nhưng m à như lai phật tổ chỉ là thản nhiên nhìn bọn họ lên mắt ngay sau đó hướng huyền quang kính nhìn sang lại bấm ngón tay tính rồi đoán đường tam tạng bọn họ đã sắp đến tây lương nữ quốc rồi chỉ cần nhìn chăm chú s a ngộ n g tỉnh hẳn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì như lai phật tổ nghĩ như vậy đến nhưng mà lại như cũng còn có chút không yên lòng đối với tây lương nữ quốc này một khó khăn mọi người có ý kiến gì không chúng phật c h ố mắt nhìn nhau bọn họ có thể có ý kiến gì không này một khó khăn bằng không liền thành bằng không liền thất bại chứ sao một đám rất rưỡi như lai phật tổ lẩm bẩm một câu khởi bẩm ngã phật trong mắt của ta bây giờ có này di là phật âm thầm nhìn chằm chằm đây tin tưởng sẽ không có cái gì ngoài ý m u ố n phổ hiền b ồ t á t nói cách đó không xa ngân đầu hiết đế đối với biến số chuyện từ đầu đến cuối không có phát biểu bất cứ ý kiến gì bởi vì địa vị nhỏ có lúc nói liên tục quyền lợi cũng không có mặc dù chúng phật đã không sai biệt lắm xác nhận là s a ngộ tịch rồi có thể ở nhân ngân đầu hiết đế xem ra không nhất định bởi vì hắn ở trước đây thật lâu liền hoài nghi là đường tam tạng rồi đường tam tạng quá tả tính rồi cho ngân đầu hiết đế lưu lại bóng ma trong lòng là to lớn dù là hắn lại là biến số chủ động đề ra nhưng là đoạn đường này hành động nhưng là nhìn ở trong mắt hoàn toàn không giống một người xuất gia dáng vẻ hơi hơi do dự ngân đầu h ế t đế vẫn là nói khởi bẩm ngã phật dù là đường tam tạng đúng là biến số đ ẩ y ra nhưng là đoạn đường này là một chút gây nên chúng ta nhưng là nhìn ở trong mắt nhất là nữ nhi quốc nhiều như vậy nữ tử lời này để cho như lai phật tổ có chút m à người đúng nha theo như lai phật tổ đường tam tạng hoàn toàn là bởi vì biến số cho thay đổi bị đ ẩ y ra nhưng là bất kể nói thế nào đường tam tạng đã triệt để thay đổi đủ loại phá giới an tùy b i t vị vốn là theo như lai phật tổ chỉ cần di l ạ c phật nhìn chằm chằm biến số như vậy thì sẽ không có vấn đề nhưng mà lại bỏ quên đường tam tạng đã thay đổi cái vấn đề này nhất thời linh sơn c h ú n g phật tập thể trầm mặc rất rõ ràng ngân đầu yết đế vấn đề thẳng vào bản chất để cho bọn họ cũng hoàn toàn không biết rõ làm sao nói này lại không thể không ra chút ngoài ý muốn sao ánh mắt của như lai phật tổ có chút trống rỗng nổi lên thật sâu cảm giác vô lực thiên mất phật môn lại không thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành một khó khăn sao giống như phượng tiên quận t ự như phượng tiên quận hoàn thành phi thường thuận lợi mặc dù từ một cái hàng long la hán nhưng là cũng thay đổi phật tổ không dám đối mặt với ngọc đế cục diện thậm chí còn lợi dụng hàng long la hãn tử từ thiên đình nhu cầu không ít chỗ tốt để cho phật môn bảo khố ít nhiều gì phong phú xuống có thể nói hàng long la hãn tử toàn thể mà nói vẫn còn có chút chỗ tốt khởi bầm ngã phật hết thể các thứ này đều là ta đoán có lẽ chỉ cần nhìn chăm chú biến số như vậy đường tam tạng sẽ tự nhiên làm theo biến thành lúc trước cái kia cao tăng ngân đầu yết đế c ư ờ i khổ một cái hắn nói chuyện ngay cả chính hắn đều không tin hướng huyền quang kính nhìn một cái đường tam tạng đám người đang ở ăn cá đây không ngươi lo lắng là phi thường có đạo lý như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc nếu quả thật xảy ra ngoài ý m u ố n chúng ta phải làm thế nào ứng đối vốn là phát giác biến số vấn đề cái này linh sơn đã bưng l ỏ n g giờ phút này vừa nghĩ tới đường tam tạng nhất thời lần nữa khẩn trương lên phía dưới chúng phật c h ố mắt nhìn nhau hoàn toàn không có biện pháp nào thấy một màn như vậy như lai phật tổ thở dài một cái một đám rắt rưởi cái gì cũng chỉ không được các ngươi khởi bẩm n ã phật trong mắt của ta chúng ta như cũng còn phải từ đường tam tạng bản thân đi vào tay ngân đầu hết để nói đường tam tạng là mười đời hướng phật mặc dù đời này bởi vì biến số mà thay đổi đi một tí nhưng là hướng phật c h i tâm đã sớm minh khắc ở hắn trong xương chỉ cần chúng ta thêm chút dẫn dắt tin tưởng đường tam tạng nhất định còn sẽ biến thành lúc t r ư ớ c cái kia cao tăng chỉ cần hắn biến thành lúc t r ư ớ c cái kia đường tam tạng cộng thêm di lặc phật chặt nhìn chăm chú biến số như vậy tin tưởng sau này tây du chuyện cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý m u ố n con mắt của như lai phật tổ có chút sáng lên thật sâu nhìn ngân đầu yết đế lướt mắt không tệ nói rất đúng lúc trước làm sao lại không có phát hiện ngân đầu yết đế có như vậy đầu nào đây quả nhiên ở bổn tọa bên người thời gian dài vô hình chung thay đổi thay đổi cơ c h í đứng lên nói không tệ như lai phật tổ gật đầu một cái k i a lấy ngươi xem chúng ta phải làm thế nào dẫn dắt đường tam tạng lần nữa đi trở về chính đạo đây đường tam tạng đoạn đường này hành động mặc dù tất cả đều là có nhục phật m ô n chuyện nhưng là bản chất không xấu chỉ cần cho hắn một lần quay đầu lại là bờ cơ hội tin tưởng hắn nhất định có thể lạc đường biết quay lại lần nữa đi trở về chính đạo phía dưới chúng phật không nói một lời bởi vì bọn họ cũng không có cách nào khởi bầm ngã phật đệ tử cũng không có biện pháp tốt ngân đầu hiết đế cười khổ nói hắn kỳ thực có chút sợ hãi đường tam tạng sau một hồi trơ mặc như lai phật tổ thở dài một cái kia liên quan tới đường tam tạng quay đầu lại là bờ một chuyện tạm thời để t r ư ớ c để xuống một cái có lẽ này một khó khăn sẽ không có đến cái gì ngoài ý muốn đây vừa nói như lai phật tổ thanh â m đều có chút không xác định mà bắt đầu hướng huyền quang kính nhịn giờ phút này đường tam tạng đám người đã dần dần đến gần phụ cận tây lương nữ cốt rồi theo không ngừng đi về phía trước đường vũ liền phát hiện nam nhân càng phát ra bớt đi không hổ là nữ nhi quốc đều đang đợi đến bần tăng tới nơi này phổ độ các ngươi chương hai trăm sáu mươi chín tuyên đại đường đi bộ tăng cảm tạ ly thương thủ hộ một ít người đi đường cũng đang kỳ quái nhìn người này đội ngũ sư tử kéo xe một con khỉ một con heo còn có một cái d â u rìa xùng x o à n nhưng mà một ít nữ tử vẫn như cũ hiếu kỳ quan sát dù sao rất nhiều nữ tử cả đời cũng không có đã gặp nam nhân thậm chí một ít nữ tử còn ở âm thầm nghĩ đây chính là nam nhân sao tựa h ồ ngoại trừ n g ự c tiểu một chút da cũng không có nhìn ra cùng nữ tử có này cái gì khác nhau cũng còn khá đường vũ không biết rõ bọn họ suy nghĩ và không không ngại vì bọn họ nói hiểu một chút có liên quan sinh lý kiến thức vấn đề hướng nữ nhi quốc quốc đô dần dần đến gần đi ở ngoài thành đường vũ thấy được cái kia truyền thuyết t ử mẫu hạ nữ nhi quốc mang thai cũng là bởi vì sông nước này duyên c ớ c h ỉ cần uống bảo vô luận nam nữ hết thể mang thai thật bá đạo ừ nếu như nam nhân mang thai được thế nào còn sống hải từ đâu cái thế giới này cũng không thể đào phụ sinh để cho người ta khó hiểu vì lời thề một chút cái vấn đề này đường vũ phi thường muốn cho ẩn nút trong bóng tối di lạc phật uống chút sư phó sông nước này tốt trong suốt nhỉ chư b á t giới nhìn tử mẫu hà thủy nói đường vũ mới vừa muốn nhắc nhở đầy miệng ngược lại suy nghĩ một chút nói há vậy nguyên nếm thử một chút uống có ngon hay không chư b á t giới cười hắc hắc hoàn toàn không biết rõ vô hình trung lại bị sư phụ mình gáy bẫy nâng lên thủy liền uống mấy hớp lớn ẩn nút trong bóng tối di lạc phật không khỏi rất gấp gáp uống nha cũng cho ta hút chỉ cần uống như vậy này một khó khăn là được nhưng mà thất vọng là đường tam tạng cùng tôn nộ không một cái đều không uống đến lúc đó chư b á t giới cùng s a ngộ n tỉnh uống không ít nhìn tam lang tử di l ạ c phật ở tâm lý ha ha cười lạnh một tiếng lại muốn dùng làm như vậy pháp để trốn tránh tự mình thân là có một cái biến số sự thật ngây thơ chỉ là kỳ quái là đường tam tạng tại sao một cái không uống đây có thể không k h ắ t đi dù sao tại hắn nhà xe bên trong có thể để không ít trái cây dùng để giải khát mặc dù đường tam tạng không uống không thể mang thai nhưng là chư b á t giới cùng s a ngộ tỉnh có cũng coi là mới hoàn thành này một khó khăn sư phó Này chặt ngọt nha. chặt g một hồi ngươi liền biết do cái này thủy lợi hại vì hai ngốc tử đám người dưỡng thai thuận lợi nhìn hắn cùng tam lăng tự ốm no đường vũ mang người hướng hoàng cung đi đoạn đường này bốn phía nữ tử không ngừng đánh giá vài người báo khởi bẩm ta vương tới mấy nam nhân có thị vệ tới bẩm báo là từ đông thổ đại đường đến nói là đi tây thiên đi bộ tăng nhân lời này để cho một ít đại thần có chút mật ra các nàng nghe qua nông thôn đi bộ kê cái này còn là lần đầu tiên nghe nói đại đường đi bộ tăng hơn nữa còn phải đi tây thiên đại đường nhân cũng như vậy t h à sao không việc gì bên trên tây thiên đi bộ một vòng bất quá dầu gì nói thế nào cũng là nam nhân t nữ n vương thanh nhấm ếm dịu nói đầu nàng đeo hoàng quan mặc long bảo da thịt trắng như tuyết hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch nhìn quanh đăng lúc tự có một phen thanh nhã cao hoa khí t r ư ớ để cho người ta trở nên trấn nhiếp tự ti mặc cảm không dám kinh n h ầ n tuyên đại đường đi bộ tăng vào điện nghe được cái này gọi đường vũ cũng hơi mật người đồ chơi gì đại đường đi bộ tăng người này khó nghe như vậy chứ chính mình không phải đã tự giới thiệu nói kêu đường tam tạng rồi không đường vũ mang theo các học trò đi vào nữ vương ngồi ở trên vương vị nhìn đường vũ con mắt sao cũng không nháy mắt về phần tại sao nhìn hắn bởi vì hắn lớn lên giống là một người dạng mặc dù coi như có chút lôi thôi l í t c h t h i ế nhưng là không thể chối đường vũ trưởng vẫn là rất soái đường tam tạng thám kiến bệ hạ đường vũ làm bộ chắc tay đại điện tất cả mọi người đang nhìn thầy trò vài người dĩ nhiên nhiều nhất nhìn hay lại là đường vũ thật lâu nữ vương bệ hạ mới phục hồi tinh thần lại miễn lễ đường vũ hướng nữ vương nhìn mặt như hoa đảo như vậy sáng sửa môi đỏ mọng quyến rũ lông mày kẻ đèn con cong trên người mang theo một cổ anh khí không hổ là nữ nhi quốc quốc vương trưởng chính là đẹp đẽ thậm chí cùng ly sơn lão m â u có liều mạng đoạn đường này đường vũ bái kiến nữ tử nữ yêu tinh cũng không phải số ít mà lấy hắn ánh mắt đi xem trong đó đương kim ở bạch cốt đường núi thời điểm bạch cốt tinh hiện ra nguyên hình sau đó lấy nàng đẹp nhất đương nhiên đường vũ chỉ là thưởng thức ánh mắt bởi vì đó là c o n khỉ nữ nhân thứ yếu chính là l y sơn lão mẫu cao tăng nữ vương há miệng mới vừa phải nói chỉ nghe ai nha hai tiếng tan nát tầm càn kêu to chư bắt giới cùng tam lăng t ự ôm bụng trực tiếp sủi lơ trên đất về phần hai người bụng lấy mắt trần có thể thấy dưới trạng thái ở bành trường đến ai nha chư bắt giới ôm bụng q u á t to lên hiệu quả nhanh như vậy sao không bao lâu bụng cứ như vậy đánh đường vũ có chút ngạc nhiên trên đại điện mọi người cũng không dám tin nhìn một màn này sư phó cứu mạng nha cứu mạng nha chứ bắt giới tan nát t â m càn quát to lên này sao lại thế này đường vũ biết do còn hỏi nói một ít đại thần liếc nhau một cái một người trong đó nhân đứng ra nói dám hỏi các người nhưng l à i uống bên ngoài thành nước sông uống hai người bọn họ uống đường vũ chỉ hai người nhất thời trên đại điện một trận h u y ê n áo có vài người thậm chí còn ở nín cười vừa mới lên tiếng nữ tử tiếp tục nói đó là tử mẫu h ạ thủy bởi vì chúng ta nữ nhi quốc không có nam nhi sinh sôi đời sau chỉ có thể dựa vào tử mẫu hà thủy tới dựng dục muốn thụ thai rồi chỉ cần uống tử mẫu hà thủy ba ngày sau liền có thể sinh hạ một cô gái À, chư bắt giới tại châu n g â y n g ẩ n tôn nộ g không cười lớn một tiếng sư đệ chúc mừng hai n g ư ờ i phải làm muốn làm cha người cái này tử con khỉ chư bắt giới chỉ tôn nộ g không mắng một câu sau đó ai nha ai nha kêu lên sư phó vậy phải làm sao bây giờ nhỉ chư bắt giới luôn cuống đừng nóng giải dương sơn tụ tiên a m có liếc mắt lạc thai tuyền uống kia nước suối thì không có sao thái sư cười nhẹ nói, nói. sư h i n h nhanh nhanh chư bắt giới thúc d i ụ c đứng lên hắn cũng không muốn sinh con không được đường vũ nghĩa chính n ô n từ nói chúng ta thân là người xuất gia người xuất gia lòng dạ từ bi bây giờ hai người các ngươi đã c o có bầu thai nhi đã thành hình nếu là tùy tiện đánh dụng không khác nào thường t á n h mạng người giờ phút này đường vũ tựa như một cái đắc đạo cao tăng một dạng nhìn qua l à như vậy từ bi như vậy thánh khiết sư phó chư bắt giới khẩn cầu nhìn đường tam tạng đường vũ vung tay lên kiên định nói vần tăng thân vì một người xuất gia quả quyết không thể trơ mắt nhìn thương cánh mạng người chuyện nhất là các ngươi hai người thân là là thầy trò nhi càng hẳn làm gương tốt dừng một chút tiếp tục nói chúng ta ở nơi này dừng lại cái là một ư ơ i năm tám năm đi đợi hai tử trưởng lớn một chút chúng ta ở trên cao đường t h ỉ n h kinh chương hai trăm bảy mươi lấy giang sơn b ị xính đường vũ trực tiếp liền phải ở chỗ này dừng lại cái một ư ơ i năm tám năm ngay vậy ẩn n ú t trong bóng tối di l ạ c phật m ộ t người dừng lại cái một ư ơ i năm tám năm vậy còn lấy cái búa trải qua rồi vốn là này một khó là đường tam tạng uống tử mẫu hà thủy thụ thai sau đó tôn nộ không đi đến giải dương sơn Tụ nhưng là nhìn đường tam tạng cái bộ dáng này rõ ràng cho thấy sẽ không để cho tôn nộ g không đi cầu lấy lạc thai nước suối rồi còn để cho chư bắt giới đám người đem con sinh ra được ở chỗ này đợi cái mười năm tám năm hơn nữa còn lấy người xuất ra lòng dạ từ bi cao thượng ý đứng ở trên sự khinh thường nói ra lời nói này di l c phật có chút một bức hắn thấy đây hoàn toàn lại vừa là biến số bảy mưu đặc kế nhưng là đoạn đường này cũng nhìn c h ầ m c h ầ m s a ngộ n thịnh căn bản cũng không có phát hiện tại tại sao vấn đề cẩn thận suy nghĩ một chút nếu là biến số khẳng định như vậy không có ai biết thủ đoạn dù sao liền thánh nhân cũng che giấu đi qua trên đại điện mọi người nghe được cái này lại nói nhất thời đều cảm thấy kính nghệ không hổ là đại đường tới đi bộ tăng chỉ một phần này từ bi ý cũng đã vượt xa quá nhiều người rồi nữ nhi quốc vương nhìn ánh mắt của đường vũ lộ ra một k i a si mê nếu cao tăng như thế nói đến người đâu an bài mấy người hạ đi nghỉ ngơi nữ nhi quốc vương phân phó nói một đám lương tử quân nâng lên chư bắt giới cùng s a ngộ n g tịnh hai người đi tới chỗ nghỉ ngơi hai ngốc tử cùng tam lăng tử như c ũ còn ố m bụng ai nha nha thét lên sư phó hai ngốc tử mắt rưng rưng nước mắt nhìn đường vũ hắn đều muốn khóc muốn để cho sư phụ mình phát phát từ bi để cho hầu ca đi tìm cái k i a cái gì lạc thai nước suối đối với hắn ánh mắt đường vũ tựa như không nhìn thấy như thế thậm chí còn chấm tư chính mình có phải hay không là đi một chuyến giải dương sơn đem cái kia lạc thai tuyển trước lấy đi ừ dường như muốn không phải không được tốt nhất ở nghĩ biện pháp để cho di lạc phật uống nước đến lúc đó ở đem lạc thai nước suối lấy đi hoàn mỹ nhưng là thế nào để cho di lạc phật uống nước đây là một cái vấn đề nữ vương bên trong tầm cung t h i ê u đốt cây nến rung rung ngọn lửa tỏa ra nàng tuyệt mỹ mặt thái sư đứng ở một bên chậm rãi nói vậy hạ nhưng là còn muốn đại đường đi bộ tăng người này mặc dù coi như có chút lôi thôi lết hết nhưng là có lẽ là đại đường người tất cả là như thế nhìn lại tuấn tú lịch sự như bệ hạ có lòng sao không để cho hắn ở lại chỗ này cùng bệ hạ s o n g túc s o n g tê quốc vương lông mày kẻ đen hơi nhữ lại chỉ sợ hắn không muốn nàng cũng thật thiếu cái này đại đường đi bộ tăng mặc dù nữ nhi quốc không có nam nhân cũng không đại biểu các nàng không có đã gặp nam nhân cái này đại đường đi bộ tăng trưởng đúng là tuấn tú lịch sự càng là tràn đầy từ bi ý người như vậy nếu là có thể ở lại chỗ này dù là để cho hắn là vua chính mình vi hậu cũng là cam tâm tình nguyện lấy bệ hạ k h u y n quốc k h i n thành dáng vẻ trong thiên hạ nhất định không có cái kia nam nhi sẽ tự tuyển Húng thật i lâu nàng mới gật đầu một cái thái sư mừng rỡ thần sẽ đi ngay bây giờ tuyên đại đường đi bộ tăng tới ra mắt bệ hạ vừa nói vô cùng lo lắng đi ra ngoài ẩn nút trong bóng tối di là phật hoàn toàn không biết rõ làm sao làm chư bắt giới sang nộ tỉnh mang thai nhìn đường tam t ạ nói, cùng ý tứ rất rõ ràng là để cho bọn họ sinh thật chẳng lẽ dựa theo đường tam tạng từng nói ở chỗ này đợi cái mười năm tám năm chờ hai tử lớn lên người lớn lại đi bây giờ hắn rất muốn đi hỏi thăm một chút như lai phật tổ ý kiến nhưng là bởi vì còn phải thời khắc nhìn chằm chằm biến số hắn không dám tùy tiện rời đi trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan rồi đợi hai ngày chư bắt giới h ả i tử liền d ư a d ư a xuống đất rồi thầy thiên như lai phật tổ mấy người cũng hoàn toàn mộng bức trạng thái vốn cho là phát giác biến số vấn đề còn có di lặc phật ở nhìn chằm chằm nay một khó khăn hẳn cũng sẽ không có chút nào vấn đề nhưng là không nghĩ tới là vẫn như cũ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn bây giờ hai người hoài ngọc rồi đây nhất định là không thể để cho bọn họ sinh ở một cái s a ngộ n g t ị n h thân là một cái biến số thế nào cũng mang thai ừ rất có thể là đã phát giác chúng ta biết được hắn biến số vấn đề cố ý muốn dùng loại biện pháp này tới tẩy thoát hiểm nghi phi thường có thể ha ha quá thật thật sự là quá ngây thơ rồi cho là loại biện pháp này liền có thể tẩy thoát ngươi biến số sự thật à ngân đầu h ế t đế đối với s a ngộ n g t ị n h biến số sự tỉnh càng phát ra bắt đầu nghi ngờ bởi vì hắn thấy rất có thể không phải s a nội g n tịnh nhưng là địa vị hắn nhỏ căn bản cũng không có biện pháp đi nói gì húng chi những chuyện này phía trên đã có nhiều chút quyết sách rồi cho nên châm trước một phen ngân đầu nhất đế vẫn là không c ó n ó i ra chính mình tâm lý suy nghĩ phải làm sao mới ổn đây như lai phật tổ cao mày hướng về phía phía dưới chúng phật hỏi tham chư bắt giới mang thai hắn phu nhân kim thánh cung nương nương vẫn còn ở linh sơn hậu điện dưỡng thai đây ngực linh thai một chút động tĩnh cũng không có này lại là k h hai người song song mang thai này có thể trách trình giờ phút này như lai phật tổ chỉ cảm giác mình hoàn toàn không chiêu đầu một đoàn loạn vốn là còn tưởng rằng biết biến số vấn đề như vậy thì sẽ không xuất hiện rồi ngoài ý muốn thậm chí cũng uống rượu ăn mừng đứng lên nhưng mà ngoài ý muốn lần nữa lên tiếng giống như là một cái vang dội to mồm tắt đùng đùng vang không nói trước biến số s a ngộ n tịnh vấn đề ngay cả đường tam tạng cũng chỉnh không được nữ nhi quốc thái sư đã phải đi tuyên đường tam tạng ra mắt bệ hạ quốc vương lưu cưới theo như lai phật tổ đường tam tạng nếu như nếu như cự tuyệt đó chính là kỳ tích phía dưới chúng phật cũng yên lặng không nói gì lấy lao tăng xem ra không bằng theo ta linh sơn người ra mặt vì chư bắt giới đám người cầu tới lạc thai tuyển đi n h ư n đăng cổ phật thở dài một cái nếu như có ở đây không đi cầu lấy lạc thai tuyển chư bắt giới cùng s a ngộ n g tịnh hải tử liền ra đời di lạc phật thời khắc nhìn chằm chằm một k h ắ c cũng không có b u ô n g l ỏ n g nhưng là ngoài ý muốn vẫn như cũ xảy ra xem ra rất có thể vẫn như cũ cái này biến số có thần bí khó lường thủ đoạn đưa đến di lạc phật một cái như vậy trần thánh cũng không có chút nào phát hiện vậy kế tiếp lưu cấy vấn đề lại đổi như thế nào giải quyết như lai phật tổ c a o mày lo lắng mà bắt đầu một chuyện còn không có giải quyết xong đây một chuyện khác lại nổi lên nhất thời nhiên đăng cổ phật cũng hoàn toàn không có đối sách dựa theo đường tam tạng đức hạnh hắn thật có thể đáp ứng một tiếng cái này không thể nói là một trăm phần trăm đi nhưng là tối thiểu phải có chín mươi chín chín khả năng chương hai trăm bảy mươi mốt ngự đ ệ kk nếu như đường tam tạng thật đáp ứng lưu cưới như vậy đến tiếp sau này sự tình lại nên xử lý như thế nào nghĩ đến những thứ này sự tình như lai phật tổ nhất thời cảm giác đầu vo ve lao tăng cũng không có đối sách tốt n h i ê n đăng cổ phật thở dài một cái hắn cũng nghĩ đến một ít đến tiếp sau này vấn đề nếu như đường tam tạng thật đáp ứng vạn nhất hắn ở lại tây lương nữ quốc tiến hành gieo giống vậy phải làm sao bây giờ đốt lên một điếu thuốc như lai phật tổ thật dài phun ra một cái khói mù như vậy chuyện này sau này đang nói đi ánh mắt của hắn hướng trúng phật nhìn phổ hiền bồ tắt liền từ ngươi đi đến hạ giới giải dương sơn đánh nhiều chút lạc thai tuyển cho chư bắt giới đám người đưa đi đi mang thai này một khó khăn lại trúng độc rồi như lai phật tổ đã tâm lực tiểu tụy ngâm thuốc lá cặp mắt vô thần chống g i n g pha n tia trướng nhẹ hay từ đỉnh đầu hắn xe qua chậm rãi che lại cặp k i a yêu thương đôi mắt tôn phật chỉ phổ hiền bồ tắc nhận phật chỉ hướng giải dương s ơ n đi nữ nhi quốc bên trong hoàng cung thái sư tới truyền chỉ nói muốn đại đường đi bộ tăng diện thấy bệ hạ nhưng mà đường vũ đang chờ giờ khắc này đây vừa nghĩ tới quốc vương bộ g á n g đường vũ nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào ngược lại cùng đồ đệ môn khai báo mấy câu đường vũ đi theo thái sư ở đêm khuya đi đến rồi nữ nhi quốc vương tầm cung、Ngày. hai ngốc tử nằm ở trên giường ai nhạ nhạc ê đứng ở bên cạnh mấy nữ nhân đang ở phục vụ hắn còn có này bà mụ nam nhân mang thai đây đối với bà mụ mà nói cũng là một cái độ khó cực cao nhiệm vụ dù sao trong quá khứ nhiều năm nghề trong kiếp sống là hoàn toàn chưa từng có thậm chí bà mụ đề nghị để cho chư bắt giới trước t ớ i còn ra trước phải nghiên cứu một chút phải làm thế nào đỡ đ ể tốt lúc trước làm một ít phải có chuẩn bị biến cũng cút cho ta hai ngốc tử tức miệng ngắn to ta chính là từ nơi này nhảy xuống từ bên ngoài cũng tuyệt đối không cần các ngươi c h i ế u cố cung nữ cùng bà mụ liếc nhau một cái lần lượt đi ra ngoài chỉ nghe hai ngốc tử một tiếng tan nát tâm can kêu to ai nha mà ơi ta đ ù a thôi chớ đi nha đường vũ đi theo thái sư đi tới nữ vương bệ hạ cửa t ầ m cung chỉ là thái sư mở cửa ra tỏ ý đường vũ đi vào ngược lại nàng đóng kín cửa đứng ở bên ngoài cái này đại đường đi bộ tăng vẫn là rất x o á y nếu như không phải nữ vương bệ hạ nhìn chủ nhân ở đường về bên trên nàng đều chuẩn bị trực tiếp bắt lại bên trong t ầ m cung một đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ở mép giường đang cháy cây đến h ạ giống như là một đạo mỹ lệ phát hỏa đường viền vẹn vẹn một đạo thân ảnh sẽ để cho nhịp tim của đường vũ gia tốc ngự đệ ca, ca. nữ vương đứng dậy xấu hổ nhìn hắn tướng mạo vốn là t ậ p mỹ ở nơi này như vậy thẹn thùng tư thái hạ càng là trêu tâm một người đường vũ cảm giác mình nhịp tim tựa hồ cũng muốn dừng ở tại giờ khắp này rồi nữ vương bệ hạ đường vũ ngắt m é o giờ phút này như vậy đêm khuya không biết do nữ vương bệ hạ tìm b ầ n tăng tới có thể có chuyện gì không lại không thể nắm chặt một chút à rốt cuộc muốn làm gì b ầ n tăng khẳng định ý theo rồi ngươi đoạn đường này ăn đại thận phảng phất trong nháy mắt này hăng hái rồi đường vũ đều có chút không thể chờ lợi ta đẹ không nữ vương xấu hổ nhìn đường vũ lên mắt trên người chỉ chừa một thân bên trong cây thông chỉ là đơn giản mặc một bộ nhẹ nhàng tiên xa ấ n đây đường vũ gật đầu một cái rất đẹp lời này đến lúc đó không giả dù là đường vũ con đường đi tới này đã gặp qua không ít đẹp đẽ nữ tử là trí yêu tinh có thể giờ phút này nữ nhi quốc quốc vương trong mắt hắn lại m ị có chút mộng ảo đại buổi tối để cho người ta có chút xung động bốn phía nhẹ nhàng cây đến từ từ t h i ê u đốt điều động ngọn lửa lóe lên ở con mắt của hai người chung phản phất ở với nhau trong mắt cũng đang cháy này không giống nhau ngọn lửa thử đi tây thiên đường xá lặn lội một đường gian nan hiểm trở nữ đệ ca ca cớ gì như thế nữ vương lớn mật kéo đường vũ tay không bằng liền lưu ở ta nơi này nữ nhi quốc cùng ta hai chân đôi hơi thở chẳng phải tốt thay ta này mặc dù nữ nhi quốc không bằng đại đường như vậy phồn vinh hương thịnh nhưng cũng là một nước như ca ca cổ ý ta ca nguyện thối vị đem quốc vương chi vị nhường cho ca ca mà ta vi hậu nữ đệ ca ca ngươi xem coi thế nào nữ vương tràn đầy thẻ t h ù n g thanh ấm ấm dịu chung mang theo một tia quyến rũ đối với hoàng quyền hoàng vị c h u y ệ n bần tăng không có hứng thú đường vũ cười hắc hắc ngược lại nắm tay nàng về phần tiếp theo còn phải nghĩ sao vù vù ha ha ưu t a y đứng lên thầy thiên mặc dù chúng phật đã sớm đoán được một kết quả như vậy rồi nhưng là đang không có phát sinh trước bọn họ đều là còn ôm có một tí hy vọng vung tay lên huyền quang kính biến mất vô ảnh vô tung chúng phật kiểm soát rất là bình thản bởi vì này ở tại bọn hắn như đã đ o á n trước cho nên xảy ra sự tình như thế cũng không có quá nhiều kinh ngạc không chiêu nha như lai phật tổ thanh â m chống rông xuống dưới vốn cho là biết biến số vấn đề như vậy tiếp theo khẳng định thuận bồn xôi gió quả quyết sẽ không xuất hiện cái gì trò yêu rồi Có như lai phật tổ có một loại cảm giác an bài kiếp nạn tựa hồ không phải đường tam tạng đám người ở độ kiếp hình như là bọn họ phật môn ở trải qua những thứ này kiếp nạn đối với phía g ư ớ i chuyện phật tổ có thể có sắp xếp nhưng phải đăng cổ phật hỏi không có an bài cái gì an bài cũng không có như lai phật tổ nói còn an b à i cái dám rồi giờ phút này hắn cảm giác đầu vo ve hoàn toàn mất đi năng lực suy tính t i ê n một cây tiếp một cây rút ra liền là hy vọng mình có thể nghĩ được biện pháp gì cho dù là đơn giản đền bù một chút cũng là tốt có thể thế nào đi đền bù sự tình đã xảy ra hoàn toàn không có cách nào lao tăng đến lúc đó có chút ý kiến nhiên đăng cổ phật nói nhất thời chúng phật toàn bộ đều hướng hắn nhìn lại chỉ nghe nhiên đăng cổ phật tiếp tục nói sự tình như là đã xảy ra chúng ta cũng không có cách nào n ị c h chuyển cái gì nhưng là phật tổ không nên quên còn có một cái bò cạp tinh nói đến cái này bò cạp tinh nhưng là thần thông quảng đại đã từng chót như lai phật tổ chập ô gào một tiếng nhưng là bởi vì tây du lượng kiếp lúc ấy đang lưu tính chính giữa cho nên phật tổ cũng không có lấy nàng tính mạng này bò cạp tinh mới hạ giới vì yêu hết thệ các thứ này đều là phật môn an bài ngược lại cuối cùng ở trong mắt như lai phật tổ cái này bò cạp tinh cũng là v ừ a chết nếu như vậy còn có thể tương trợ tây du hoàn thành một khó khăn càng là t r ư ơ n g hiện ra như lai phật tổ từ bi ý cho nên lúc đó giữ lại nàng một tên cớ sao mà không làm đây bây giờ phát sinh sự tình như thế đã không có biện pháp đi ngăn cản chỉ hy vọng bỏ cạp tinh này một khó khăn có thể thuận lợi hoàn thành nhiên đăng cổ phật thở dài nói thoáng trầm âm như lai phật tổ trầm dãi nói bỏ cạp tinh là nữ yêu tinh hơn nữa tướng mạo cực đẹp giỏi mị hoặc chương hai trăm bảy mươi hai tương lai một góc nghe vậy chúng phật s ư ớ n g sốt một chút nhất là nhiên đăng cổ phật chỉ cảm giác mình qua loa lại cho hạt tử tinh thân vì một cái thân con gái sự tình cho bỏ quên không nói trước xa cách chỉ một chính là tướng mạo kia h ạ tử tinh cũng không kém gì nữa nhi quốc vương càng là giỏi mị hoặc mà một khó khăn nguyên bổn chính là nàng cho đường tam tạng bắt đi mị hoặc đến hắn muốn u tây u tây dựa theo bây giờ đường tam tạng cái này đức hạnh căn bản cũng không cần mị hoặc hắn chỉnh không tốt cũng được chủ động thời quần áo ngược lại bị động vì chủ động không chiêu n h ư n đ ă n g cổ phật thở dài một cái thân xác phảng phất trong lúc vô tình g i ả đứng lên đối với đường tam tạng hắn là không có bất kỳ biện pháp nào rồi vốn là phát hiện biến số sự tình toàn bộ phật môn bầu không khí thật tốt nhưng là bây giờ bầu không khí lần nữa ngưng kết lại chật vật thật sự là quá g i a nan bất quá chỉ là muốn phải hoàn thành một cái tây du lựa kiếp để cho phật môn đại hưng nhưng là thế nào lao lực như vậy đây hỗn độn sâu bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề lao k hai cũng bi thương thở dài đối với tây du hoàn thành kiếp nạn lao k hai rõ ràng căn bản cũng không có hoàn thành bao nhiêu khó khăn nha ở tiếp tục như thế tây du phế nhưng là một khi tây du phế hai người bọn họ cũng có thể phế bởi vì thật vất vả nghĩ đến biện pháp đem thiếu nợ thiên đạo công đức trả hết nợ nếu như thiên đạo đột nhiên tới muốn sổ sách đây vậy không liền trúng độc rồi ạ sư minh ngươi thấy thế nào sắc mặt của chuẩn đề ngưng trọng thấy thế nào dùng mắt nhìn chứ sao tiếp dẫn thở dài một cái ta cũng không có cách nào ai cũng không nghĩ ra chính là một cái biến số vấn đề sẽ đưa đến nhiều năm tâm huyết lạc tới mức như thế sư minh ngươi này không thể bông tha ngươi được muốn chiêu nhà chuẩn đề luôn cuống nếu như tây du phế k i a hai ta cũng quá sớm rồi ta tự nhiên biết rõ tiếp dẫn nói nhưng là ta cũng không có biện pháp trầm ngâm chốc lát chuẩn đề nói sư minh ta hoài nghi như lai phật tổ có trong mắt vấn đề tiếp dẫn nhắm lại con mắt không nói gì thấy như vậy chuẩn đề thở dài một cái cũng không nói thêm nữa ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung thái thượng lao con ngưng mắt nhìn trước mặt thiên đạo thạch không ngừng vùng trong tay bụi bặm phản phất là ở thôi diễn cái gì thiên đạo thạch l ó e lên vô số hình ảnh trợt l ó e lên phản phất trong khoảnh khắc đó bao hàm chúng sinh nơi nơi thật sự có số mệnh đột nhiên một cổ sức cường hóa lượng từ thiên đạo thạch truyền tới thái thượng lao con n h ư ớ n g mày một cái mà thiên đạo thạch trong nháy mắt ta liên lạng xuống ngay sau đó thiên đạo thạch lần nữa l o a lên vô số hình ảnh thoáng hiện mà qua thái thượng lão quân không dám tin ngưng mắt nhìn trước mặt thiên đạo thạch con mắt sao cũng không nháy mắt hắn thấy được tôn ngộ không thấy hắn đ e o trên người đến ngút trời vai trong tay thiết đ ổ n g dương kích bầu trời cũng nhìn thấy ở địa n g ụ c mười chín tầng ngủ say cái kia nữ tử thấy được bọn họ này mấy tôn thánh nhân cũng nhìn thấy hồng quân sở hữu hình ảnh lóe lên để cho người ta khó mà thấy rõ nhưng là hắn lại thấy rõ có kinh khủng thánh nhân cuộc chiến cũng thấy hồng quân hiện ra tóc hai bù s ù cả người mang theo ngút trời thế đường tam tạng thái thượng lão quân ngạc nhiên nhìn thiên đạo thạch xuất hiện cái thân ảnh kia chỉ thấy ở thiên đạo trên đá hiện ra một đạo thân ảnh sở dĩ để cho thái thượng lão quân như vậy ngạc nhiên là bởi vì đạo thân ảnh kia tràn đầy cô độc cô đơn nhất là kia đôi con mắt bên trong làn đồng nạp tới cực điểm b u ồ n thẻ còn có thật sâu bi hay tựa như không có một ngọn cỏ mộ hoang ở hắn bốn phía là một mảnh hư vô mà hắn bóng người cũng không giống thật thể càng giống như là hồn phách chi thể ở mảnh này trong hư vô hắn cứ như vậy ngây ngầu ngồi yên phảng phất hắn bị giam cầm nơi này khó mà tránh thoát phanh thiên đạo thạch một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh hình ảnh biến mất không thấy gì nữa mà ở thiên đạo trên đá xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách tương lai một góc sao thái thượng lão quân nắm chìm nổi đi tới lui đứng lên còn là nói tương lai có thể chuyện phát sinh hắn thân là một cái biến số tương lai là nhiều thay đổi quả quyết không sẽ như thế ở trước mắt phơi bày ra có thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây đột nhiên thái thượng lão quân trong mắt lóe lên một tia tinh quang thiên đạo đánh cờ vốn là định số hóa thành biến số tương lai có vô hạn khả năng khó mà thôi toán khó mà dự liệu mà thiên đạo bởi vì biến số xuất hiện vô hình trung tiến hành một phen đánh cờ để cho hắn một cái như vậy biến số lần nữa trở thành định số cho nên mới hiện ra tương lai một góc sao thái thượng lao quân c h ầ m tư nếu quả thật như vậy như vậy tương lai sẽ hay không giống như thiên đạo thạch biểu hiện như vậy hết t h ả đều dựa theo trước quỹ tích đi dù là đường tam tạng thân là một cái biến số cũng như cũ nhảy không ra thiên đạo này một mâm đại cuộc cẩn thận hồi tưởng ở mảnh này hư vô chỗ nơi đó không có đến ánh sáng không có đến sơn xuyên hạ lưu tựa hồ liền thời gian cũng ngừng giống như là lớn vô hạn lại phảng phất nồng giúp thành một chút tựa như một tòa chống trải mộ hoang chỉ có đường tam tạng như vậy một luồng gú hồn cô độc ở trong đó thái thượng lão quân bấm ngón tay tính nhưng này dạng địa phương tựa hồ không có ở đây trong tam giới đột nhiên thái thượng lão quân tựa hồ nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là thiên đạo sâu bên trong hư vô chi điện nếu như dựa theo biểu hiện tương lai này một góc hắn sẽ hay không bị vĩnh viễn cô độc giam cầm với thiên đạo sâu bên trong hư vô chi đ i ệ một lát sau thái thượng lão quân lắc đầu một cái cười dài một tiếng nếu là biến số như vậy nhất định có vô hạn khả năng khởi có thể dựa theo tương lai biểu diễn đi chắc chắn hắn tương lai chìm nổi huy động thiên đạo thạch tan vỡ đạo kia tiểu tiểu vết tích ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị cuối cùng nhàn nhạt lóe lên một đạo ánh sáng thiên đạo thạch đã hoàn hảo như lúc ban đầu địa ngục mười chín tầng một vùng tăm tối ở trong quan tài băng cái tia nữ tử còn đang ngủ say hậu thổ nương nương đứng yên ở cách đó không xa bàn tay của nàng nhẹ nhàng huy động sóng pháp lực lan tràn ở trước mặt nàng trên một tảng đá chậm rãi ngưng tụ ra một con khỉ bóng người đó là cùng tôn nộ không độc nhất vô nhị con khỉ nhìn thật là giống nhau như lúc theo hậu thổ không ngừng làm phép hắn bóng người cũng càng phát ra rõ ràng một lát sau hậu thổ ngưng làm phép ngưng tụ ngươi chân linh thật là không dễ dàng nếu là không có t ỷ t ỷ lúc ấy lưu lại hậu t h ổ chỉ sợ ngươi đã hồn phi phách tán đi bốn phía nổi lên điểm một cái ánh sáng giống như là một tọa trận pháp đem con khỉ này bóng người bao phủ ở rồi hẳn đủ để l ừ a gạt được thánh nhân cùng hắn suy tính hậu thổ âm âm u u nói ngược lại vung tay lên con k h kêu bóng người ở trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa mà hậu thổ bóng người cũng đã biến mất địa ngục một ư ơ i chín tầng bên trong lần nữa khôi phục hắc cám biên lặng nữ nhi quốc đường vũ một đêm sảng khoái đại thận không có phí công an rất hữu dụng quốc vương trợn mở con mắt tràn đầy thẹn thùng nhìn hắn tựa như một cái tân hôn đêm động phòng sau một cô vợ nhỏ một loại phu quân t h i ế t phục vụ ngươi thay quần áo một tiếng này phu quân cho đường vũ kêu xương cũng mềm mặc t ố t sau hai người tay cầm tay đi ra ngoài ngoài cửa mọi người quỳ lấy đất tham kiến bệ hạ tham kiến vương hậu cái này vương hậu gọi ai đó đường vũ có chút ngộng bức mà bắt đầu hắn vẫn luôn nhận thức vì tiếng s ư n g hô này hẳn là gọi nữ tử mới đúng miễn lễ nữ nhi quốc vương trùng đến đường vũ cờ nhạn phu quân có thể hay không theo ta bên trên tàu triều chương hai trăm bảy mươi ba ngươi nên hạ tầng mười tám địa ngục vốn là nữ nhi quốc vương thật chuẩn bị đem ngôi v u a truyền cho đường vũ n à n g v i hậu nhưng là bị đường vũ cự tuyệt bởi vì phật môn những thứ kêu biết độc tử không thể nào trơ mắt nhìn hết thệ các thứ này ở một cái mặc dù hắn đã cùng nữ nhi quốc vương có đi một t í cố sự nhưng là nếu như cái này một ngoại nhân tùy tiện đang vị hoàng cũng không tiện chính ngươi đi, đi. ta phải đi xem một chút ta hai cái đồ nhi như thế nào đồ đệ mình muốn sinh con rồi làm thầy thế nào cũng phải đi xem một cái dựa theo nữ nhi quốc mọi người từng nói ba ngày sau hải tử liền có thể ra đời chặt chặt thật đúng là nhanh nha nữ nhi quốc vương gật đầu một cái cũng không cấm cầu theo nàng hướng đại điện đi tới tia tia thẹn t h ù n g quyến rũ thần sắc biến mất đánh vô ảnh vô tung cả người tự nhiên mang theo một cổ anh khí ôn nu chỉ cho một người chỗ đi qua cung nữ r ồ i dích quỷ lệ trên đất đi tới chưa bắt g i i nghỉ ngơi cung điện đường vũ trực tiếp liền lên ngẩn chỉ thấy chư bát giới như cũ còn lớn hơn đến bụng chỉ là lại quần áo xóc xít chỉ nhìn một cái đường vũ liền đã biết rõ xảy ra chuyện gì nữ nhi c ố c những thứ này nữ tử mạnh như vậy sao liền mang thai hai ngốc tử cũng không có bỏ qua cho còn cho dày vò một trận cái này cũng không chụp để cho thai nhi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hai ngốc tử ngươi đường vũ nhắc nhở nói chú ý trong bụng hải tử nha sư phó hai ngốc tử hướng hắn nhìn lại ánh mắt có chút trống g i ố n g sư phó ta không có muốn làm cái gì ta là bị cơn bách được rồi ngược lại ngươi cũng không mất mắt gì cũng c hai í n cái cái ngốc tử mệt vi sư như thế nào cùng ngươi nói chúng ta thân là người xuất gia người tự nhiên hẳn lòng dạ từ bi bây giờ thai nhi đã tại bụng của ngươi bên trong thành hình nếu là như vậy tùy tiện đánh dụng không khác nào hại tánh mạng người sự tình như thế vi sư là quả quyết không thể trơ mắt nhìn Đường vũ nghĩa chính ngôn từ nói giáo dục chư b á t giới cố ý theo chư b á t giới sư phụ mình nhất định là cố ý con đường đi tới này hắn căn bản không có cái gì từ bi t r ì tâm giờ phút này lại còn ngắt n h é o rõ ràng cho thấy cố ý hô nhóm người mình hơn nữa chư b á t giới thậm chí còn hoài nghi từ vừa mới bắt đầu uống nước thời điểm chính hắn một sư phó liền biết do đó là có vấn đề vô hình chung lại bị g á i bẫy sau này còn phải thông minh cơ linh một chút ngươi và tam lăng tử thật tốt dưỡng thai sau này ta để cho phân phó nhân cho ngươi hai chuẩn bị ăn lót dạ phẩm đường vũ nói xong cũng đi ra ngoài đối với hai ngốc tử mang thai sự tình hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng bởi vì phật môn những thứ kêu biết độc tử sẽ thu thập cục diện rồi r á m một đường không ngừng có cung nữ quỷ lệ trên đất kêu đường vũ vương hậu cái này làm cho đường vũ mắng nhất tiếng s ư n g hô này thế nào cảm giác như vậy q u á dị một ít cung nữ cũng âm thầm đánh giá hắn tự a h ồ nghĩ tới điều gì liền s ắ c mặt đều không khỏi hừng đỏ chỉ là đây đã là bệ hạ đàn ông nếu như muôn chấm mút không muốn sống nữa mặc dù các nàng rất muôn chấm mút thể nghiệm xuống nhưng là cùng sinh mệnh vừa so sạch mới nhất thời cũng bỏ đi cái ý niệm này thư thân thành đáng quý sinh mệnh giá cả cao sư phó thật không cần ta đi giải dương sân sao tôn nộ g không kỳ quái hỏi sư phó sẽ không chân nhãn trận trận nhìn sư đệ đám người sinh con đi có người sẽ thay người đi đường vũ có chút cao thâm m ạ t chắc nói tôn nộ g không gãi đầu một cái có chút không hiểu không biết sư phó mình tại sao có này nói một câu giải dương sơn phổ hiền bồ tát dễ như t r ở bàn tay từ như ý chân tiên trong tay đánh tới lạc t h a i nước suối chỉ là một câu ta là tây thiên phổ hiền bồ tát như ý chân tiên liền vội vàng quỳ xuống đất tham bái bởi vì phật môn không chọn nổi loại này bị người quỳ lệ cảm giác phổ hiền bồ tát rất là hưởng thụ hướng nữ nhi cúc đi rất nhanh phát hiện nút ở trên bầu trời di là phật tham kiến di là phật phổ hiền bồ tát có chút thi lễ phổ hiền bồ tát ngươi tại sao đến đây chư bắt rơi đám người mang thai phật tổ để cho ta đi giải dương sơn đánh lấy đi một tí lạc thai nước suối phổ hiền bồ tát nợ nụ cười khổ vốn là di là phật còn có chút cốt ít bởi vì hắn hoàn toàn không biết rõ làm sao làm thậm chí đang suy tư có phải hay không là sẽ phải linh sơn thông báo phật tổ một tiếng nghĩ đến phật tổ lại nhưng đã sắp xếp xong xuôi để cho phổ hiền bồ tát cầu lấy lạc thai nước suối bất quá nhìn như vậy đến nay một khó khăn tựa hồ là chúng độc rồi nhưng là không xong con bê làm sao bây giờ chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn chư bắt giới đám người sinh con không được sao thoáng trầm âm phổ hiền bồ tát nói đã như vậy liền làm phiền di l ạ c phật đem lạc thai nước suối giao cho chư bắt giới sang lộ tỉnh đợi hai người thông qua các tính toán bồ tát kể lệ hắn đối với sang lộ tỉnh một cái như vậy biến số cũng có chút sợ hai đứng lên ở một cái hắn đối tây du đoàn người vẫn là rất sợ nhất là đường tam tạng nếu như có thể hắn là không có chút nào muốn dính vào tây du sự t ì n h đem lạc thai nước suối giao cho di lạc phật phổ hiền bồ tát xoay người rời đi đối với lần này di lạc phật cũng không có gì dị nghị bởi vì hắn vừa vặn tìm đường tam tạng hối đoái hai hộp thuốc lá nhưng là cũng không thể như vậy tùy tiện hiền thánh nếu như những thứ này phạm nhân thấy mình và đường tam tạng tốt như vậy d ọ n g nói chuyện như vậy chính hắn một di lạc phật cũng không có cái gì uy nghiêm cho nên một phen cân nhắc bên dưới di lạc phật quyết định chính mình tốt nhất phải trộm cắp h i ệ thân theo đường tam tạng đi trở lại chư bắt d i ớ i đám người căn phòng con mắt của di lạc phật có chút sáng lên cơ hội tới lắc người một cái thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong phòng ha ha tam ca di lạc phật tràn đầy cười định chào hỏi một tiếng ngươi làm gì tới đường vũ biết rõ còn hỏi nói nhất định là bởi vì hai ngốc tử cùng tam lăng tử mang thai chuyện mà tới ừ có thể hay không tìm cơ hội để cho hắn uống nước đây phát giác tam ca ngươi gặp nạn cho nên ta không ngại cực khổ đi đến rồi giải dương sơn đánh tới lạc thai nước suối di lạc phật cười nhạt Có chút g i à như công n h vậy v nhanh, nhanh. tùy tiện đánh dụng khởi không phải cùng giết người không khác hắn nhìn di là phật nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng chất vấn ngã phật từ bi vi hoài chúng sinh ngang hàng như thế tùy tiện sắt cánh mạng người hay lại là trẻ sơ sinh đánh mạng lại nên làm như thế nào có thể có chúng sinh ngang hàng ý pham chân nữ tử tùy tiện đánh dụng bào thai trong bụng hạ tầng bảy địa ngục được vặn bụng nỗi khổ lấy bị đánh xuống thai nhi tuổi thọ kỳ hạn cho đến đánh dụng thai nhi tuổi thọ đã hết mới có thể ở phục luân hồi di mập m ạ n n g ư ơ i thân là phật muôn người muốn như thế làm việc biết pháp lại phạm pháp tội thêm một bậc ta xem n g ư ơ i n ê n hạ tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chương hai trăm bảy mươi bốn chúng sinh ngang hàng đường vũ nghĩa chính ngôn tử chỉ di lạc phật lớn tiếng khiển trách lời nói này trực tiếp cho di lạc phật làm bối rối hoàn toàn không biết rõ làm sao nói bởi vì đường tam tạng nói quả thật rất có đạo lý hơn nữa còn dựa theo phật lý đi nói nếu như vào lúc này di lạc phật tiếp tục khư khư cố chấp muốn đánh dụng thai nhi như vậy phật môn lòng dạ từ bi chúng sinh ngang hàng khởi không phải phong r á m di lạc phật mặt đầy khổ sở há miệng nhưng là lại hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chư bát giới cùng s a ngộ n tịnh sinh con đi chỉ là đường tam tạng lời nói hắn là như vậy không cách nào phản bác chư bát giới cùng s a ngộ n tịnh hai hai người nhìn mình sư phó cũng muốn khóc rất không được khẩn cầu hắn đường vũ nghĩa chính n ô từ k h i n thường n g a nhiên ánh mắt giám định bần tăng nói có đúng không hắn chỉ di lặc phật nói di mập mạng ngươi nhưng là một người xuất gia ngươi lại như vậy giết hại vừa mới thành hình thai nhi ngươi có thể tội loại người như ngươi còn sống làm gì nhất định chính là có nhục phật môn giống như phật môn đệ tử không một không phải lòng dạ từ bi mà ngã phật ý càng là phổ độ thương sinh vi kỷ nhâm mà ngươi thân là phật môn người lại không có chút nào từ bi c h i tâm ngươi có mặt mũi nào xưng là di lặc phật phật môn người ngươi cũng có mặt mũi nào đứng thẳng tích chữ ở trong thiên địa đường vũ chỉ hắn một hồi chất vấn thật là di l ạ c phật chính là tội nhân thiên cổ phật môn sỉ nhục như thế phàm là hắn có một chút điểm từ bi t r ì tâm tựa hồ cũng không nên sống trên coi lời này hắn lập tức đi chết hắn không có chút nào từ bi t r ì tâm vũ nhục phật môn di l ạ c phật sắc mặt phải trái đúng sai há miệng ra nửa ngày nhưng làm ộ t câu nói đều không nói được lời nói đều bị đường vũ nói hắn còn nói cái gì hơn nữa ở di l ạ c cho là lời nói này nói tựa hồ vẫn rất có đạo lý nhất t ờ i để cho hắn thẫn thờ đứng yên ở tại chỗ căn bản không biết rõ làm sao làm sư phó chứ bắt rơi đ á người t h ơ n tiếng. n g g kêu một ư câm miệng cho miệng thân Lời còn c g người vũ cắt đứt, thân vì một người xuất ra, theo là ý lòng l Người thân dạ từ bi. Người thân là nghèo tăng đồ nhi lại vọng muốn thương tổn hắn cánh mạng người đường vũ thần sắc nổi lên một tia trách trời thương dân như vậy từ bi các ngươi thật sự là quá làm cho vi sư thất vọng mặc dù nam nhi mang thai có lẽ hơi có chút khó nghe quên người miệng lưỡi nhưng là cùng trong cơ thể một cái tiểu sinh mệnh so sánh hết thể các thứ này lại coi là, là cái gì thật là h ư ở phí ngày thường rồi vi sư dạy dỗ các ngươi tích đức hành thiện chư bát giới ngạc nhiên không thôi nhìn mình sư phó ngươi khi nào dạy dỗ chúng ta tích đ ứ c hành thiện rồi hả đoạn đường này cũng hoàn toàn chưa từng có giờ phút này lại còn ngắt n h é o nhìn từ bi bộ dáng có chút nhũ mày tràn đầy là đối với chúng sinh nơi nơi thương hại thậm chí còn đối với hắn tên đồ đệ này thất vọng di là phật hì hục cắt bụng rồi nửa ngày một câu nói đều không nói được ở đường vũ lời muốn nói như vậy đạo lý bên dưới liền hắn cũng cảm giác mình hẳn đi chết tựa hồ bất tử bất đắc dĩ bình dân hận không cách nào đối mặt chúng sinh nơi, nơi. căn bản cùng phật ra từ bi ý đi ngược lại Tạm ca. di l ạ c phật tựa hồ muốn nói gì y miệng đường vũ trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn chỉ hắn nói ngươi như thế nào như thế nào thân là một cái phật m ô n người lại muốn tổn thương như vậy t h a y nhi tánh mạng di mập m ạ n ngươi cho rằng ngươi đối kháng sao ta phật giáo đạo lòng dạ từ bi chúng sinh n ă n g hàng mà ngươi thì sao lại làm đã xảy ra chuyện gì nếu như ta là ngươi ta phải đi tử căn bản không có mặt mũi đối mặt ngã phật di l ạ c phật há miệng ngạc nhiên không thôi nhìn đường t ă n tạng này rõ ràng cho thấy để cho hắn đi chết nhưng là còn hết lần này tới lần khác một bộ khinh thường dáng vẻ nói ra như vậy từ bi lời nói hắn có phải hay không là quên đoạn đường này hành động gặp thổ phỉ trực tiếp một câu n ộ hố giết chết n g ư ơ i từ bi c h i tâm đây n g ư ơ i có tư cách gì nói bổn toạn tam ca sự tình không phải cái bộ dáng này xuống thật lâu di l ạ c phật mới hì hục c á t bụng nói tam ca n g ư ơ i suy nghĩ một chút các n g ư ơ i đi đến tây thiên là là vì cầu lấy đại thừa phật pháp phổ độ chúng sinh nếu như có thai nhi chế mãi n g ư ơ i nghĩ một hồi được lãng phí bao nhiêu thì giờ âm trong mấy năm nay chúng sinh nơi nơi nội khổ bởi vì hai cái thai nhi mà làm trễ mãi lấy tây kinh đưa đến chúng sinh thống khổ tam ca cục diện như vậy ngươi có thể nhịn tâm thấy đ ư ờ n g vũ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu ô ý ngươi là vì chúng sinh nơi nơi hai người bọn họ hải tử đáng chết thật sao nhất thời di lạc phật lần nữa n g ậ p bức hắn nhìn đường vũ dập đầu nói lắp b a nói tam ca này không phải là vì vì đại cuộc sao người gây nên đại cuộc vì chúng sinh đánh mạng đi tổn thương vô tội hải nhi đánh mạng đ ư ờ n g vũ nói chẳng n ẽ hai cái này hải nhi liền không phải chúng sinh nơi nơi sao đương vũ thở hồn hề nói khắc so t di mập c mạp nếu như ngươi muốn cưỡng chế vì nghèo tăng đồ nhi uống lạc thai nước suối đánh dụng bên trong cơ thể của bọn họ thành hình sinh mệnh chỉ cần ngươi nói phật môn chưa từng chúng sinh ngang hàng chỉ có cao thấp phân biệt giàu nghèo như vậy bẩn tăng không một câu hắn hận cho ngươi đút mệ sức đồ đệ uống lạc thái thủy đến ngươi nói này đường tam tạng lúc nào như vậy miệng lưỡi bén nhọn rồi hoàn toàn không biết rõ phải nói như thế nào rồi thậm chí đem phật ra một bộ kia lắc lư khác nhân phật ý chuyện còn nói ra tới lắc lư hắn di lạc phật đã hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì rồi nếu như nếu như thật nói ra nói đến đây như vậy phật ra từ bi chi tâm chúng sinh ngang hàng hoàn toàn chính là một cái trò cười mặc dù di lạc phật sớm đã biết rõ chính là một cái chê cười nhưng là đồ chơi này không thể nói cho đường tam tạng nha ha, ha. chúng sinh ngang hàng kéo đ ế nếu đi. Đây bất như nếu như chúng sinh ngang hàng hết thể các thứ này phải nên làm như thế nào đi nói có lẽ hết thể các thứ này đều có thể dùng nhân quả báo ứng đi nói lấy bọn họ kiếp trước hành động mà ngưng tụ ra kiếp này chỉ là theo đường v ũ n à y chính là một cái trò cười lấy kiếp này định kiếp sau đùa như thế bởi vì không có trí nhớ nhân căn bản là không có cách đi chắc chắn kiếp sau nhân là bởi vì trí nhớ mà tồn tại nhưng là tất cả thống khổ cũng đều là bởi vì trí nhớ cũng không có trí nhớ lại vừa là thật đáng buồn phật ra lấy kiếp này tu kiếp sau ha ha kéo con b ê kiếp sau ngươi còn nhớ kiếp này hành động sao nhân chỉ này một đời bởi vì chỉ có đời này trí nhớ ngươi mới là ngươi chương hai trăm bảy mươi lăm không muốn lời nói nhẹ nhàng đông tha sách hay đề cử tinh tế thám hiểm mở đầu đóng vai đại kiếm h à o đô thị nhất phẩm d ư thần chi thương ra như rồng ta thay địa phủ làm thuê những chuyện kia màu sáng cạ ta đại tiểu thư lao bà mở đầu trói chặt thần cấp hệ thống đỉnh lưu đại minh tinh nhất thời cả phòng cũng yên tĩnh lại chỉ có với nhau tiếng thở g dơ c ầ m đường vũ lời nói này lời nói thô lý không thô thẳng vào phật môn lòng dạ từ bi cao thượng ý đả kích di là phật hoàn toàn không biết rõ phải nói chuyện như thế nào rồi hắn ngây ngốc cầm lên một điếu thuốc đốt hút một hơi mợ mị ánh mắt nổi lên một tia thanh minh nay mới chậm dai nói tam ca có lẽ ngươi nói rất đúng nhưng là có một số việc ta lại không thể không làm hắn đem lạc thai nước suối đặt ở chư bát giới cùng s a n g lộ tỉnh bên cạnh chỉ là hai người cũng không có nhúc nhích mà là đáng thương nhìn mình sư phó đường vũ đột n h i ê n cười rất tốt phật ra tại sao chúng sinh ngang hàng lòng dạ từ bi di l c phật cúi đầu cũng tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ ngay sau đó hiểu rõ ra đường tam tạng không nên nói ra lần này cao thâm mặt chắc ẩn chứa phật lý lời nói xem ra khẳng định vẫn là biến số vấn đề thậm chí ở lấy truyền âm thuật thông báo đường tam tạng nhưng là hắn một cái chuẩn thánh tu vi hoàn toàn không có nhận ra được chút nào vấn đề bất quá rất nhanh thì di lạc phật bình thường trở lại bởi vì nếu là b i ế n số khẳng định như vậy không có ai biết thủ đoạn l ừ a gạt được chính mình chắc hẳn cũng không phải cái việc gì khó khăn thông qua đường tam tạng lời nói này di lạc phật cũng đi làm như thế rồi đợi từ trong vô hình hủy bỏ phật môn lòng dạ từ bi ý nhưng là những thứ đó bất quá chỉ là lắc l ư n g ư ờ i nếu quả thật để cho chư bắt giới đám người sinh con như vậy dựa theo đường tam tạng t ừ nói thật có thể ở chỗ này đợi cái mười năm tám năm đến lúc đó còn lấy cái búa c h ả y qua rồi về phần tây du lượng k i ế p chuyện hoàn toàn có thể bông tha tây du lượng k i ế p cùng nhau đi tới lận đận không ít thật sự hoàn thành kiếp nạn cũng không có bao nhiêu một ít phật đà càng là cảm thấy tâm lực tiểu tụy bọn họ quả thật rất muốn bông tha nhưng là phía sau thánh nhân lại không có cách nào đi giao nộp sư phó chư bắt rơi đáng thương kêu một tiếng đường vũ lắc đầu cười một tiếng thần s á c hơi có chút tự dễ ước uống đi các ngươi thần thông quảng đại bất tử tri thân tự nhiên cũng sẽ không để ý nhân quả gì báo ứng lại rồi mà những thứ kia phàm nhân lại phải trải qua nhân quả nói đến ha ha cái gọi là nhân quả báo ứng nơi nhằm vào đơn giản chính là người bình thường bởi vì bọn họ không có thực lực ngay cả phản kháng đều làm không được đến phật môn từ bi chúng sinh n ă n g hàng ha ha thật mẹ hắn buồn cười trầm ngâm chốc lát di lạc phật nói tam ca phật môn vốn là từ bi tri tâm chỉ là lại không thể bởi vì nhỏ mất lớn người đi tây thiên quả quyết không thể chết mãi như thế nào bởi vì nhỏ mất lớn các nàng sinh mệnh lại không phải sinh mệnh cũng đúng ngươi có cường đại pháp lực những thứ này phạm nhân sinh mệnh bất quá chỉ là trăm năm các ngươi những người này xem ra căn bản cũng sẽ không quan tâm đường vũ nhìn hắn từ tốn ó i các ngươi như vậy trăm ngàn c â y gắng để cho mẹ sức đi tây thiên đi bộ một vòng vì là những thứ này phạm nhân sao bất quá chỉ là vì các ngươi mục đích đem những thứ này phạm nhân đời ra làm n g ụ y trang để cho những thứ này phạm nhân lấy các ngươi vì tín ngưỡng di lạc phật ngạc nhiên nhìn đường tam tạng hắn mơ hồ cảm giác tựa hồ đường tam tạng biết cái gì quả thật gây nên tây hành câu lấy đại thừa phật pháp chính là lắc lư chúng sinh một cái nguy trang chủ yếu mục đích là bởi vì phật môn có thể vì vậy mà đại hưng đường vũ rung đùi đắc ý đi ra ngoài một đạo thân ảnh hướng tử mẫu hà đi thu đi một tí tử mẫu hà thủy bây giờ di lạc phật bị giao động có chút mật da hơn nữa đường vũ vừa mới nhưng khi nhìn đến di lạc phật t i ê n chỉ còn lại cuối cùng một cây rồi cho nên đánh trước điểm tử mẫu hà thủy có lẽ chỉ có dùng di lạc phật quả thật bị lắc lư có chút mật da thậm chí ngay cả hối đoái thuốc lá đều quên thân ảnh nhất tránh trực tiếp biến mất chứ bắt giới cùng tán tam lăng tử hai người nhìn nhau ngay sau đó đều rơi vào kia lạc thai nước suối bên trên do dự chốc lát mỗi người hay lại là lấy tới uống tím bảo nhất thời hai người cảm thấy một thân dễ dàng vô thai một thân nhẹ bay ra ngoài không xa di lạc phật nhất thời kịp phản ứng quên hối đoái thuốc lá nhưng là suy nghĩ một chút hay lại là sau này đang nói dù sao nhìn ra bây giờ đường tam tạng tâm tình thật không tốt cũng không cần vào lúc này đi xúc hắn chân mày rồi thầy thiên thấy một màn như vậy chúng phật cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm này một khó khăn hoàn toàn chúng đ ư c rồi hơn nữa lưu c ớ i này một khó khăn tựa hồ cũng phải xong sau đó chỉ nhìn hạt tử tinh tiên một khó khăn có thể thành hay không rồi bất quá theo như lai phật tổ cũng quá sức liên tiếp nhiều như vậy ngoài ý muốn đã kích để cho như lai phật tổ đã có nhiều chút lòng như cho n g ộ i rồi vốn là phượng tiên quận một khó khăn hoàn thành ở cộng thêm phát giác biến số vấn đề để cho chúng phật cũng dấy lên hy vọng có thể giờ phút này là hy vọng lần nữa tăng vỡ trong kính huyền quang lộ ra đường t a m tạng bóng người hắn và nữ vương nắm tay đang ở ngự hoa viên ngắm hoa đây bóng lưng nhìn vẫn đủ sừng đôi tốt một đôi thần tiên quyến lữ nha vô luận như thế nào chứ bắt giới cùng s a ngộ n t ị n h sự tình hay lại là giải quyết n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu chấm dãi nói như vậy sau đó thì sao ánh mắt của như lai phật tổ trống giống nhìn đường tam tạng dáng vẻ rõ ràng cho thấy muốn ở nữ nhi quốc thường ở cùng nữ nhi quốc vương hai chân song phi tiếp theo liền chờ hạt tử tinh xuất thủ ngay vậy như lai phật tổ nợ nụ cười hạt tử tinh này một khó khăn vốn là cưỡng bách đường tam tạng cùng nàng gu tây đến dựa theo đường tam tạng cái này đức hạnh ngươi nói hắn có thể hay không chủ động cởi quần áo nhất thời nhiên đăng cổ phật sửng sốt một chút ngược lại đọc đôi câu phật hiệu bởi vì đã không biết do nói gì phía dưới chúng phật cũng ở đây c h ố mắt nhìn nhau xem ra hạ tử tinh này một khó khăn trên căn bản đã tuyên cáo thất bại này kịch bản ai viết này mấy khó khăn b u ồ n tọa đã hoàn toàn không cần thiết kéo xuống đi đối với cái này mấy khó khăn như lai phật tổ đã bỏ đi rồi bây giờ việc cần kiếp trước mắt là thế nào để cho đường tam tạng lên đường vấn đề nhìn đường tam tạng cái này đức hạnh rất rõ ràng là muốn ở nữ nhi quốc thường ở phía dưới chúng phật không nói một lời nhất là ngân đầu ế t đế còn âm thầm túi đầu xuống ý kia rất rõ ràng hắn không muốn đi thúc giục đường tam tạng lên đường bởi vì đường tam tạng quá tà tính rồi người dám cam đoan hắn không sẽ được mà uy hiếp cổ động bắt chẹn một phen ngân đầu yết đế làm ộ t chủ yếu người bị hại có huyết giáo h ấ n nhất là hiện tại phật môn còn rộng rãi kia sợ sẽ là bị bắt chẹn kia đều là mình tiền để dành hy vọng nào công ty này cho thanh toán kia là không có khả năng bây giờ phật môn vốn cũng chính là miễn gắng gượng chống cự một cái như vậy đại tập đoàn vật tác đương nhiên đối với như lai phật tổ từ thiên đình bắt chẹn bà bối chúng phật là hoàn toàn không biết rõ mà như lai phật tổ cũng không chuẩn bị nói cho bọn hắn biết dù sao phật môn có nội gian thật vất vả phong phú nếu như đang bị trộm một lần như vậy như lai phật tổ cảm giác mình hoàn toàn có thể không cần sống cho nên đối với những bảo b ố i kia hắn chính là vô cùng chân quý không bằng hay lại là do phật môn đệ tử thúc giục một chút đi nhiên đăng cổ phật nói nhưng là tốt nhất vẫn là đợi hạt tử tinh này một khó khăn có một kết thúc lại nói vạn nhất có đến kỳ tích đâu rồi trong lúc bất trợn thành đây theo nhiên đăng cổ phật nếu như có thể thành đó chính là kỳ tích nhưng là kỳ tích vẫn tồn tại phải không c h o n ê n k h ô n g tới tuyệt t cuối cùng tuyệt vọng h ờ i điểm, t ậ n lực không m u ố n nói nhẹ nhàng lời b n g tha. y m ư ơ g 276, sư phó hai tà cái luân cái sách hay đề cử tinh tế thám hiểm mở đầu đóng vai đại kiếm hảo đô thị nhất phẩm d ự thần chi thương ra như rồng ta thay địa phủ làm thuê những chuyện kia màu s á m cả ta đại tiểu thư la bà mở đầu trói chặt thần cấp hệ thống đỉnh lưu đại minh tinh sự tình đang không có hoàn toàn phát sinh thời điểm nhân đều có may mắn trong lòng liền phật cũng không ngoại lệ cho nên vạn nhất mèo mù đụng tử hao tổn này một khó thành cơ chứ nhưng mà ánh mắt của như lai phật tổ trống r ỗ n g hiện nhưng đã không ôm ấp hy vọng nhưng là hẳn an bài sự tình vẫn phải là an bài đứng lên ngân đầu yết đế người đi hướng nam hải lạc già sơn thông báo quan âm bồ tát một tiếng như lai phật tổ phân phó nay một khó là quan âm bồ tát hiện thần chỉ dẫn tôn nộ g không đi trước tìm báo nhật tinh quan sau đó hàng phục hạt tử tinh tôn phật chỉ ngân đầu yết đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không để cho hắn đi đối mặt đường tam tạo đây chính là chuyện may mắn hạ giới đường vũ cùng nữ nhi quốc vương nhàn lúc đi tản bộ một chút thỉnh thoảng thời điểm vũ tây thoáng cái không có trải qua hoàn toàn không biết rõ đem trung mỹ hay nữ nhi quốc vương giã có chút ăn tùy biết vị rồi chỉ là để cho đường vũ có chút tiếp nối là vốn là hắn là chuẩn bị phổ độ cả nước nhưng là bởi vì hắn là nữ nhi quốc vương nam nhân đưa đến còn lại một ít nữ nhân hoàn toàn không dám nhiều liết hắn một cái cái này làm cho đường vũ âm thầm thở dài một cái bất quá theo đường vũ mặc dù nữ nhi quốc đều là thân con g á i có thể về mặt dung mạo tới vượt qua nữ nhi quốc vương hoàn toàn không có bây giờ tam ca cũng bắt đầu kén ăn rồi dù sao con đường đi tới này thấy nữ tử thậm chí còn nữ yêu tinh đều là nhân gian t u y ệ t sắc ánh mắt tự nhiên làm theo nhấc t h ă n g lên mà nữ nhi quốc một số người không thể không lui cầu kỳ thứ dẫn đầu m u ố n xuống tay với tam l a n g tử chỉ là tam l a n g tử hoàn toàn không phải một cái không h i ể u phong tình nam nhân đối chuyện nam nữ hoàn toàn không có khái niệm về phần tôn ngộ không kia càng không có thể cho nên rất nhiều người bắt đầu tìm tới chư bắt giới vì không đối mặt hắn này trương h e o mặt một số người bất đắc dĩ đang làm việc thời điểm cầm khối miếng vải đèn đ e n con mắt cho đắp lên có thể nói hai ngốc tử không ít hưởng thụ thậm chí ngay cả thái sư cũng cầm khối miếng vải đen nhắc tới trước ghi danh xếp hàng hết thệ các thứ này để cho đường vũ cảm giác có chút không công bình bằng cái gì nhỉ chính mình thận từ chuyện rất lâu trước kia liền bắt đầu bảo dưỡng vì chính là tới chỗ này ra trận giết địch nhưng là không nghĩ tới tốt thận hoàn toàn không có đất dụng võ nha đường vũ cùng nữ nhi quốc vương n ắ m tay ở trong hoàng cung bước từ từ hắn cảm thấy đặc biệt tiết lặng từ đời trước đến bây giờ hắn rất ít có đến như vậy cảm giác yến tĩnh đời trước sinh hoạt đời này thân phận hết thệ các thứ này cũng để cho hắn khó mà thanh tĩnh lại phảng phất ở sau lưng của hắn vẫn luôn có một cây vô hình roi ở c ố t hắn đời trước cây roi này kêu làm l ụ n g mà đời này thay đổi làm đường tam t ạ m cái thân phận này ngự đệ ca ca ta này mặc dù nữ nhi quốc không tính là quá lớn khó mà cùng đại đường phồn binh hương thịnh so sánh nhưng giàu gì cũng là một nước lực nữ nhi quốc vương nói nàng vì đường vũ giới thiệu một ít liên quan tới nữ nhi quốc tình huống xem ra nàng vẫn có tâm đem hoàng vị truyền cho đường vũ bây giờ hai người đã ưu tây ưu tây nữ nhi quốc vương cho là đường vũ nhất định là không đi được về phần thình kinh an bài hắn các học trò bỏ tới được ẩn núp trong bóng tối di lạc phật có chút khó chịu tại sao còn không phải là bởi vì yên không có sao muốn tìm đường tam tạng hối đoái thuốc lá nhưng là vẫn không có tìm tới cơ hội thích biết trên căn bản đường tam tạng chỉnh ngày đều cùng nữ vương chán ngán c h u n g một chỗ ngoại trừ ư u tây chính là nắm chặt tay đi bộ về phần lên đường vấn đề nhìn đường tam tạng cái này đức hạnh hoàn toàn không có một chút phải đi dự định theo nữ nhi quốc vương thượng triều di lạc phật có thể tính chờ được cơ hội trực tiếp xuất hiện ở bên trong tầm cung đường vũ thân thể trần t r ù n nằm vẫn còn ở k h ò k h ò ngủ say tựa hồ tối hôm qua cũng thật mệt nhọc khóe miệng của di l c phật có chút c o quắp một cái nhưng mà hay lại là đi tới tam ca tam ca đường vũ hơi nhũ m ẩ y trận mở con mắt di mập mạp thấy di l c phật ánh mắt của đường vũ chất động phảng phất nghĩ tới điều gì nhất thời tinh thần tam ca ta tới h ô i đoái điểm thuốc lá chỉ là thấy đường tam tạng vẫn như cũ thân thể trần chuồng hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn đối với hắn ánh mắt đường vũ hoàn toàn không có để ý hâm mộ chỉ là trần chuồng hâm mộ hâm mộ chính mình vĩ đại ta uống trước ly nước đường vũ rót một ly nước một cái uống vào sau đó còn rất có lòng tốt cho di lạc phật rót một ly đến di mập mạp uống ly thủy đường vũ đem thủy đưa cho hắn hỏi muốn hôi đoái bao nhiêu đường tam tạng chủ động cho hắn rót nước cái này làm cho di lạc phật có một loại sợ h ã i cảm giác n ă m ly nước liền uống một hớp ánh mắt của đường vũ nói lên âm thầm cười một tiếng t ử mẫu hà thủy không sai đường vũ thần không biết quỷ không hay đem t ử mẫu hà thủy đổi đi vào chỉ là vì tránh cho di mập mạp nổi lên nghi ngờ đường vũ uống cũng vậy di mập mạp nhưng là một cái chuẩn thánh tu vi hơn nữa còn thời khắc để phỏng biến số vấn đề muốn ở trước mắt hắn trắng trận làm nhiều chút động tác không phải dễ dàng như vậy lúc trước ở linh sơn đối mặt cùng nhiên đăng cổ phật mặt đối mặt cũng không có bị phát hiện đó là bởi vì đường vũ cũng không có làm gì bản thân mộng bức thiên cơ đại trận cộng thêm ẩn thân thuật nếu như lúc ấy muốn là muốn m làm chút gì dù là một tia khí cơ làm động tới hắn cũng có bị phát hiện không thể không nói đường vũ thật đúng là một cái ngon nhân lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cũng uống tử mẫu hạ thủy bất quá hắn phải đi giải dương sơn đem lạc thai nước suối lấy đi đến thời điểm hắn thuận liền có thể uống lạc thai nước suối cho nên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì dựa theo hai ngốc tử lúc trước trải qua từ uống tử mẫu hà thủy đã có phản ứng có nửa giờ thời gian nay nửa giờ theo đường vũ đã đủ rồi di lạc phật vung tay lên một nhóm pháp bảo xuất hiện cuối cùng đổi hai gói thuốc lá hài lòng đi n h à nhìn di lạc phật rời đi đường vũ âm thầm cười một tiếng một đạo thân ảnh hướng giải dương sân đi tan chiều sau nữ nhi quốc vương trở lại hai người lại chung một chỗ một hồi trắng án nắm tay mới vừa đi ra tầm cung nhất thời hai người liền l y n g ẩ n chỉ thấy hai ngốc tử đỡ một người có mái tóc màu xám bạch lao thái quá đi tới lao thái thái tóc trăng xám cặp mắt vô thần chống gậy côn run run dày dày đi thỉnh thoảng còn phải ho khan hai tiếng mà hai ngốc tử ở một bên cẩn thận vẫn còn ở đỡ tựa hồ chỉ sợ nàng một cái đứng không vững trực tiếp hé ngã hạ hoàng tuyển mậu thân nữ nhi quốc vương ngạc nhiên nhìn lao thái thái chư bắt giới ngượng ngùng hướng về phía đường vũ hai người cười một tiếng lộ ra còn có chút tiên u ố i gãi đầu một cái nói sư phó sau này hai ta cái luật cái ta gọi ngươi sư phó nguyên kêu ta cha vợ chương hai trăm bảy mươi bảy bộ bự di là phật sách hay đề cử tinh tế thám hiểm mở đầu đóng vai đại kiếm hảo đô thị nhất phẩm dược thần chi thương ra như rồng ta thay địa phủ làm thuê những chuyện kia màu s á n g cả ta đại tiểu thư lao bà mở đầu trói chặt thần cấp hệ thống đỉnh lưu đại minh tinh đường vũ trận mắt hốc mồm tựa như thiên lôi đánh đỉnh không dám tin nhìn một màn trước mắt này mặc dù sớm liền biết rõ hai ngốc tử không k i ê n ăn mặt rồi thật không nghĩ đến lớn như vậy số tuệ lão thái thái tất cả đi xuống tay mẫu thân ngươi nữ nhi quốc vương g i ã n nghê ngẩn không dám tin nhìn mình mẫu thân cũng chính là tiên hoàng tiên hoàng ngâng lên đục ngầu cắp mắt tựa hồ có hơi không thấy rõ khoe miệng có nước miếng chảy sôi mà ra hai ngốc tử vội vàng móc ra một cái khăn tay cho nàng leo mép một cái tiên hoàng hướng về phía hai ngốc tử cười một tiếng trong miệng đã không có một cái răng cho nên nhìn có chút đáng sợ ít nhất theo đường vũ là như vậy hắn không khỏi miễn cưỡng dùng mình một cái tiên hoàng run run, run dày dày đi về phía trước hai ngốc tử vội vàng đỡ bên trên đường vũ nhìn hai người bóng lưng một lát sau mới nghiêng bội nói tốt một đôi thần tiên quyến n g nha nữ nhi quốc vương sắc mặt âm tình bất định hồi lâu cũng không nói gì giải dương sơn đường vũ dễ như t r ở bàn tay tìm được lạc thai nước suối xuất trước uống một hớp sau đó vung tay lên liền cho toàn bộ đều lấy đi hơn nữa làm thần không biết quỷ không hay lấy như ý chân tiên căn bản không phát hiện được chút nào k h á c t h ư ờ n g di lạc phật còn hoàn toàn không có tranh l ệ n h đến k h á c t h ư ờ n g còn ẩn n ú t trong bóng tối thời khắc nhìn chằm chằm xa ngộ tịnh hy vọng hắn cái này biến số lộ ra chân tướng nhưng là di lạc phật đoạn đường này cũng không có phát hiện vấn đề gì cái này không do để cho di lạc phật than thở một câu không hổ là biến số quả nhiên ẩn núp rất sâu hắn ngậm thuốc lá đứng ở trên trời cao khe n h ữ n g mày phảng phất là đang trầm tư cái gì đột nhiên di l ạ c phật khe nói một tiếng hắn chỉ cảm thấy bụng một trận đau đớn chuyển tới trong mơ hồ cảm thấy không đúng đắp mây bay muốn trở lại tây thiên có thể bởi vì đau đớn duyên cớ đắp mây bay đã không yên trực tiếp trực đĩnh đinh rất xuống phanh may mắn thế nào vừa vặn rơi vào tử mẫu hà bên trong không khỏi di l ạ c phật lần nữa uống hai ngụn nước sông sặc hắn mắt trợt trắng thiếu chút nữa không có trực tiếp đi tây tiên ra mắt phật tổ rồi cứu mạng ai nha khu di lặc phật cầu cứu hắn muốn sử dụng pháp lực nhưng là đang đau nhức dưới tình huống ngay cả pháp lực hắn đều cảm giác không cách nào ngưng tụ bên bờ một ít nữ tử đột nhiên nghe được phốc thông một tiếng đều ngẩn ra chỉ thấy ở tử mẫu hà bên trong một đạo thân ảnh đang dùng r ă n g dẫn đầu nổi trên mặt nước là một cái chiếu lấp lánh đại đầu hói chỉ bất quá vừa lộ ra một chút xíu lại lần nữa bị dìm ngập rồi ai đem giáp ngư đặt ở tử mẫu hà trong bên bờ có người đang mắng một ít nữ tử cũng là bất mãn nghị luận ầm ỉ đây rốt cuộc là ai nhỉ quá không đạo đức lại đem giáp ngư đặt ở tử mẫu hà bên trong di lạc phật như cũ còn ở trong nước không ngừng dùng rằng cứu khu theo hắn lần lượt dãy rùa đi ra lúc này mọi người mới nhìn rõ không phải giáp ngư vỏ bọc là một cái đại đầu hói nam nhân là nam nhân một người trong đó nữ tử hưng phấn quắt to lên hắn là ta xuống phốc thông một tiếng n ả y xuống đình chỉ hô hấp chỉ sợ tử mẫu hà sặc nước đến miệng bên trong nàng đã hơn năm mươi tuổi tạm thời không có cần hai thai chuẩn bị tốn sức ba lạp cho di lạc phật lôi kéo lên bờ di lạc phật mờ mịt n ư ớ c nhìn bầu trời hắn cảm thấy bụng mình đang không ngừng trở nên lớn hơn nữa đau đớn càng nồng n ặ n g lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn còn có chút một bức dù sao thì cảm giác ngã bụng đột nhiên từng trận đau nhưng là rơi vào tử mẫu hà trung hắn chính là uống không ít tử mẫu hà thủy về phần hậu quả là cái gì di l ạ c phật rất là rõ ràng hắn khóc không ra nước mắt không muốn nhìn bầu trời nếu như có thể sử dụng pháp lực hắn có thể lập tức đi giải dương sơn tìm lạc thai nước suối nhưng bây giờ bởi vì đau bụng nguyên nhân hắn xử không dùng được pháp lực nha thậm chí ngay cả cơ bản sinh hoạt tự lo liệu hắn cũng làm không được rồi phật tổ cứu mạng nha cứu mạng nha di l ạ c phật ngưỡng nhìn bầu trời lớn tiếng hô hô lên hắn đang cầu cứu hắn biết rõ phật tổ nhất định ở thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m huyền quang kính đây chỉ cần phật tổ thấy hắn tình trạng nhất định sẽ phái người đi xuống cứu hắn đi đến giải dương sơn đánh tới lạc thai nước suối hắn là ta di l ạ c phật tân nhân cứu mạng con mắt hiện lên chỉ nhìn di l ạ c phật phật tổ cứu mạng nha cứu mạng nha di là phật sợ hai hô to quát to lên nhưng mà giờ phút này tây thiên đối với cái này mấy khó khăn tựa hồ cũng đã bỏ đi chuẩn bị v ề p h ầ n hạt tử tinh tiêu một khó khăn dựa theo nhiên đăng cổ phật nói có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh nhưng là kỳ tích nếu như như vậy dễ như t r ở bàn tay phát sinh như vậy cũng sẽ không kêu kỳ tích cho nên suy nghĩ nhiều như vậy hoàn toàn vô dụng còn không bằng thừa cơ hội này buông lỏng một chút thật tốt suy nghĩ phía dưới vấn đề tranh thủ đem tiếp theo khó khăn hoàn thành v ề phần cái này buông lỏng chính là đánh mặt trượt như lai phật tổ nhiên đăng cổ phật văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát chơi đụa phi thường cao hứng ở chu vi lượn quanh không ít xem nào nhiệt nhân đương nhiên t ỉ n h thoảng cũng có người hướng huyền quang kính xem một chút nhưng là huyền quang kính chủ yếu biểu hiện là đường tam tạng đám người căn bản không điều chỉnh đại tử tự nhiên không thấy được lúc này di lặc phật rồi như lai phật tổ ngậm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt xoa xoa mặt t r ư ợ c ở trước mặt chất đống không ít bảo vật như vậy có thể thấy không ít thắng mà hạ giới di lặc phật đang ở đ â u cũng vui vẻ chính giữa thể nghiệm đây dù là cũng đã lớn rồi bụng nhưng cũng còn không có tránh được tàn phá ánh mắt của di lặc phật chống rông trắng bệnh u y ệ n như tâm như chết bụi sinh hoạt giống như là gì đó nếu như không phản kháng được vậy thì hưởng thụ đi có thể là đối với bây giờ di lạc phật mà nói thống khổ đã quá nhiều hưởng thụ đau bụng như đau vặn hơn nữa gì đó gì đó cũng bắt đầu có chút đau đau đớn cho đến cuối cùng đã không cảm giác chút nào rồi đến ta đến ta rất nhiều người còn đang không ngừng đứng xếp hàng đâu rồi thấy có thể tính đến phiên mình rồi không ngừng bận rộn kêu hô lên vù vù ha ha đối với di lạc phật trải qua đường vũ hoàn toàn không biết rõ hắn hiện tại đã không có thời gian đi quan di lạc phật rồi bởi vì xảy ra chuyện tiên hoàng băng hà chết ở trên giường chỉ có hai ngốc tử một cái như vậy người hiểm nghi phạm tội nhưng làm ộ t số người cũng là biết rõ tiên hoàng đã tuổi già sức yếu rồi thân thể vốn cũng không tốt băng hà đã là sớm một chuyện có thể một ít trải qua sự tình nhân hay là từ này s ố c xếp trên giường thấy được một k i a khác t h ư ờ n g rõ ràng tiên hoàng trải qua một trận kịch liệt chiến đấu bởi vì t u ổ i đã lớn đang kịch liệt đánh chúng cười trốn chiếm đi hai ngốc tử cúi đầu không nói một lời đ ư ờ n g vũ nhìn hắn chằm chằm tốt nửa ngày mới thở dài nói dầu dị cũng cùng ngươi từng có vợ chồng tri thực rồi sau này ngươi đi một chuyến địa phủ cùng diêm vương nói một tiếng để cho nàng đầu thai đến một cái khá một chút nhân ra đi đây là đường vũ duy nhất có thể vì hắn mẹ vợ thật sự làm việc rồi cũng coi là hết tình hết nghĩa đương nhiên chỉ cần hắn muốn như thế có thể nghĩ biện pháp đưa nàng x u ố n g lại nhưng là sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo luân hồi hắn cũng không muốn tùy tiện nhúng tay những thứ này nếu như bởi vì chết đi nhân mà không đành lòng đưa bọn họ toàn bộ đều x u ố n g lại như vậy phàm trần nhất định đầy áp cả người lục đạo luân hồi cũng mất đi tác dụng chương hai trăm bảy mươi tám di lạc phật xảy ra chuyện hai ngốc tử hổ thẹn trong lòng tự nhiên đường vũ nói cái gì chính là cái đó rồi gật đầu hanh cấp đáp ứng sự tình đã xảy ra dù cho nữ nhi quốc vương tâm c ó bi thường cũng phải xử lý đến đến tiếp sau này sự t ì n h tiên hoàng băng hà đây là đại sự v ề phần trừ bắt giới trực tiếp hạ địa phủ đi tìm diêm la vương rồi nói cho hắn biết cho nữ nhi quốc tiền nhiệm quốc vương an bài một cái khá một m chút nhân ra diêm la vương tự nhiên liên tục đáp ứng thầy thiên giờ phút này vẫn còn ở làm mạt trược đâu rồi làm khí thế ngất trời như lai phật tổ bài phẩm có chút không tốt thua điểm liền mất hứng thắng liền mặt mày hớn hở cái này làm cho văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát tâm lý phát khổ thậm chí vô tình hay cố ý muốn đem bài cục nhường cho người khác chỉ là nhìn một cái như lai phật tổ trúng đầu người dung cùng c h ố n g l ắ p tựa như đùa cùng như lai phật tổ đánh mặt trược kia không phải đi chơi đùa mặt trược đó là đi thua pháp bảo đi lại đến thua còn không bằng trực tiếp cho như lai phật tổ đâu rồi tối thiểu còn có thể nhớ một món nợ ân tình của chính mình linh cắt bồ tát đứng ở một bên ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn bởi vì hắn cảm giác yên số lượng thật giống như có chút không đúng nhưng là cụ thể bao nhiêu hắn còn quên mất lúc đó bởi vì cùng phật tổ đám người uống rượu vấn đề hắn liền quên đem những yên đó mang theo người trực tiếp nhét vào căn phòng có thể rốt cuộc không có mất hắn cũng không xác định rồi dù sao quên mất đúng số văn thủ bồ tát có chút không dám nhìn linh cắt bồ tát đang khẩn trương bên dưới điểm một cái pháo đường tam tạng đám người lên đường sao nơi này hỏi như lai phật tổ cảm giác có cái gì không đúng nếu như đường tam tạng chủ động lên đường t i ê u thái dương cũng phải đánh phía tây đi ra hạt tử tinh đem đường tam tạng lấy đi sao như lai phật tổ một bên phần phật đến mặt trượt một bên hỏi khởi bẩm phật tổ đường tam tạng như cũ còn dừng lại ở nữ nhi quốc về phần hạt tử tình cũng không có động thủ như cũ vẫn còn ở độc đáy sơn tỷ bà đậu linh cắt bồ tát hồi bản tin nghe vậy như lai phật tổ k h ẽ t o mày từ bài cục bên trên đứng lên rất rõ ràng thì không muốn chơi chủ yếu là cái thanh này bài không l ớ n tốt theo như lai phật tổ đứng dậy văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát âm thầm thở phào nhẹ nhõm hai người bọn họ nhưng là không ý t thua thật là liền tương đương với cho phật tổ đưa bảo bối như thế ở tâm lý âm thầm quyết định chú ý sau này không bao giờ nữa cùng như lai phật tổ chơi bài rồi như lai phật tổ hướng huyền quang kính nhìn một cái nữ nhi quốc bởi vì tiên hoàng băng hà cử quốc thương tiếc vào lúc này chính là nữ nhi quốc vương bất lực thời điểm mà đường vũ thân là nàng nam nhân tự nhiên muốn thời khắc đổi bản rồi đây thật là dài hơn ở n h à như lai phật tổ là đã nhìn ra kia sợ sẽ là hạt tử tinh độc thủ cho hắn bắt đi đường tam tạng cũng phải nghĩ biện pháp trở lại nữ nhi quốc ở một cái trình không tốt còn phải nhiều mang về một cái hạt tử tinh nhất thời như lai phật tổ cảm giác đầu một bầm loạn hắn đã tại suy nghĩ bằng không hạt tử tinh này một khó khăn trực tiếp liền bông tha đi sau đó phật môn phái người hạ giới thúc giục đường tam tạng mau tới đường nhưng là được thế nào thúc giục đường tam tạng đây cũng là một cái vấn đề hắn nếu không muốn đi ai cũng không chiêu chẳng nhẽ đi cầu hắn tam ca ngươi mau tới đường thỉnh kinh đi nếu như vậy phật môn còn biết xấu hổ hay không rồi hả đều đang đi khẩn cầu đường tam tạng rồi hơn nữa kia sợ sẽ là khẩn cầu hắn hắn cũng chưa chắc lên đường lấy như lai phật tổ đối với đường tam tạng hiểu hắn không để cho ngươi chảy máu nhiều là không có khả năng lên đường phật tổ phải làm sao mới ở đây linh cắt bồ tắc nhìn thấu phật tổ làm khó lên tiếng hỏi thăm một câu như thế nào cho phải không được ánh mắt của như lai phật tổ có chút trống g i n g n à y một khó khăn mọi người có thể có biện pháp gì không n à y một khó khăn đã không trọng yếu được thế nào để cho đường tam tạng lên đường t h ỉ n h kinh đây là chủ yếu vấn đề nghĩ đến đây như lai phật tổ hận không được một cái tắt đập chết biến số đáng chết cũng là vì vậy biến số vấn đề cho thật tốt đường tam tạng thay đổi nếu như không có cái này biến số ở sau lưng thêm dầu vào lửa như vậy đường tam tạng hay là đám bọn hắn phật môn cái kia tam tốt hoạt lượng làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn cùng nhau đi tới ngoài ý muốn không ngừng để cho người ta càng phát ra cảm thấy nhức đầu bây giờ như lai phật tổ đối với đường tam tạng bọn họ kiếp nạn có một loại r ờ i đá đập chân mình cảm giác bởi vì này nhiều chút kiếp nạn cũng là bọn hắn phật môn ăn bài có thể giờ phút này phảng phất là bọn họ phật môn ở trải qua này chín mươi chín tám mươi mốt nạn như thế phía dưới chúng phật nhất thời cũng túi đầu xuống chỉ sợ nhiệm vụ này lạc ở trên người mình đối với thỉnh kinh bằng người ai cũng không muốn quá nhiều dính vào thấy một màn như vậy như lai phật tổ ở tâm lý mắng một tiếng một đám r ấ t rưởi cái gì cũng không trông cậy nổi các ngươi phàm là các ngươi có chút năng lực chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không phải bổn tọa tự thân làm rồi như lai phật tổ cho mình đốt lên một điếu thuốc cũng không biết rõ di lạc phật có cái gì không phát hiện nghĩ tới đây như lai phật tổ chuẩn bị nhìn một chút di lạc phật vung tay lên huyền quang kính hình ảnh chuyển hóa nhất thời chúng phật cũng hít vào một hơi t r ừ n g lớn con mắt hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt thật sự thấy một màn như vậy một đám nữ tử cho di lạc phật vây vào giữa còn lại thích nhiều nữ tử ở phía sau xếp hàng đây về phần di l ạ c phật nếu như không phải là bởi vì t i ê n phật thân thể duyên cớ đổi thành một người bình thường chỉ sợ sớm đã chết rồi toàn bộ đại lôi âm tự yên lặng như tờ như lai phật tổ sắc mặt một mảnh xanh mét cho là di l ạ c phật làm ra có nhục phật m u ô n chuyện chỉ rất nhanh thì là phát hiện có cái gì không đúng b ấ m ngón tay tính toán như lai phật tổ sắc mặt phảng phất lại đen đen vội vàng phân phó không được di l ạ c phật xảy ra chuyện phổ h i ề n ngươi mau mau hạ phảng đem di l ạ c phật giải cứu đi lên tôn phật chỉ phổ hiến bồ tắc nhận phật chỉ vội vàng hạ giới đi sắc mặt của như lai phật tổ tái s a n h một mảnh một ít không biết nguyên do chúng phật còn tưởng rằng là bởi vì di lặc phật phá giới rồi phật tổ mới có thể như vậy sinh khí đây rốt cuộc là chuyện gì như lai phật tổ hoàn toàn một b ớ c không phải ẩn núp trong bóng tối nhìn c h ầ m c h ầ m biến số động tạc cả có thể là làm sao sẽ phát sinh sự tình như thế xem ra hết thệ các thứ này nhất định lại vừa là biến số đang nhúng tay cũng còn khá một màn này tạm thời còn không có bị thiên đình đám người phát hiện bằng không phật môn mặt hoàn toàn không có di lặc phật cùng đường tam tạng còn không cùng đường tam tạng tối thiểu còn không phải phật đà thần mà di lạc phật nhưng là bọn họ phật môn nổi danh phật đà chỉ l à như lai phật tổ không nghĩ ra là biến số rốt cuộc là làm gì lại để cho di lạc phật mang thai hơn nữa còn để cho nhiều như vậy nữ tử quang minh chính đại làm đục hắn nay không phải đánh phật môn m à sao chỉ là vừa nghĩ tới di lạc phật mang thai nâng cao cái bụng bự cái hình ảnh kia để cho khóe miệng của như lai phật tổ đều không khỏi có quắp một cái hình ảnh quá đẹp căn bản không dám tưởng tượng n i ê n đăng của phật bấm ngón tay suy tính đứng lên bữa thời thần sắc bần ra tạo nghiệt nha hắn than thở một tiếng đối phật tổ an ủi nói người thành đại sự nhất định có nhiều gặp chắc trở mong rằng phật tổ có thể giữ tâm tính nha còn tâm tính cái dám rồi như lai phật tổ cặp mắt vô thần lúc này một ít chúng phật mới phản ứng được linh c á t bồ tát hỏi thăm nói di lạc phật thế nào bị sen xoẹt mang thai như lai phật tổ thanh â m trống rỗng không tức giận chút nào chương hai trăm bảy mươi chín không bằng liền sinh ra được đi theo phật tổ tiếng nói vừa dứt toàn bộ linh sơn cũng yên tĩnh lại yên lặng như tờ di lạc phật mang thai thanh âm này tựa như một đạo kinh lôi một dạng ở chúng phật nhị bên không ngừng l ó e lên di l ạ c phật là nam lại mang thai một ít phật đ ã rất nhanh hiểu rõ ra đây là bị nhân lắc lư uống tử mẫu hạ thủy cho nên mới đưa đến như vậy hậu quả về phần di l ạ c phật bị tao đạp một chuyện phật tổ là quả quyết sẽ không nói ra dù sao mất mặt sự tình càng ít biết rõ càng tốt hạ giới phổ hiền bồ tát rất nhanh tìm được di l ạ c phật chỉ là hình ảnh đã không đành lòng nhìn thẳng lớn mật phạm nhân lại dám ối nhục phật một người phổ hiền bồ tát sừng sững ở trên trời cao trên người phật quang phổ chiếu hướng về phía phía dưới mọi người giống lớn một tiếng nghe vậy di lạc phật đã trống giống hai mắt có chút nổi lên một tia thần thái con mắt xuất hiện ba động chỉ là rất nhanh lại trống giống lại đi hít mũi một cái một giọt nước mắt theo khoe mắt chạy xuống xuống hắn bị tao đạp còn mang thai đã không có thời gian ở chỗ này trễ mải nữa phổ hiền bồ t ắ t vung tay lên mang theo di lạc phật xoay người rời đi chỉ bất quá còn lấy đại pháp lực cho di lạc phật x o chỉ b t q á i pháp l ự ạ c h sạch một cái thân Ngày, cái này lau sạch người không đặc biệt lau sạch người đem người chỉnh sạch xe ý tứ gọi tắt lau sạch người di lạc phật mang thai bây giờ việc cần kiếp trước mắt là nghĩ biện pháp nạo thai từ mẫu h ạ thủy không phải đơn giản như vậy có thể nói ra lạc thai nước suối căn bản không có thuốc nào c h ữ a được ngay cả c h u ẩ n thánh đều không cách nào luyện hóa b à o thai trong bụng đương nhiên thánh nhân ngoại trừ nếu như bởi vì di lạc phật mang thai phật tổ đi tìm phía sau thánh nhân như vậy hắn khẳng định còn phải kề bên rút ra đi tới giải dương sơn phổ hiền bồ t á t hét lớn một tiếng như ý chất tiên còn không mau mau đi ra quỳ lạy di lạc phật nhìn hắn môi giật giật hắn rất muốn nói một câu phổ hiền chúng ta khác đụng b á c h từng rồi được không ta đều cái này đức hạnh vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết nha giờ phút này như ý chân tiên nhìn đã chống r i ô n g lạc thai nước s u ố i ở vào một bộ mộng bức trạng thái chính giữa hoàn toàn không có thế nào ném hắn một chút phát hiện cũng không có ngược lại một thức tỉnh lại liền cũng không có nghe được phổ hiền b ồ tát gào thét hắn vội vàng đi ra ngoài tham kiến phổ hiền b ồ tát về phần di lạc phật bây giờ đã lớn bụng vì phật môn mặt mũi quả quyết không thể bị người ngoài thấy như ý chân tiên bùn toát tới lần nữa lấy một ít lạc thai nước xúa i còn không đi mau mau đánh tới phổ hiền bồ tát sừng sững ở trên trời cao t h a sinh nói cái này đức hạnh giống như là cùng người nói chuyện cũng là người khác vinh hạnh như thế cái này cái này như ý chân tiên mồ hôi lạnh trên trán quét quét chảy dòng ấp úng nửa ngày mới lên tiếng khởi bẩm phổ hiền bồ tát lạc thai nước suối ném ném nhất thời di lạc phật tâm máy động đột mà phổ hiền bồ tát trực tiếp lắc người một cái đã vọt vào ọ t v nhìn lạc thai nước suối đã không còn chút nào cả người trực tiếp tại chỗ lăng ngay tại chỗ di lạc phật môi khe run tựa hồ còn muốn nói gì nhưng làm ộ t câu nói đều không nói được không có lạc thai nước s u ố i như vậy trong bụng hắn hải tử có thể làm sao bây giờ Chứ phi đi tìm thánh nhân hóa giải nhưng lại như vậy mất mặt sự tình di lạc phật cũng không muốn người khác quá nhiều biết rõ muốn chính mình đường đường một cái tây thiên di lạc phật địa vị tôn sùng xảy ra sự tình như thế nếu như bị chúng phật biết hắn như thế nào tây thiên đặt chân nhưng mà hắn không biết là bây giờ liên quan tới hắn mang thai sự t ì n h toàn bộ tây thiên đều đã mọi người đều biết hồi tây thiên đi phổ hiền bồ tắc thật sự là không có cách nào chuẩn bị mang theo di lạc phật trước tiên hồi tây thiên để cho phật tổ đi nghĩ biện pháp đi đối với hồi tây thiên di lạc phật đương nhiên là cự tuyệt nhưng là đau bụng đau khó nhịn nhất thời không khỏi có chút lòng như trong ngôi võ đã mẹ lại sức mà bắt đầu liền như vậy thích sao địa thế nào đi theo phổ hiền bồ t á t mang theo di lạc phật quay trở về tây thiên tây thiên chúng phật cũng sắc mặt quái dị thậm chí có những người này còn thật sâu nhìn di lạc phật bụng l i ế mắt tựa hồ là đang nghiên cứu cái gì phật tổ x ả ra chuyện phổ hiền bồ tắc nói như lai phật tổ ngậm thuốc lá ánh mắt bình tĩnh t h ồn sắc như lai phật tổ rất là bình tĩnh đáp một tiếng chúng phật trố mắt nhìn nhau đều cảm giác được phật tổ có cái gì không đúng như vậy bình tĩnh thái độ hoàn toàn không nên nha phải làm sao mới ổn đây nhân năng của phật tiêu nóng này phật môn di lạc phật mang thai sinh con nay mẹ hắn quá đáng sợ cũng còn khá phát hiện kịp thời tạm thời còn không có bị thiên đình mọi người đều biết nếu như bị thiên đình biết phật môn rất có thể hoàn toàn l u ô n làm cho hề mặc dù phật môn quả thật đã phát xảy ra không ít chuyện tình bị người âm thầm nhìn cho cười nhưng là bất cứ chuyện gì đang trùng kích lực bên trên so sánh với di lạc phật mang thai cái này cùng sự kiện cũng lộ ra nhỏ n h ạ t không đáng kể như lai phật tổ xuất ra một đ i ề u thuốc sau đó dùng rút r a không yên hướng về phía rồi màu xanh nhạc khói mủ từ như lai phật tổ trong miệm phun vải ra chỉ nghe phật tổ thanh â m chống d ô n g nói bằng không liền sinh đi linh sơn lớn như vậy mặc dù kinh tế có chút vấn đề nhưng là một đứa bé hay lại là nuôi dưỡng lên phật tổ nhân đăng cổ phật ngạc nhiên không thôi nhìn như lai phật tổ thế nào cũng không nghĩ ra hắn lại sẽ nói ra nói đến đây tới phật tổ phật tổ cứu mạng nha di l ạ c phật khóc hướng về phía như lai phật tổ lớn tiếng kỳ cầu đứng lên thậm chí hắn đều đang hoài nghi có phải hay không là bởi vì lúc ấy đại tuyển vấn đề phật tổ như cũ vẫn còn ở ghi hận hắn đây cố ý để cho hắn khó chịu mặc dù không có lạc thai nước suối nhưng là chỉ cần thánh nhân xuất thủ như thế có thể luyện hóa thai nhi nhưng mà liên quan tới một điểm này di lạc phật là thực sự nghĩ lầm rồi nếu như bởi vì di lạc phật mang thai đi phiền bái phía sau thánh nhân như lai phật tổ muốn lấy được chính mình kết cục cây bên rút ra là không tránh được mà hắn còn đền đến, đến cười một bộ nhận sai dáng vẻ nghĩ đến đây phật tổ liền cảm giác mình thật mẹ hắn bực bội sinh đứa bé không chết được hoan hỉ phật cười trên n ổ i đau của người khác nói ta cho là không bằng liền sinh ra được đi cũng coi là vì phật môn rót vào mới mẹ huyết dịch phật tổ chuyện này có thể tuyệt đối không thể nha nhiên đăng cổ phật nói phật tổ người nếu quả thật sinh hại tử như vậy phật môn mặt hoàn toàn ném không còn chút nào nếu như hai vị thánh nhân biết rõ sợ rằng vì vậy cũng sẽ trách tội phật tổ hắn nói những thứ này như lai phật tổ sớm liền nghĩ đến thật khó nếu như mang theo di l ạ c phật đi cầu kiến thánh nhân k i ế mẹ hắn là tìm đánh đi nếu để cho hắn sinh thánh nhân biết như vậy chỉ sợ cũng được bị đòn như lai phật tổ làm đến mức này nhắc tới cũng quả thật đủ bực bội khó trách phật tổ có đi ra ngoài làm một mình lần nữa mở công ty dự định nơi nào có t r á c ép nơi nào thì có phản kháng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bằng không tây du coi như xong đi di là phật thỉnh thoảng tích tích khóc thút thít mấy tiếng hắn khóc nhiều năm như vậy không khóc quá di là phật ở trải qua mang thai bị tàn phá vân vân một hệ liệt sự tình sau hắn chạy xuống x ỉ nhục nước mắt trầm ngâm chốc lát như lai phật tổ búng một cái cho thuốc lá ánh mắt thâm thúy đi xuống theo hắn hướng phía dưới gió xét chúng phật cũng nhất thời đứng thẳng người lên chỉ thấy như lai phật tổ vung tay lên đem chọn cái đại lôi âm tự thiên cơ cũng cho che mắt b ổ tỏa muốn nói chút chuyện đem đại lôi âm tự thiên cơ cũng che mắt như vậy sự tỉnh khẳng định không bình thường c hơn nữa phật môn còn không ngừng phát sinh đủ loại sự tình lấy bây giờ tây du hoàn thành kiếp nạn dù là phía sau muốn thi lại cũng phí sức hơn nữa có biến số tồn tại ta cảm giác tựa hồ từng cái kiếp nạn cũng phải xuất hiện chút vấn đề bất mãn mọi người nói bổn tọa đã sâu sắc cảm thấy không phải đường tam tạng ở độ kiếp là chúng ta phật môn ở trải qua chín mươi chín tám mươi mốt nạn nha như lai phật tổ thở dài một cái từ tây du đến bây giờ mọi người suy nghĩ một chút chúng ta phật môn cũng xảy ra chuyện gì kim đầu h ế t đế hồn phi p h á c tán hàng long phục h ồ hai vị la hán chỉ còn lại có chân linh không thể làm gì khác hơn là hạ phàm đầu thai phật môn bảo khố bị trộm sự tình như thế tin tưởng mọi người cũng nhìn nhất thanh n h ị sở bổn tọa cũng phải hoài nghi nếu như tây du tiếp tục đi tới đích đi hết đem tám mươi mốt khó khăn sau bổn tọa cũng phải hoài nghi chúng ta phật môn còn có ai hay không rồi không thể không nói như lai phật tổ lời nói vẫn rất có đạo lý nhất thời chúng phật cũng chầm tư bọn họ bản thân đối với tây du đoàn người liền có chút sợ hãi bởi vì dễ dàng đem mạng mất cho nên đối với tây du bọn họ cũng không muốn nhúng vào phật tổ ý ngươi nhiên đăng cổ phật mơ hồ biết cái gì thật sâu nhìn phật tổ liếc mắt thử tham dò hỏi như lai phật tổ hút một hơi thuốc sau đó thở dài nói v à n g không tây du cứ định như vậy đi ý hắn rất rõ ràng tây du cứ như vậy kéo xuống đi chúng phật nhất thời cũng hít vào một hơi ngạc nhiên không thôi nhìn như lai phật tổ tây du là bao nhiêu năm tìm cách hơn nữa hai vị thánh nhân càng l à ở thông qua tây du kiếm lấy công đức tốt trả lại thiếu nợ thiên đạo công đức nếu như tính như vậy như vậy hai vị thánh nhân cũng sẽ không đồng ý không thể không nói như lai phật tổ lá gan quá lớn thậm chí có như thế ý tưởng của đại nịch bất đạo nhưng là vừa nghĩ tới tây du đến bây giờ đủ loại vấn đề một số người lại rất đồng ý như lai phật tổ ý kiến này tính như vậy rất tốt không đến n ổ i lo lắng được sợ cũng không phải lo lắng tây du xuất hiện cái gì cho yêu vô tây du một thân nhẹ lao tăng cho là không ổn n h ư n đăng cổ phần nói vì tây du phía sau hai vị thánh nhân thậm chí còn chúng ta phật môn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết nếu như như vậy tùy tiện liền như vậy như vậy hai vị thánh nhân cũng sẽ không đồng ý hắn thật sâu nhìn như lai phật tổ liếp mắt tiếp tục nói người thành đại sự khó tránh khỏi trải qua một ít thất bại gặp chắc trở tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời thất bại mà quên cuối cùng mục tiêu cùng ban đầu tâm nha chỉ muốn thường xuyên có mục tiêu nhớ ký đến như vậy lớn hơn nữa thất bại cũng sẽ có biện pháp đi vượt qua ánh mắt của như lai phật tổ có chút giật giật ám thầm hừ một tiếng hắn quả thật rất muốn buông thà tây du sở dĩ như vậy quang minh chính đại nói ra đơn giản chính là một cái dò xét muốn nhìn một chút người trong phật môn cũng là thái độ gì có thể biết rõ lại có bao nhiêu người đi theo hắn ở tâm lý có một cách đại khái như vậy vì hắn sau này khởi sự có nhất định c h ỗ t ố t cổ phật nói chuyện b ù n tọa vừa mới không quá một trò đùa khoảng thời gian này đã kích để cho b ù n tọa hơi m ệ t chút cho nên nói chuyện cũng có chút quái dị mọi người không nên t ư ở n g t h i ệ t như lai phật tổ từ t ổ n ó i lời tuy như thế nhưng là chúng phật hay lại là biết rõ như lai phật tổ có muốn bông tha tây du ý định nhưng là phía sau hai vị thánh nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý rốt cuộc là ai cho phật tổ giúp khí để cho hắn có lớn mật như thế ý tưởng a di đ à phật nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu ý vị thâm trường nói như thế liền có thể nếu như mình nếu như khởi sự cái này lao ra hỏa rất có thể là trên đường chướng ngại vật ngay cả một số người khác như lai phật tổ đã có một cách đại khái chỉ cần một ít chủ lực có thể mang đi còn lại một số người hoàn toàn không quan tâm như lai phật tổ âm thầm trầm ngâm một chút ngay sau đó nhìn về phía di là phật mặc dù bụng như cũ giống như đau vặn một dạng đau đến không muốn sống nhưng là hắn không dám lên tiếng cắn răng gắt g à o kiên trì như lai phật tổ thở dài một cái nếu như vậy bổ tọa liền đi cầu kiến một chút thánh nhân hắn đã làm tốt kể bên rút ra chuẩn bị vung tay lên c u ố n lên di là phật đi đến rồi hôn độn sâu bên trong như lai cầu kiến hai vị thánh nhân như lai phật tổ rất là cung kính bên trên lần gặp gỡ hai vị thánh nhân xảy ra chuyện gì hắn có chút không nhớ rõ bởi vì lúc ấy uống nhiều rồi cái này n ư tử cho nên trực tiếp trận mỡ con mắt l a n h lợi quang mang khóa ở trên người phật tổ nhất thời như lai phật tổ run sợ trong lòng hắn cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đưa hắn bao phủ ở rồi cổ lực lượng này muốn muốn hủy diệt hắn có thể dễ như trở bàn tay xem ra đang không có làm xong vạn toàn chuẩn bị trước là tuyệt đối không thể khởi sự chuyện gì chuẩn đề thanh â m rất không thiện lần trước như lai phật tổ u ố n g nhiều rồi hướng về phía hai người một hồi đ ắ c ý đưa đến nguyên bản là đối phật tổ có chút ý kiến chuẩn đề càng đối với hắn bất mãn như lai phật tổ thoáng do dự một chút cắn răng một cái nói khởi bẩm thanh nhân bởi vì tây du biến số vấn đề chúng ta đã biết được cho nên âm thầm phái di lạc phật thời khắc nhìn chằm chằm biến số bởi vì chỉ cần nhìn chăm chú biến số như vậy tây du kiếp khó khăn vấn đề có lẽ liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn như lai phật tổ cũng không có nói thẳng ra di lạc phật mang thai sự tình mà là thông qua loại biện pháp này tới biểu hiện một chút mình là bởi vì tây du sau đó đang nói ra di lạc phật mang thai sự tình có lẽ thánh nhân liền có thể hiểu được không thể tắt mình rồi dù sao hết t hệ các thứ này an bài cũng là vì tây du vấn đề tận tâm tận lực nhưng là như lai phật tổ họa phong truyền một cái tuyệt đối không ngờ rằng dù là ở bổn tọa ngao tâm lý c h u y ế t thời khắc đề phòng ở chúng phật xem ra đã không sơ hở tí nào không có chút nào chỗ sơ hở dưới tình huống hay lại là xuất hiện ngoài ý m u ố n thật sự là ở tại chúng ta vạn bất đắc di bên dưới mới tới quay dày thánh nhân t i n h tu hôn nộn hoàn toàn yên tĩnh rất rõ ràng là đang chờ phật tổ nói tiếp lạc thai nước suối không biết do ở lúc nào bị người ăn trộm hết sạch mà không biết do ở cái dạng gì dưới tình huống di lạc phật uống vào rồi t ử mẫu hạ thủy mang thai như lai phật tổ lòng có chút thình thịch mà bắt đầu run sợ trong lòng mà bắt đầu sau khi nói xong còn tăng thêm một câu ngực là nữ hải chương hai trăm tám mươi mốt dùng nữ nhi quốc vương uy b ứ c hiếp đường tam tạng cuối cùng một câu nói này cho chuẩn đề thiếu chút nữa không xịu vì tức di l ạ c phật mang thai đây quả thực là phật môn kỳ tích phật môn xỉ n h ụ nhưng là người rốt cuộc lại tới một câu ngực là nữ hải con mắt của chuẩn đề t ử nhìn t r ò n g chọc như lai phật tổ như lai phật tổ động cũng không dám động trên chán có mồ hôi lạnh thấp nhưng là cũng không dám lao xuống như lai đột nhiên một tiếng quắt lên vang dội ở như lai phật tổ bên h a i trận hắn chán vo ve một cái tay đưa ra một cái kéo lây r ồ i như lai phật tổ c ẩ n cổ đi lên đùng đùng to một một hồi rút ra chuẩn đề phảng phất là đang phát tiết như thế đã sớm nhìn như lai phật tổ không vừa mắt rồi nhất là lần trước thật không n g ờ lớn mật đối hai người nói như vậy lời nói vô lễ như thế lần này thù mới hận cũ đồng thời báo hơn nữa còn có một cái quang minh chính đại lý do như lai phật tổ gò má sưng đỏ lỗ mũi v ọ c huyết nhưng làm một câu lời cũng không dám nói chỉ là đối với hai vị thánh nhân càng phát ra ghi hận phế vật chuẩn đề đi lên lại vừa là một cái miệng g i n g tử lúc này mới bung ra như lai phật tổ theo chuẩn đ ế hút xong tiếp dẫn chậm rãi mở miệng có biến số tồn tại có chút n g o à i ý muốn là khó tránh khỏi sư đệ ngươi cần gì phải động khí đây hút xong mới nói rõ ràng cho thấy một cái mặt đen một cái mặt đỏ tiếp dẫn lộ ra tay một cổ lực lượng nhất thời chuyển vào di lạc phật trong cơ thể ngay sau đó di lạc phật cảm giác đau bụng biến mất bụng cũng thoáng thay đổi ít đi một chút cả n g ư ờ i đều cảm giác buông lỏng trở lại linh sơn như lai phật tổ sắc mặt có c h ú tâm trầm nhất thời toàn bộ linh sơn đều yên lặng đi xuống ai cũng từ như lai phật tổ sắc mặt bên trên nhìn ra Giờ p hạ ú rút t Phật tổ tâm tình không phải rất tốt. Rất rõ ràng là đang ở thánh thức. tránh tĩnh này không ràng đang nhân nơi nào bên người yên là phải cho mỗi Vì kề rõ ra, l để đều ở bị i điều tiếp Cho thuốc, tục mình Phật h một lên n đốt tổ ư ớ giới về huyền quan kính nhịn. Hạ quan g đã qua nhiều ngày rồi nhưng là đường vũ như cũ còn không có chút nào muốn lên đường dự định tựa hồ thật chuẩn bị ở nữ nhi quốc hoàn toàn dừng lại cùng nữ nhi quốc vương hai chân sau phi thật là tốt một đôi thần tiên quyến lữ ư nha sư phó chúng ta khi nào lên đường nhỉ tôn lộ không hỏi cái này rồi hay nói đường vũ tùy ý nói ở nữ nhi quốc hắn thật là không muốn đi rồi nhưng là phật môn những thứ kêu biết độc tử không thể làm cho nên nhất định sẽ phái người tới thúc giục chờ bọn hắn tới thúc giục thời điểm thử nhìn một chút có thể hay không bắt chẹt một bút sư phó ta đây lão tôn muốn muốn đi ra ngoài đi một chút tôn nộ g không nói chủ yếu hắn ở nữ nhi quốc thật sự là có chút n h à g chán hai ngốc tử mỗi ngày đều ở vù vù ha ha lấy mắt trần có thể thấy dưới trạng thái gầy đi trông thấy về phần tam lăng tử mỗi ngày đều là ăn không sót hạt nào cho nên một mình xuống tôn nộ không một cái như vậy người rảnh ỗ i một cái nữa hắn đã sớm đại la kim tiên tục cùng cần phải nghĩ biện pháp đi đột phá bước vào truyền thánh nhưng không biết rõ tại sao như có như không hắn luôn là cảm thấy có một cổ không giải thích được lực lượng p h ả n phất ở vô hình triệu hoàn hắn như vậy cổ lực lượng này rốt cuộc là từ chỗ nào tới hắn căn bản không phát hiện được đi thôi đường vũ vung tay lên tỏ ý con khỉ tùy thời có thể đi đi bộ ngược lại bây giờ cũng không nóng nảy lên đường tốt nộ không hóa thành một vệt sáng trực tiếp biến mất về phần đi nơi nào đường vũ cũng không có hỏi tới lớn như vậy một cái hầu rồi cũng không đạt được thầy thiên sắc mặt của như lai phật tổ bình tĩnh nhìn huyền q u a n kính liên quan tới đường tam tạng lên đường vấn đề vẫn chưa nghĩ ra này tôn nộ g không lại để cho hắn yên tâm đi nha dựa theo đường tam tạng đức hạnh nếu như bây giờ đi thúc giục hắn hắn khẳng định nói đợi tôn nộ g không di l ạ c phật bởi vì n g o ạ i ý muốn mang thai vấn đề giờ khác này ở trên đại điện cuối đầu mất mặt v ề phân nhìn chằm chằm biến số phật tổ không nói vậy thì kéo xuống đi n à y không phải là cái gì chuyện thật tệ chính mình trộm cắp bị người sèn xoẹt mang thai ai biết rõ lần sau có thể hay không bị trộm cắp cho sèn xoẹt chết chỉ là kỳ quái là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bây giờ di lạc phật vẫn còn ở mẫu bức chính giữa không nghĩ ra biến số rốt cuộc là làm thế nào ra hết thệ các thứ này thậm chí ngay cả chính mình một cái như vậy chuẩn thánh cũng không có phát hiện phật tổ đối với lần này chuyện này thấy thế nào n h ư n đăng cổ phật hỏi không chiêu như lai phật tổ ngậm thuốc lá ánh mắt trống rỗng một bộ không hứng lắm dáng vẻ từ vừa mới bắt đầu tây du mỗi người bọn họ đều là tràn đầy phấn khởi tràn đầy hy vọng giờ phút này bởi vì biến số xuất hiện ở liên tiếp dưới sự đà kích đại đa số có chút mậm ép hơn nữa đối với tây du chuyện mỗi người cũng không muốn quá nhiều dính vào đến cái gì nhất là trải qua di lạc phật mang thai một kiện sự này một cái c h u ẩ n thánh đều bị biến số cho xèn xoẹt thành mang thai nếu như muốn là bọn hắn những người này đi xuống tiêu chỉnh chết chính mình cũng là dễ như t r ở bàn tay không bằng nghĩ biện pháp thúc giục một chút để cho bọn họ nắm chặt lên đường nhân đăng cổ phật đề nghị nói nói cái này đã làm trễ t ã i quá nhiều thời gian ai đi xuống thúc giục đường tam tạng lên đường như lai phật tổ từ tồn nói nhất thời phía dưới chúng phật cũng túi lầu xuống không nói một lời chỉ sợ chuyện xui xẻo này lạc ở trên đồi mình khởi bẩm phật tổ theo ta nhìn dù là thúc giục đường tam tạng lên đường chỉ sợ cũng có một phen gặp chắc t r ở phổ hiền bồ tát nói nhìn hắn dáng vẻ rất rõ ràng đã lưu luyến ở ôn nhu hương đem thỉnh kinh đại nghiệp ném sau xó hơn nữa lấy đường tam tạng đức hạnh kia sợ sẽ là lên đường như vậy sợ là chúng ta phật môn cũng phải tốn sức một phen chắc t r ở này không phải nói nhảm sao ai cũng biết rõ đạo lý này như lai phật tổ bất mãn nhữ m ạ n lại chỉ nghe phổ hiền bồ tát tiếp tục nói đệ tử ngược lại có chút biện pháp nhưng là không tính là quá hào quang cũng lúc này còn nào có cái gì hào quang áo mộ rồi có biện pháp để cho đường tam tạng lên đường so với cái gì đ ề u mạnh mau nói đi có biện pháp gì như lai phật tổ hỏi chúng phật ánh mắt cũng đều nhìn về phổ hiền bồ tát hơi hơi do dự chỉ nghe phổ hiền bồ tát mở miệng nói nữ nhi quốc quốc vương chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đặc thù một chút thủ đoạn dùng để uy hiếp đường tam tạng lên đường lấy đệ tử cùng đường tam tạng tiếp xúc phát hiện người này tối thiểu hay lại là trọng tình nghĩa lấy hắn nữ nhân uy hiếp hắn như vậy đường tam tạng nhất định sẽ ngoan ngoắn lên đường mà chúng ta phật môn cũng có thể giảm ít một chút không cần thiết tổn thất còn nữa chỉ cần đường tam tạng lần này đi vào khuôn khổ như vậy sau này tin tưởng hết thạy cũng đều dễ làm phổ h i ề n bồ tát cờ nhạt thậm chí bao gồm thuốc lá chúng ta cũng có thể miễn phí lấy được ý hắn rất rõ ràng lợi dụng nữ nhi quốc quốc vương muốn kẹp đường tam tạng chỉ cần đường tam tạng đi vào khuôn khổ như vậy sau này có thể tiếp tục lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác để cho hắn không ngừng đi vào khuôn khổ thậm chí ngay cả thuốc lá đều có thể vì vậy mà miễn phí từ trong tay hắn lấy được thủ đoạn quả thật có chút ám hội như lai phật tổ chân mày cao lại đối với cái biện pháp này hắn thật ra thì vẫn là đồng ý nhưng là thân là một cái như lai phật tổ không thể trực tiếp như vậy đáp ứng đối với phổ hiền bồ tát đề nghị chúng phật thấy thế nào như lai phật tổ trầm rãi hỏi chương hai trăm tám mươi hai kim cô đ ồ n g thuế biến chúng phật tĩnh lặng không tiếng động nhưng là không thể chối đây thật là một biện pháp tốt nhưng là làm như thế cùng quả thật có chút hèn hạ bị hỏi rồi n h ư n đăng cổ phật chân mày cao lại như lai phật tổ nói như vậy rất rõ ràng thì không muốn làm xấu như vậy nhân yêu cầu bọn họ một người trong đó đứng ra Định làm như ậ n định n h làm vậy Pháp. Ở thủ â âm m lý t ầ m t h đoạn h i n dù là có một ngày c h u y ề n tới thánh nhân trong hai rồi có lẽ sẽ có chút lạ tội nhưng chúng ta toàn thể lại cuộc tin tưởng thánh nhân cũng sẽ hiểu sau khi nói xong hai tay nhiên đăng cổ phật chắp tay đọc một câu phật hiệu a di đà phật giờ phút này hắn thoạt nhìn lại như vậy từ mi thiện m ụ như lai phật tổ gật đầu một cái được nếu cổ phật đã công nhận như vậy liên quan tới người này để cho ai đi cùng đường tam tạng nói sao buộc hắn đi vào k h u ô n khổ chúng phật nhất thời cũng ngẩng đầu lên hoặc là khoảng đó dò xét khắp nơi đến làm bộ như một bộ hoàn toàn không có nghe được dáng vẻ nhưng mà nhịp tim lại bất chi bất giác gia tốc chỉ sợ nhiệm vụ này lạc ở tại bọn hắn trên đầu nhiên đăng cổ phật xuống phía dưới dò xét một vòng cũng không có thích hợp nhân tuyển quan âm bồ tát nhưng đăng cổ phật chậm rãi phun ra bốn chữ chúng phật đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm tây du ngay từ đầu chính là quan âm bồ t á t đang n ó t r ư ở n g nhưng là gần đây nàng lại thường xuyên có rút tại chính mình đạo tràng lạc giả sơn không ra lần trước phật tổ để cho ngân đầu h ế t đế đi đưa tin có thể là bởi vì quan âm bồ t á t chính ở bế quan duyên cớ căn bản cũng không có thấy quan âm bồ tát như lai phật tổ âm thầm gật đầu một cái quan âm bồ t á t đúng là một cái rất không tồi nhân tuyển ngay sau đó phân phó nói ngân đầu yết đế ngươi lập tức đi lạc giả sơn để cho nàng tới linh sơn một chuyến bổn tọa lại nếu như triệu kiến t ô đệ tử tham kiến ngã phật bây giờ đường tam tạng đoàn người đã đến nữ nhi quốc nhưng là đường tam tạng lại mê mệnh ở ôn nu hương chậm chạp chưa từng lên đường như lai phật tổ đơn giản nói đôi câu ngay sau đó trực tiếp phân phó đi xuống chính là để cho nàng đi đưa tin đường tam tạng để cho hắn nắm chặt lên đường bằng không thậm chí có thể sẽ liên lụy nữ nhi quốc quốc vương quan âm bồ t á t mặt đầy ngạc nhiên thế nào cũng không nghĩ ra phật môn lại dùng như thế hèn hạ biện pháp đi bức bách đường tam tạng đi vào khuôn khổ để cho nàng mau mau lên đường thiện thay thiện thay như lai phật tổ nói cái biện pháp này quả thật có chút không ổn nhưng là thời kỳ phi thường phi thường thủ đoạn tây du là vạn vạn ở không được trễ mãi rồi đệ tử minh bạch quan âm bồ t á t nói như lai phật tổ vung tay lên mang theo quan âm bồ t á t đã xuất hiện ở trong hỗn độn bây giờ phật môn đã xác định là ai như lai phật tổ cho mình đốt lên một điếu thuốc chẳng nhẽ đường tam t ạ n bại lộ cho nên đưa đến phật môn mới như vậy không chọn thủ đoạn đi uy hiếp hắn quan âm bồ tát không dễ dàng phát giác nhữ mày lại dám hỏi ngã phật là ai sang n ộ tịnh như lai phật tổ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của h ạ n quan âm bồ tát có chút khiếp sợ hoàn toàn không biết rõ phật môn đám người là thế nào hoài nghi đến trên người sang n ộ tịnh lần này ngươi đi hướng nữ nhi quốc lấy loại biện pháp này thúc giục đường tam tạng lên đường ngoài ra nghĩ biện pháp cùng biến số nói chuyện với nhau một phen như lai phật tổ hút một hơi thuốc tiếp tục nói nếu là có cơ hội có thể hay không cùng bản tòa hợp tác nhớ bởi n nói là bồn tọa, mà không phải là phận môn.、Ý、này rất rõ ràng. Hắn muốn hợp tác với biến số. Dựa theo bọn họ đám người phân tích, như tọa tọa, rất tác theo tích, họ Dựa phải với là là mà đám hợp Ý vậy rõ số. b ế n số sau tối phía thiểu có hai có vì ị thánh tác tất thánh tác. nhân. Chỉ hợp Như nhiên phía hắn nhân hợp cần biến lên. đang cùng với vậy v Bởi số sau là mặc dù xa ngộ tịnh vì biến số nhưng là một ít chuyện nhất định sẽ len lén thỉnh giáo phía sau thánh nhân nếu quả thật có thể hợp tác bên trên đây là vì sau này đi ra ngoài làm một mình mà làm cửa hàng đến lúc đó có lẽ hắn liền không sợ phía sau hai vị thánh nhân quan âm b ồ t á t tự nhiên nghe được phật tổ ý gì đã sớm cảm thấy phật tổ đã có nhị tâm chỉ là lại làm cho mình cùng sang ngộ tỉnh đi đối thoại Ngậy! đối thoại không thành vấn đề vấn đề là sang ngộ tỉnh không phải biến số nha về phần hợp tác phật tổ ngươi nhất định phải hợp tác với sang ngộ tỉnh quan âm b ồ t á t đối đường tàm tạng nghiên bội mà bắt đầu hắn rốt cuộc là làm gì làm cho cả phật môn cũng hoài nghi đến trên người sang ngộ tỉnh nhưng mà quan âm b ồ t á t nơi đó biết rõ đường vũ căn bản cũng không có làm gì hết hệ các thứ này hoàn toàn đều là phật môn chính mình phân tích sau đó thông qua di lạc phật một phen quan sát trực tiếp đánh nhịp xác định sang nộ tịnh biến số sự thật đệ tử t u â n chỉ quan âm bồ tát thi lễ sau đó như lai phật tổ lại hỏi một chút liên quan tới nội gian vấn đề không nghi ngờ chút nào không có chút nào tin tức vạn yêu quốc thật lâu cũng không có người nào đã tới chỉ là hôm nay đã tới rồi một con khỉ tôn vũ không hắn cảm giác rất là kỳ quái trong lúc vô tình đi ngang qua ở đây vẫn không khỏi cảm giác có chút quen thuộc cho nên hắn rơi xuống nhìn một cái một ít yêu quái cũng tại âm thầm đánh giá cái này kỳ quái con khỉ t ô n nộ g không tự nhiên cảm thấy bọn họ nếu như trong ngày thường đối với mấy cái này yêu quái đáp lại bọn họ dĩ nhiên là trong tay thích đồng có thể giờ phút này là hắn lại hoàn toàn không có động thủ cảm giác mặc dù đang yêu hậu dưới sự hướng dẫn vạn yêu quốc đã sớm xưa không bằng n a y rồi có thể một ít đoạn viên tan bích như cũng còn như nói đã qua thê lương tôn nộ g không mạn mạn đi cảm giác có chút quen thuộc cũng có chút bi hay chuyện cũ trước kia phản phất ngay tại đoạn viên tan bích trung du đãng rõ ràng cảm giác hết thảy đều rất quen thuộc nhưng là tôn nộ không hết lần này tới lần khác không nghĩ ra kim cô đ ồ n g đột nhiên từ tôn nộ không trong tay bay ra cái này còn là lần đầu tiên kim cô đ ồ n g như vậy rời tay đi tôn nộ không vội vàng đi theo chỉ thấy ở vạn yêu quốc nội bộ có một tọa trận pháp đang lưu chuyển mà giờ khắc này kim cô đ ồ n g liền rơi vào trận pháp trung ương ở trận pháp trung ương thậm chí có một cái lỗ phản phất giống như là cho kim cô đ ồ n g lượng thân làm theo yêu cầu đột nhiên trận pháp lưu chuyển ra rồi một đạo vô cùng cường đại quan mang rơi vào kim cô đ ồ n g bến trên kim cô đ ồ n g ông một tiếng phản phất là ở cắn nuốt trận pháp vận chuyển tới pháp lực mặc dù coi như kim cô đ ồ n g như cũ cùng dĩ vãng không có gì khác nhau nhưng là tôn nộ g không lại cảm giác kim cô đ ồ n g tựa hồ sẽ ra nào đó thuế biến hắn có chút kỳ quái kim cô đ ồ n g cắn nuốt lực lượng phản phất là cùng kim cô đ ồ n g nhất thể đồng căn đồng nguyên tựa hồ những thứ này vốn là thuộc về kim cô đ ồ n g chỉ là bị người lấy phương thức nào đó đưa nó lực lượng cướp bóc đi đi một tí dung nhập vào tòa này trong trận pháp quét kim cô đ ồ n g bay lên vững vàng rơi vào tôn nộ g không trong tay ngưng mắt nhìn kim sán vô cùng kim cô bổng phản phất nó đang ở từ một trận trong g ấ c ngộng tỉnh lại chương hai trăm tám mươi ba thái thượng lão quân kế hoạch kim cô bồng quang sán trói mắt chiếu sáng kiểu thiên tôn nộ không khí thế bay lên chiến ý k i u trùng kim cô bồng tôn nộ không giờ phút này thoạt nhìn là như vậy bất phàm k h í tức quyền tịch tam giới thiên địa chấn động lang tiêu bảo điện ngọc đế sắc mặt có chút lạnh nhưng không biết rõ đang suy nghĩ gì phía dưới chúng thần cũng c h ố mắt nhìn nhau đây là tôn nộ g không khí tức bọn họ tự nhiên cảm thấy cầm lên một điếu thuốc ngọc đế ngập lên dám hỏi bệ hạ đây là tôn nộ g không thái bạch kim tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi la kim cô bổng lực lượng ngọc đế nói chúng thần một mảnh xôn xao tựa hồ có hơi lo lắng mà bắt đầu bất quá chỉ là kim cô bổng lực lượng dung hợp mà thôi các khanh không cần lo âu ngọc đế khẽ nhũ mày nay còn không có xảy ra chuyện gì đâu rồi mỗi một người đều lo lắng lo lắng một con khỉ tại sao ư dù là lúc ấy con khỉ kia thời kỳ toàn thịnh hắn ngọc đế cũng sắp hắn đánh n ư ớ c ra đương nhiên chủ yếu là liên thủ với như lai phật tổ mới bắt lại lúc ấy hắn mà trên người như lai phật tổ càng là mang theo thánh nhân pháp khí lúc này mới đưa hắn nhất cử đánh băng nếu không muốn muốn bắt kia con khỉ như vậy hắn cái này thiên đình cũng phải bị đánh tan nhưng cho dù là như vậy lúc ấy thiên đình cũng bị hủy diệt hơn nửa như vậy có thể thấy lúc ấy tôn nộ không chiến lực mạnh cũng khó thái r á c một ít thần bạch kim h Bởi lúc tinh giải thích nói con khỉ kia vì hoàn thiện trận pháp uy lực bảo vệ vạn yêu quốc đem kim cô bổng phần lớn lực lượng từ trong kéo ra đi ra dùng để duy trì trận pháp mà kim cô bổng là trận thơm mà đại trận kia cho đến ngày nay đã từ lâu hoa phế nhưng là kim cô đ ổ n g lực lượng vẫn như cũ còn tàn ở lại nơi đó chắc là con khỉ kia trở lại vạn yêu quốc kim cô đ ổ n g dung hợp vốn là lực lượng lúc này mới dẫn phát khổng lồ như vậy độc tính theo thái bạch kim tinh giải thích một số người mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy nhưng mà một số người lại cũng không khỏi lo lắng nếu kim cô đ ổ n g lực lượng đã hợp hai thành một rồi như vậy con khỉ kia có thể hay không nhớ tới cái gì các khanh không cần lo âu ngọc đế ngậm thuốc lá ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng từ tốn nói đầu xuất cung đối với vạn yêu quốc phát sinh hết thảy thái thượng lao quân tự nhiên rõ như lòng bàn tay nguyên thủy thiên tôn cầu kiến đại huynh cung điện ngoại nguyên thủy thiên tôn thanh em vang dội đứng lên đâu xuất cung đại môn từ từ mở ra nguyên thủy thiên tôn dậm chân đi vào tới đây vì chuyện gì thái thượng lao quân bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn ở ánh mắt của hắn trung phản p h ấ t hàm chứa ngàn vạn tinh thần nhưng lại thật giống như một mảnh hư vô không khỏi để cho nguyên thủy thiên tôn cảm thấy một tia chen ép lực trong lòng có hoặc h u y ê n tới để cầu kiến đại h u n h nguyên thủy thiên tôn bình tĩnh nhìn thái thượng lao quân cười nhạc thái thượng lão quân vung tay lên xuất hiện trước mặt xuất hiện một cái bàn nhỏ phía trên để trà cụ ở phía dưới còn xuất hiện hai cái bồ đoàn hai người ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn thái thượng lão quân cho nguyên thủy thiên tôn rót một chén trà nhưng là tràn đầy một ly trà cũng dọc theo ly vách tường c h ả y xuôi đi ra ngoài nước đầy thì tràn ngay vậy nguyên thủy thiên tôn hơi sừng sờ ngay sau đó khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở bây giờ đã nhúng tay vào rồi tây du vẫn không thể toàn thân trở lui thái thượng lão quân lắc đầu một cái cũng không đang nói gì tây du xuất hiện biến số chuyện đại huynh có từng biết được Tự nguyên thủy tiên tôn biến trầm rãi phun ra ba chữ ngay sau đó nhìn về phía thái thượng lão quân tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì nhưng là thái thượng lão quân thần sắc từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh như một một ít không nghĩ ra sự tình cho đến gần đây mới hơi có cảm giác tỷ như trái tim kia vì sao lại bám vào một cụ trên đám xương trắng để cho nàng hóa thành bạch cốt tinh thì tại sao để cho nàng chết ở tôn nộ g không trong tay nguyên thủy thiên tôn nói bởi vì hạ giới vốn là có một cái bạch cốt tinh chưa thành hình t r ù n g hợp trái tim kia rơi vào nàng trên đám xương trắng phật môn thật sự an bài t i ế p nạn mỗi một khó khăn đều là tính toán kỹ thậm chí ngay cả thời gian cũng là như thế cho nên đối với bạch cốt tinh ai cũng sẽ không tận lực đi chú ý cho đến cuối cùng nàng thành hình sau như cũng vẫn chưa có người nào phát, phát hiện điều này thật đang phát hiện đến một điểm này thời điểm là tây du đã bắt đầu rồi cho nên phật môn kia sợ sẽ là phát hiện cũng chỉ đành như thế đi có lẽ là phật môn nghĩ là hy vọng tôn nộ g không có thể hoàn toàn hủy diệt trái tim kia đi nàng đúng là chết ở tôn nộ g không trong tay nhưng không nghĩ tới là nàng lại linh thức đoàn tụ tỉnh lại kiếp trước kiếp này còn trở lại vạn yêu quốc nguyên thủy thiên tôn thở dài một cái hết thệ các thứ này nhìn như không có vấn đề gì nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút bên trong vẫn có rất nhiều vấn đề tỷ như kia trái tim kia tại sao lại đột nhiên rơi vào sẽ phải thành hình trên đám xương trắng đang so như nàng vì sao lại cùng kia cụ bạch cốt hòa làm một thể mượn thể mà sống thì tại sao ở cuối cùng một khắc kia nàng vẫn như cũ chết ở tôn nộ không trong tay lại tỉ như lúc ấy tôn nộ không tại sao trở về như vậy kịp thời nguyên thủy thiên tôn một hơi thở đem các loại nói ra nhìn về phía thái thượng lao quân tựa hồ đang chờ hắn nói gì ngươi vẫn tới đây vậy thì chứng minh ở ngươi tâm lý nhất định sẽ có suy đoán nếu như thế nào còn cần gì phải nhiều câu hỏi này thái thượng lao quân từ tốn nói bởi vì khó mà xác định cho nên mới tới giải thích nguyên thủy thiên tôn nói là lao phu thái thượng lao quân trực tiếp tương đương thừa nhận một cái cắt trái tim kia tại sao rơi vào kia cụ trên đám xương trắng là lao phu gây nên về phần tại sao sẽ cùng kia cụ bạch cốt mượn thể mà sống cũng là lao phu an bài thậm chí bao gồm nàng mất đi trí nhớ hết thể các thứ này đều là lao phu thành cựu thậm chí còn tôn nộ g không ở thời khắc tối hậu chạy trở về cũng có lao phu âm thầm thao tác cho nên tôn nộ g không giết chết nữ nhân kia không nói cho đúng không phải giết chết nàng mà là phá hủy nàng ta viên tuyên cổ bất diệt tim bây giờ nàng trái tim kia đã sẽ không bất tử bất diệt rồi nguyên thủy thiên tôn ngưng mắt nhìn thái thượng lao quân nói đại huynh là sợ trái tim kia hay là ở sợ hãi nàng cuối cùng cái này nàng rất rõ ràng là ở địa ngục mười chín tầng ngủ say cái kia nữ tử chương hai trăm tám mươi b ố ta tên là t ử h ạ đột nhiên ánh mắt của thái thượng lao quân đông lại một cái ngay sau đó thở dài một cái đây là lao phu sự tình đại huynh là vì phá hư tây du vẫn là vì bản thân nói nguyên thủy thiên tôn nói sớm đã hoài nghi tôn nộ g không là biến số rồi bây giờ ta càng xác nhận hắn là đại h u n h ngươi chế tạo ra biến số thậm chí ta cũng hoài nghi giờ phút này hắn có hay không nhớ lại kiếp trước kiếp này thái thượng lão quân hơi s ử n g sờ ngay sau đó ha ha phá lên cười sau một hồi thái thượng lão quân đứng lên đi về phía bên trong cung điện cùng lúc đó đâu xuất cung đại môn muốn vì vậy mà mở ra ý kia rất rõ ràng là đang ở nói cho nguyên thủy thiên tôn ngươi có thể cút con bê bây giờ nguyên thủy thiên tôn có chút nhức đầu quả thật rồi tôn ngộ không biến số sự thật nhưng là ở biến số phía sau lại là có chính mình đại huynh đang đ ú n g tay liên quan tới thái thượng lão quân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh không có nhân biết rõ nhưng là bọn hắn thánh nhân bên trong đối với thái thượng lao quân hình dung chính là bốn chữ sâu không lường được nguyên thủy thiên tôn rời đi đâu xuất cung ngay từ đầu có lẽ còn không xác nhận tôn nộ g không biến số sự t ì n h bây giờ đã xác nhận có phải hay không là muốn cùng tây tiên thông báo một tiếng dù sao tây du hắn đã dính vào rồi nếu như tây du hoàn thành đối với hắn như vậy chỗ tốt cũng là to lớn có thể lại có chút sợ hãi bởi vì chuyện này được tội thái thượng lao quân trầm ngâm chốc lát quyết định vẫn là phải cùng tây phương thông báo một tiếng lắc mình vào hành thánh sâu bên trong ngay sau đó cho như lai phật tổ truyền đạt một tin tức chờ rồi trong chốc lát như lai phật tổ ngậm thuốc lá đã làm qua tới nguyên thủy thiên tôn t h m ta làm gì đối với nguyên thủy thiên tôn hắn không có cái gì tốt r ộ n g bởi vì dựa theo bọn họ phật môn phân tích ở biến số phía sau nhất định có hai vị thánh nhân về phần là hai vị kia kia đã không cần nói cũng biết mà nguyên thủy thiên tôn cái gọi là hợp tác với phật môn đồng thời hoàn thành tây du lược k i ế p rất có thể là cái nằm vùng kế phản gián ha ha cao thật sự là cao nếu như không phải bọn họ phật môn thông minh sợ rằng căn bản không tưởng tượng nổi một điểm này mà nguyên thủy thiên tôn sợ rằng còn không biết chưa hắn đã bại lộ nguyên thủy thiên tôn n h ư ớ n g mày một cái ngươi đây là cái gì g ọ n g hơn nữa cái này đức hạnh ngoài miệng ngậm thuốc lá bọc ca s a thấy thế nào thế nào cảm giác có chút cần ăn đòn b ú n g một cái cho thuốc lá như lai phật tổ lặp lại hỏi một câu tìm bổn tọa tới rốt cuộc chuyện gì đối với tôn ngộ không ngươi thấy thế nào nguyên thủy thiên tôn hỏi nhìn là không thấy được chỉ có thể coi là nguyên thủy thiên tôn sầm mặt lại chỉ nghe như lai phật tổ tiếp tục nói không phải là trở lại vạn yêu quốc kim cô b ồ n g lực lượng dung hợp ây hư, có cái gì ngạc nhiên này nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc có phải hay không là thánh nhân nha một chút như vậy chuyện nhỏ liền cho bổn tỏa chỉnh tới hắn chính là đang đánh mặt t r ư ợ c đều đã muốn đổ rồi vốn là vẻ này ngút trời thế cho như lai phật tổ cũng sợ hết hồn vội vàng bấm ngón tay tính toán vấn đề không lớn không nên hốt hoảng hiểu được chuyện đã xảy ra cho nên như lai phật tổ hoàn toàn không có để ở trong lòng nên chơi đùa mặt trượt chơi đùa mặt trượt bất quá chỉ là kim cô bổng lực lượng hợp nhất không có gì gây gớm nghe vậy nguyên thủy thiên tôn nhất thời n ổ i đoá đây là đang nói hắn kém kiến thức sao ta hỏi là tôn nộ g không tại sao đột nhiên trở lại vạn yêu quốc ngươi không cảm giác kỳ quái sao nguyên thủy thiên tôn hỏi có cái gì kỳ quái như lai phật tổ liếc xéo hắn một cái tựa hồ muốn nói hắn hiếm thấy trách lầm đường tam tạng thả hắn đi ra ngoài đi bộ trốn đạt tới vạn yêu quốc không nhiều bình thường sao nguyên thủy thiên tôn cái này lão t i ể u t ử không có gì kiến thức một chút như vậy chuyện nhỏ về phần như vậy ngạc nhiên sao này không phải trễ mãi bổn tọa đánh mặt t r ừ n sao như lai phật tổ là một cái hai bút nguyên thủy thiên tôn cho ra một cái kết luận nếu quả thật chút chuyện nhỏ như vậy bản tôn về phần đưa tin cho ngươi gọi tới sao nguyên thủy thiên tôn tựa như liếc si như thế đang nhìn phật tổ ngươi liền không có nghĩ qua chuyện này có cái gì kỳ quái phương sao thông qua mới vừa cùng thái thượng lão quân nói chuyện với nhau giờ phút này nguyên thủy thiên tôn cũng bắt đầu nghi ngờ tôn nộ không t ù y tiện trở lại vạn yêu quốc có phải hay không là cũng là bởi vì hắn âm thầm đ h ú n g tay có cái gì kỳ quái như lai phật tổ ngậm thuốc lá rừng dưng nói kia con khỉ đằng vân giá vũ đi vạn yêu quốc đi bộ một vòng không phải bình thường sao hết ý kiến nguyên thủy thiên tôn hoàn toàn hết ý kiến tốt nửa ngày mới nói bản tôn hoài nghi biến số chính là tôn nộ g không con khỉ kia thậm chí ngay cả kiếp trước kiếp này đều đã nhớ tới chỉ là đang làm bộ lừa dối chúng ta như lai phật tổ thật sâu nhìn nguyên thủy thiên tôn lên mắt biết nhất định là hoài nghi phật môn đã biết rõ biến số là s a ngộ n g tịnh cho nên nguyên thủy thiên tôn sợ hai phật môn phát hiện phía sau có hắn ở thao t á c bóng người ngược lại đem tôn nộ g không đẩy ra ngoài có thể phi thường cơ chí nếu như không phải phật môn đã biết biến số vấn đề c h ỉ không tốt thật đúng là được bị nguyên thủy thiên tôn cái này lao tiểu tử lửa mặc dù như lai phật tổ để cho quan âm bồ tát hạ giới muốn cho nàng mơ hồ cùng biến số nói chuyện với nhau một chút m u ố n ý hướng hợp tác nhưng là muốn hợp tác chỉ có thái thượng lao quân một cái bởi vì lao đại đều là c h ấ n giữ ở sau lưng thì như bổn tọa nếu nguyên thủy thiên tôn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đánh vào trong nhà phật bộ muốn biết địch t ì n h như vậy thì chứng minh mặc dù nguyên thủy thiên tôn dính vào vào biến số chuyện hắn chính là một cái đầy tớ mà phía sau là thái thượng lao quân trong bóng tối chủ mưu đến thế như lai phật tổ không nói gì mà là quái gì nhìn mình nguyên thủy thiên tôn không khỏi nói thế nào chẳng nhẽ bản tôn lời nói đúng không ngươi nói tôn ngộ không nghĩ tới cái kêu một luồn hồn phách còn đang bị nhốt t r o n g coi lâu rồi nghĩ như thế nào tới như lai phật tổ khinh thường nói cô ý nhất định là phật môn h i ể u được biến số sự tình sau đó cô ý đem tôn ngộ không đ ẩ y ra tới này ta thế nào biết rõ muốn biết rõ mặc dù hắn bị n ứ t ra thậm chí còn bản thân sức chiến đấu cũng nghiêm trọng giảm xuống nhưng là cũng có khả năng nhớ tới hết thẻ các thứ này nguyên thủy thiên tôn thanh n m không khỏi có chút không xác định rồi bởi vì hắn cũng biết rõ tôn nộ g không bản thân tình huống vạn yêu quốc vẻ này dao động hám thiên địa vai liền tam giới cũng cảm ứ n g được làm sao hướng là nơi khởi nguồn vạn yêu quốc đây vạn yêu quốc rung động kịch liệt đến tựa như địa chấn lũ yêu đều không khỏi nhìn sang kim sắc sáng trói quang thẳng vào bầu trời yêu hậu tự nhiên là người thứ nhất cảm ứng được hết thệ các thứ này nàng thân ảnh nhất tránh tôn nộ g không tay nâng đến kim c ô đồng như cũ còn ở đứng ngơ ngác câu kia ta là vạn yêu tri vương tôn nộ không ngay cả hắn cũng không biết rõ tại sao sẽ đột nhiên như vậy kêu đi ra ngoài tựa hồ đó là kiềm chế ở sâu trong nội tâm hắn rất xưa lúc trước thanh âm Vì thế dần dần biến mất tôn nộ không nhìn trong tay kim c ú đồng lúc này hắn tựa như có cảm giác một dạng quay đầu hướng sau lưng nhìn một đạo thân ảnh màu tím đứng ở cách đó không xa s i ngốc ngắm nhìn hắn ánh mắt lom lom nhìn này đôi con mắt tại sao quen thuộc như vậy còn con nàng cũng là quen thuộc như vậy một giọt trong suốt nước mắt loay quang c h ậ m rãi xẹt qua gõ má nàng tôn nộ không tim co quắc một trận nay cái nữ tử d ơ lệ hắn lại cảm thấy một trận thương tiếc chúng ta có phải hay không là ở nơi nào bài kiến tôn nộ g không ngưng mắt nhìn nàng mặt đẹp nhẹ giọng hỏi yếu hậu ngơ ngác nhìn hắn sau một hồi nàng đột nhiên cười ở nước mắt chung nàng vi tiếu mà bắt đầu cười mã lún đồng tiền như hoa ta tên là từ hà chương hai trăm tám mươi lăm ta đợi một người nàng n ở nụ cười như hoa nhìn tôn nộ g không tôn nộ g không ngưng mắt nhìn vi tiếu nàng cũng không khỏi n ở nụ cười h ả ta tên là tôn nộ g không? không biết rõ tại sao dù là nàng là đáng cười cũng như c ũ để cho tôn nộ không cảm thấy có chút thương tiếc chúng ta có phải hay không là ở nơi nào bài kiến tôn nộ không lần nữa hỏi bởi vì hắn cảm giác người này thật rất quen thuộc bài kiến nha t ử hà k h ẽ cười nói ngươi quên lúc ấy ở bạch cốt linh ở bạch cốt đường núi thời điểm tôn nộ không kim cô đ ổ n g nhất kích c h i hạn để cho nàng trước ra vốn là bạch cốt tinh nguyên hình nhưng là theo món đó t ử sắc tơ lụa rơi vào trên người nàng nàng ở khi đó khôi phục bản tôn cũng ngay tại lúc này dáng vẻ tôn nộ không hơi sừng sờ ngạc nhiên nói là ngươi sau khi kinh ngạc thật lâu t ô ngay n ộ không mới hỏi ngươi mới tại s o sao không có? Không có. Hắn muốn hỏi là, tại sao không kích Hắn hỏi chết. Hắn nhớ rõ ràng nhất kích chi hạ, giết chết muốn ràng nàng. giết có. có. có Cơ u tại là, rõ d ê nên n mắn còn sống. Ngay xào cho hợp, may vậy tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt vậy thì tốt ngay cả hắn cũng không biết rõ vì sao lại nói ra nói đến đây tâm lý mang theo vui mừng lại có chút khổ sở nàng gương mặt đó như vậy quen thuộc đang ở trước mắt gần trong găng t ứ c nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ ra tại sao ngươi ở chỗ này tôn nộ không hỏi theo lý thuyết Giết chết nàng một lần. chắc ế t một nàng lần. c h đúng chính mình mang theo địa lý hay hoặc là nói tôn nộ g không hẳn giơ lên trong tay thiết đồng lần nữa đánh xuống nhưng là hết lần này tới lần khác từ này cái trên người cô gái không cảm giác được chút nào đồng địa lý mà tôn nộ g không nhìn nàng cũng không cách nào ở giơ lên trong tay thiết đồng rồi n à y cái nữ tử là chuẩn thánh tu vi tôn nộ g không cảm giác nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ tránh không chiến càng sẽ không đi chạy thoát cho dù ở như thế nào kẻ địch mạnh mẽ hắn cũng sẽ không ta nguyên bản là hẳn ở chỗ này t ử hà âm âm uu nói ta ở nơi này chờ một người ngươi biết rõ nơi này là địa phương nào không vạn yêu quốc tôn nộ g không nói đúng là vạn yêu quốc ở chỗ này đã từng có một vị yêu vương ta đang chờ hắn trở lại nhà t ử hà sáng sủa nợ nụ cười nợ nụ cười như hoa đang ở trước mắt xinh đẹp như vậy ngưng mắt nhìn nàng bi thiếu tôn nộ g không cũng không khỏi cười một tiếng vậy ngươi đến lúc hắn không có chắc sắp hắn hẳn sắp trở về rồi thực ra hắn đã trở lại nhưng là hắn không nhớ rõ xi ngốc ngưng mắt nhìn tôn nộ g không mặt t ử hà còn cười đến chỉ bất quá cười có chút bi a y hắn cái gì cũng không nhớ ngay cả ta hắn đều quên hai người sóng vai ngồi xuống tà dương ánh c h i ề u tà ánh chiếu ở hai người trên bóng lưng bóng người phảng phất vào giờ khắc này hoàn toàn hợp hai thành một rồi nơi này tòa này trận pháp năm xưa chính là hắn bố trí dùng tới bảo vệ vạn yêu quốc hắn lấy chính mình binh khí làm là trận tâm từ phía trên hút ra xuống lực lượng cường đại để duy trì đến trận pháp vận chuyển chỉ bất quá tòa này trận pháp đã sớm hoa phế nhưng là phía trên thuộc về hắn vũ khí lực lượng như cũ còn ở lại chỗ này tử hạ như cũ còn cười đến nghiêng đầu hướng tôn nộ không nhìn trong mắt nàng mang theo lệ quang tôn nộ không sắc mặt đột nhiên biến đổi kim cô đ ổ n g trôi lơ lưng ở trước mắt hắn kim cô đ ổ n g nhất định là kim cô đ ổ n g từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được cổ lực lượng này tựa hồ cùng kim cô đ ổ n g đồng căn đồng nguyên bây giờ nghe này cái nữ tử nói như vậy hắn hoàn toàn tin chắc chính là kim cô đ ổ n g lực lượng chẳng lẽ nói kim cô đ ổ n g còn có bên trên nhất đảm nhiệm chủ nhân hay sao tôn nộ không trong mắt một mảnh mờ mịt hắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhưng là trong đầu như c ũ một mảnh sợ rằng không có thứ gì tử hà thanh â m đều vẫn còn ở h u h u chuyển tới nhìn thấy không vạn yêu quốc hoa phế hết thể các thứ này cũng là vì nhiều năm trước một trận đại chiến yêu tộc cùng thiên đình chiến đấu ở giữa thiên đình thắng lợi vạn yêu quốc chiến bại càng là vô số tử thương ngay cả yêu vương đều bị đánh n ư ớ c ra tử hà trong mắt nước mắt thấp rơi xuống tựa hồ chàng đại chiến kia đang ở trước mắt tôn nộ không há miệng nhưng là hắn phát hiện một câu nói cũng không nói được tựa hồ có thứ gì ngăn trận cổ h ỏ n g như thế lòng tràn đầy khổ sở b i hay tôn nộ không túi lầu xuống thân thể của hắn cũng đang k ẽ run đến ngay cả ta cũng đã chết nhưng là chết đi ta bám vào rồi hạ giới một bộ trên đám xương trắng ta quên rồi hết thảy kể từ lúc đó bắt đầu không có tử hạ chỉ có một b ạ c h c ố t tinh về sau nữa ngươi giết chết rồi ta lúc này mới để cho ta nghĩ tới hết thảy tử hạ như cũ còn đang chậm rãi vừa nói ngươi biết rõ tại sao ngươi kêu tôn nộ g không sao sư phụ ta lấy tôn nộ g không nói người sư phó này tự nhiên không phải đường vũ rồi mà là bồ đề lão tổ không phải hắn lấy là bởi vì ở cực kỳ lâu lúc trước ngươi liền kêu danh t ự này tử hạ nhìn hắn nói danh từ này bồi bạn tôn nộ không quá lâu quá lâu từ h ắ n hóa hình thời điểm hắn liền kêu danh tự này kia tại sao ngươi kêu tử hà tôn nộ g không đột nhiên hỏi ngược một câu ta là do b u ổ i t r ư a tử hà ngưng luyện mà thành cho nên gọi là tử hà tử hà cười đứng lên không đi đi một chút sao vạn yêu q u ố c vẫn là rất đại Trầm mắc chốc lát tôn nộ g không gật đầu một cái được rồi hắn có chút không dám hướng vạn yêu q u ố c đi vào trong đi là tâm lý một loại muốn trôn tránh cảm giác chân giả cùng với một ít lao yêu bọn họ ở cách đó không xa mỗi người quỳ dưới đất rơi lệ lời mặt tôn nộ không cùng tử hà hai người đi xóm vai đi tới vạn yêu quốc mỗi một chỗ tử hà cũng sẽ dừng lại chút ít vì hắn giảng giải một ít liên quan tới ngày xưa sự t ì n h lại hoặc giả nói là mỗi một chỗ đoạn viên tàn bích cũng là thế nào tới tôn nộ g không lòng có chút không yên nghe bởi vì hắn liên tưởng đến rất nhiều hắn đã có nhiều chút hoài nghi yêu vương có phải hay không là chính là ngày xưa mình còn có quan hệ với tôn nộ g không danh tự này nàng lại nói không phải bồ để tổ sư lấy như vậy lại là ai đây tôn nộ g không có chút mờ mịt trung quy cảm giác mình thiếu sót rất nhiều rất nhiều nhưng là mặc hắn như thế nào đi cố gắng nghĩ lại cũng không nhớ nổi loại cảm giác này rất khó chịu nơi này là ngày xưa vạn yêu quốc phát sinh qua thảm thiết nhất một trận đại chiến từ hà nói lúc ấy mấy trăm ngàn thiên binh vây quét mà xuống lũ yêu liều chết bảo vệ này nhất phương tịnh thổ không sợ chết mặc dù lúc ấy thương vong thảm trọng nhưng là ở yêu vương dưới sự hướng dẫn vẫn như cũ đánh lui cường địch rồi thủ vệ một phe này thuộc về yêu gần có nhất phương tịnh thổ rói mắt thả đi khắp nơi đều là đoạn viên t a n bích thậm chí còn loáng thoáng có thể thấy phía trên dính huyết sắc còn có chỗ nào nơi nào đã từng là một mảnh rất xinh đẹp đào lâm là anh tân p â n tựa như ảo n g t chương i cái người đã từng ta, một n có à n tay n hai ư tuyên thệ một trăm tám mươi sáu mậu bức tam l ă n g tử bây giờ nhìn chỉ còn lại hoàn toàn hoang lương rồi nhưng là tôn nộ g không mơ hồ thấy được ngày xưa đào lâm l à n anh tân phân hoa đào đầy trời hắn mở mịt đi theo tử hà ở vạn yêu cốc đi ngay cả đang suy nghĩ gì hắn cũng không biết rõ hắn cảm giác chính mình tâm trống rỗng hết thẻ các thứ này cũng là quen thuộc như vậy nhưng là hết thẻ cũng đều hết lần này tới lần khác không nhớ nổi hơn nữa ở chỗ này hắn lại có một loại chưa bao giờ có yên lặng n à y loại cảm giác thật thoải mái đối với bên người này cái nữ tử hắn cũng tràn đầy thương tiếc cùng chịu mến thân thờ ở vạn yêu q u ố c đi nữ nhi quốc mấy ngày nay đường vũ đi theo nữ nhi quốc vương song t ú c song tê đối với tây du sự tình tựa hồ hoàn toàn bị hắn ném xót nói thật đường vũ cũng cảm giác rất kỳ quái theo lý mà nói không nên nha Phật phái những thứ hẳn thông chính mình nhiên, biết tử tới môn sớm người lên đường. Đương nhiên, đường kêu báo độc đã vô ũ cũng k h n quên hạt tử tinh. Nhưng g có hạt tử luận à hạt tinh tựa hồ cho hắn tử tự q ê Quên quên n liền u l đi. Vô luận là phật môn hay lại là hạt tử tinh nếu như cho hắn quên này chưa chắc không phải là chuyện tốt hắn liền có thể hoàn toàn ở lại nữ nhi quốc không đi chỉ phải ở chỗ này thời gian dài đ ợ i tiếp đường vũ tin tưởng nhất định có thể thay đổi nữ nhi quốc đều là thân con gái cái vấn đề này hơn nữa hai ngốc tử đã tại không ngừng nỗ lực vù vù ha ha không có một khắc c h ê u ngừng thời điểm ở tiếp tục như thế đường vũ cũng có chút bận tâm hai ngốc tử thân thể hắn chính là nhìn ra mấy ngày nay hai ngốc tử cũng gầy cả người cũng thờ ơ vô tình mà bắt đầu đưa cho hắn một điếu thuốc cầm điếu thuốc tay cũng đang khẽ run đến như vậy có thể thấy bây giờ hai ngốc tử trải qua nhiều ngày dãy ruộng thân thể sớm đã không phải lúc ban đầu rồi nhưng là hai ngốc tử như cũ còn lôi kéo thân thể không lành lặn ra trận giết địch thân là hai ngốc tử sư phó đối với hai ngốc tử thân thể đường vũ vẫn rất lo lắng mỗi một ngày đều để cho phòng bếp cho hai ngốc tử chuẩn bị lại thận đủ loại đồ bổ để cho hắn giả bộ quan âm bù tát âm thầm đưa tin đường vũ rất nhanh đường vũ bóng người liền xuất hiện ở bên người nàng chuyện gì đường vũ hỏi quan âm bù tát tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn ngươi đây là thật không chuẩn bị lên đường thỉnh kinh rồi hả phật môn sẽ phái n g ư ờ i tới t h u ố c giục ta đường vũ nhún vai một cái nhưng là không nghĩ tới lại phái n g ư ờ i qua đây vốn là ta còn muốn muốn bắt chẹ n phật môn nhất bút đâu rồi xem ra không có cơ hội bây giờ phật môn đã xác nhận thân phận của biến số rồi vừa nghĩ tới phật môn lại hoài nghi đến trên người sang lộ tịnh quan âm bù tát liền có chút một cười hoàn toàn không nghĩ tới rốt cuộc là thế nào hoài nghi đến trên người tam lăng tử quan âm bồ tát hoàn toàn khó hiểu đứng lên bọn họ sẽ không hoài nghi đến trên người tam lăng tử chứ đường vũ có chút ngạc nhiên lúc đó tiểu lôi âm tự thời điểm di l ạ c phật hạ giới thậm chí còn tìm chính mình xác nhận một phen một trận gió thổi qua hắn không khỏi nháy xuống con mắt sau đó mình muốn giải thích thậm chí nói mình chính là biến số bọn họ hoàn toàn không tin không sai hơn nữa đã xác nhận biến số là sang lộ t ị n h thân phận của biến số về phần thế nào xác nhận ta cũng không biết rõ quan âm bồ tát không khỏi nợ nụ cười ha, ha. rất tốt đường vũ càng phát ra bội phục phật môn rồi lại còn xác nhận thân phận của biến số lần này ta tới phật tổ chính là ý để cho ta cùng biến số nói chuyện với nhau một p h e n nói nhìn với nhau có thể hay không hợp tác quan âm bồ tát nói ta đã sớm nhìn ra phật tổ có nhị tâm rồi thậm chí ngay cả tây du cũng muốn bung tha chỉ là đối với sau l ư n g thánh nhân không có cách nào đi giao phó không thể không tiếp tục tiến hành tiếp phật môn một hồi phân tích cho là ở biến số phía sau tối thiểu có hai vị thánh nhân trong bóng tối lập niu cho nên ta cho là phật môn muốn đối tượng hợp tác hẳn là bọn họ thật sự cho là biến số phía sau thánh nhân nếu quả thật có thể hợp tác rất rõ ràng phật tổ là muốn thông qua loại biện pháp này vì sau này mình mưu tính thậm chí hắn liền không sợ phía sau thánh nhân đường vũ có chút ngạc nhiên l a i c a có thể lại muốn làm một mình t i ê u dầu gì cũng là hắn l a i、like, c a u ố n g qua hai bữa rượu nếu l a i c a có ý nghĩ này rồi mình tại sao cũng phải tắt thành xuống sau này ngươi và tam l a n g tử đơn giản nói chuyện với nhau một chút làm dáng một chút để cho laika nhìn một chút về phần hợp tác cũng sự tình sao ừ ta liền thay tam lăng tử làm chủ có thể đáp ứng chỉ là nhìn phật tổ có cái gì tư bản nếu muốn thành tâm hợp tác không có tư bản có thể thì không được đường vũ nợ nụ cười xem ra dù là không muốn bắt chẹt cũng không được lại chủ động hướng quá đưa ai đường vũ cảm giác cũng có chút ngượng ngùng nhìn hắn âm s â m s â m nụ cười quan âm bồ t ắ t gắng gượng run một cái như lai phật tổ phải bị gài bẫy bất quá như đã nói qua đường tam tạng hố phật môn đã quá nhiều lần phật môn có một cái tính một cái chỉ cần cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện ai không xuất một chút huyết nghĩ đến đây quan âm bồ tát nhất thời vui mừng đứng lên cũng còn khá chính mình đi theo đường tam tạng l a n lộn bằng không nói không chừng hắn được thế nào hố chính mình đây ta sẽ bẩm báo cho phật tổ quan âm bồ tát tiếp tục nói lần này ta tới cũng là thúc giục ngươi nắm chặt lên đường thậm chí phật môn đã đem chủ ý đánh tới nữ nhi quốc trên người vương muốn thông qua hắn tới uy hiếp ngươi ánh mắt của đường vũ đột nhiên lạnh xuống ha ha phật môn rất tốt quả nhiên đủ h è n hạ vô sỉ vì để cho chính mình lên đường lấy tây kình lại không tiếc sử dụng như thế bị hội cũng thủ đoạn chuyện này ta phải làm thế nào bẩm báo quan âm bồ tát đế, h gật đầu một cái chầm mặc chốc lát nói còn có một việc cao thúy lan bị phổ độ thành bồ tát ngươi nói cái gì đường vũ kinh hãi nàng không phải ở cao láo trang sao làm sao sẽ bị phổ độ thành bồ tát lúc ấy ngươi rời đi cao láo trang không lâu ngân đầu h ế t đế liền đem cao thúy lan mang đi rồi linh sơn mỹ k ỳ danh nàng có tuệ căn có thể tu tập vô thượng đại đạo quan âm bồ tát thở dài một cái chuyện này ta quên cùng ngươi nói nếu như không phải thấy cao thúy lan đã thành linh sơn một thành viên chỉ sợ ta vẫn còn không nhớ nổi nàng một người như thế đường vũ lòng tràn đầy phức tạp mặc dù cùng cao thúy lan không mấy ngày nữa nhưng là đó là hắn một nữ nhân đầu tiên lúc đó cùng nàng bảo đảm sẽ trở về tiếp nàng đi đường vũ không có đùa thậm chí từ bàn đảo viên lấy trộm bàn đảo một lát sau quan âm bồ tát tìm được tam lăng tử thấy quan âm bồ tát tam lăng tử vội vàng quỳ lệ trên đất mà quan âm bồ tát vô tình hay cố ý nói phật tổ muốn hợp tác với hắn cái này làm cho tam lăng tử vẻ mặt một bức hoàn toàn không biết rõ có ý gì sau đó quan âm bồ tát còn nói đối với hợp tác chuyện phật tổ nhất định sẽ xuất ra một ít t h à n h ý tam lăng tử cái gì cũng không hiểu nhưng là nghe một chút là phật tổ ý tứ gật đầu hành cắp đáp ứng cho đến quan âm bồ tát đã rời đi hắn như c ũ vẫn còn ở mộng bức chính giữa hoàn toàn không biết rõ là ý gì chương hai trăm tám mươi bảy từ căn nguyên giải quyết vấn đề đáng thương tam lăng tử đầu góc vo ve cái gì phật tổ hợp tác nhỉ như lai phật tổ nếu có chuyện gì trực tiếp phân phó không thì xong rồi sao cho nên vô luận là làm gì tam lăng tử cũng là không dám cự tuyệt chỉ là có chút không hiểu hơn nữa đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới một lát sau tam lăng tử ăn lần nữa thầy thiên đại lôi âm t ử như lai phật tổ còn vô tình hay cố ý lưu ý một chút quan â m bù t á t có hay không cùng biến số nói chuyện với nhau vấn đề mặc dù cụ thể không nghe được nói cái gì nhưng là có thể bấm đốt ngón tay nha thông qua nói chuyện hoàn toàn xác nhận biến số chính là s a ngộ tịnh b u ồ n c ư ờ i nguyên thủy thiên tôn lại còn nói là tôn ngộ không rất rõ ràng là cố ý lợi dụng tôn ngộ không tới hấp dẫn phật môn tầm mắt nguyên thủy thiên tôn muốn thật sự là quá ngây thơ cho lại như vậy thì có thể giấu giếm phật môn đem sang n g ộ tỉnh hoàn toàn loại bỏ để cho hắn ẩ n giấu ở sau l ư n g sao như lai phật tổ ở tâm lý khinh thường cười lạnh một tiếng nếu như nói đối với sang n g ộ tỉnh biến số sự t ì n h còn có chút hoài nghi như vậy nhưng là thông qua hắn và quan âm bồ tát nói chuyện đã một chút hoài nghi không có tọa thật biến số cái thân phận này đáng thương tam l a g tử vô hình trung liền cóng lớn như vậy một cái hắc qua đệ tử tham kiến ngã phật quan âm bồ tát có chút thi lễ linh sơn chúng phật cũng hướng nàng nhìn lại nhất là phổ hiền bồ tát hắn cho là mình nghĩ kê hoàn toàn không có vấn đề lợi dụng nữ nhi quốc vương lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác đường tam tạng nhất định có thể buộc hắn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ khởi bầm ngã phật đường tam tạng nói nếu như nữ nhi quốc vương chết hắn liền có thể lên ngôi làm đấy rồi hắn có thể lợi dụng nữ nhi quốc làm căn cứ tới phát huy mạnh phật môn t ử bi quan âm bồ tát cười khổ nói nhất thời linh sơn một trận xôn xao nhất là phổ hiền bồ tát chân mày trực tiếp g i u lại không đúng rồi hoàn toàn không đúng theo lý thuyết đường tam tạng nhất định sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ nhà nhưng là thế nào không theo bộ sách võ thuật xuất bài rồi trong đó một ít phật đà mặt không chút thay đổi nhất là trong đó cùng đường tam tạng nhiều lần tiếp xúc ngân đầu yết đế hắn đã dự liệu được hắn đường tam tạng lúc nào nghe qua lời nói đây hơn nữa chuyện này chỉnh không được trả lại cho đường tam tạng c h ì n h tức giận có thể càng không mang theo đường như lai phật tổ thoáng hơi trầm ngâm cũng kịp phản ứng ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m phổ hiền bồ tát nhất thời phổ hiền bồ tát n g ộ t ép hắn vẻ mặt khổ sở chẳng nhẽ người này chính là phật môn ẩn nút nội gian ánh mắt của như lai phật tổ trực tiếp thâm trầm xuống trên mặt nổi nhìn là vì phật môn lo nghĩ lợi dụng nữ nhi quốc vương uy bức hiếp đường tam tạng kỳ thực là cho hắn trọc giận thông qua một kiện sự này đường tam tạng càng sẽ không lên đường phổ hiền ngươi có thể có biện pháp thật chẳng lẽ muốn giết nữ nhi quốc vương để cho đường tam tạng ở nữ nhi quốc lên ngôi làm đế sao như lai phật tổ lạnh lùng thanh âm tựa như tháng mười hai phần hàn phong phi tuyết miễn cưỡng để cho phổ hiền bồ tát run một cái mời ta phật chủ tội đệ tử quả thật cân nhắc có chút thiếu sót phổ hiền bồ tát vội vàng quỳ sụp xuống đất xin tội chỉ là tâm lý nhưng có chút tủi thân cái biện pháp này đúng là hắn nói nhưng là quyết định cuối cùng quyền như cũ vẫn còn ở phật tổ trong tay bọn họ cũng không phải là đồng ý không chuyện bây giờ làm hư hại liền đem này mọi chuyện ỷ lại đến trên người mình thật bực bội ha ha như lai phật tổ cười lạnh hai tiếng thở dài nói thông qua chuyện này chẳng nhẽ chúng ta thật muốn đối nữ nhi quốc vương hạ thủ nếu quả thật làm như vậy ai dám cam đoan hắn đường tam tạng sẽ không lên ngôi làm đế đến lúc đó bên người a n h oanh n h n yến hắn sẽ đi lấy tây kinh sao về phần đường tam tạng nói cái gì lấy nữ nhi quốc làm căn cứ phát huy mạnh phật pháp này an toàn chính là ở phòng g i á m hắn là muốn phát huy mạnh chính hắn đời sau đi như lai phật tổ hoàn toàn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian năm năm hắn có thể mang nữ nhi quốc hoàn toàn thay đổi chúng phật cúi đầu ai cũng không nói gì bởi vì bọn họ cũng không có cách nào nhất là phật môn thông qua như vậy thủ đoạn muốn kẹp đường tam tạng để cho bọn họ đều cảm giác được khinh thường đi qua đều cảm giác được hẹn hạn nhưng nếu như chuyện này thật thành công như vậy cũng sẽ cho rằng đây là một cái kế sách hay a di đà phật nhân đăng cổ phật ngoài miệng ngậm thuốc lá nhắm đến con mắt chắp hai tay đọc một câu phật hiệu bây giờ vẫn còn cần nghĩ biện pháp để cho đường tam tạng mau sớm lên đường nhà khởi bẩm nã g phật quan â m bồ tát nói đường tam tạng để cho đệ tử hỏi phật tổ một câu bây giờ phật môn đã như vậy h è n hạ không chỗ nào không cần cùng hạ giới một ít phạm nhân hạng giá áo túi cơm không khác dám hỏi phật môn từ bi chúng sinh ngang hàng có ở đó không lời này giống như là một cái miệng rộng tắt ở phật môn trên mặt thật lâu phật tổ mới lên tiếng đối với này chuyện mọi người có thể có biện pháp gì có thể mau sớm thúc giục đường tam tạng mau sớm lên đường chúng phật trố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì bởi vì bọn họ cũng không chiêu nhất là ngân đầu yết đế, đế linh cắt bồ tát di lạc phật đợi ba vị cùng đường tam tạng có quá nhiều lần tiếp xúc nhân đầu càng thấp xuống bởi vì liền sợ hai phật tổ phái bọn họ đi xuống nếu như lúc này đi xuống đó là tìm mắng đi hơn nữa ngươi còn phải nghe phế vật nha như lai phật tổ t h ấ p giọng nói nhìn xuống dưới trong mắt một mảnh trống rỗng lớn như vậy linh sơn nhiều như vậy phật đà lại không có một hữu dụng di lạc phật đám người và đường tam tạng có quá nhiều lần tiếp xúc lấy lao tăng thấy không bằng phái di lạc phật hạ giới tìm đường tam tạng câu thông một phen nhắc nhở hắn mọ sớm lên đường nhiên đăng cổ phật nói di lạc phật d ư ơ n g mắt hướng cái này lao đầu t ự nhìn tâm lý chỉ mắng n g ư ơ i n h a cùng ta có thủ hắn đi đầu cũng thấp thành như vậy còn không có tránh nhiều phật tổ ta cho là không ổn di lạc phật đứng ra nói bây giờ chúng ta phật môn mới vừa dùng như vậy thủ đoạn đi uy hiếp đường tam tạng chuyển mà hạ giới liền thúc giục hắn tiếp tục lên đường không nói trước trải qua chuyện này kia sợ sẽ là ngay từ đầu đường tam tạng cũng không có phải đi tâm nếu như vào lúc này thúc giục hắn lên đường rất rõ ràng là không có khả năng dù là cho dù đường tam tạng thật lên đường nghĩ như vậy nhất định chúng ta phật môn cũng sẽ đánh đổi một số thứ đi nói tới chỗ này di l c phật nháy mấy con mắt của hạ nhất thời cảm giác mình hiểu phật tổ ta hiểu không phải đường tam tạng không đi nha là biến số không để cho hắn đi rất rõ ràng là biến số ở thông qua một điểm này tới bắt chẹt chúng ta phật môn phật tổ ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút ta đã cùng đường tam tạng nói tây du một ít chuyện mà đường tam tạng thân là một cái phật môn người phàm là hắn có một chút hướng phật tri tâm sợ rằng cũng sẽ tây hành thỉnh kinh Muốn môn đối hành không riêng biết tây Phật rõ gì Chương hai trăm tám mươi tám chờ ta trở về cùng bản thánh tề thiên di lạc phật ý tứ là muốn t r ư ớ c đem tam lăng tử giải quyết chỉ cần giải quyết tam lăng tử như vậy tất cả vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng đường tam tạng tự nhiên làm theo sẽ lên đường nay đầy đủ mọi thứ nhất định đều là s a ngộ n g tịnh gây nên quan âm bồ t á t thật sâu nhìn di lạc phật liếc mắt ngược lại nghiêng đầu đi không nói gì không hổ là tây thiên di lạc phật nay một lớp phân tích ngay cả quan âm bồ t á t đều cảm giác được rất có đạo lý bất quá cũng có chút buồn cười sắc mặt của như lai phật tổ bình tĩnh hỏi vậy theo di lạc phật nói chúng ta phải làm thế nào an bài biến số an bài biến số ha ha như lai phật tổ chưa từng nghĩ lại nói dựa theo bọn họ phân tích ở biến số phía sau có ít nhất đến hai vị thánh nhân căn bản không có biện pháp xử lý chuyện này hơn nữa đối với tây du như lai phật tổ căn bản đã hoàn toàn không để ở trong lòng rồi càng nhiều là muốn hợp tác với biến số sau đó vì sau này mình khởi nghĩa đánh người kế tiếp cơ sở chuyện này di l ạ c phật nhất thời làm khó đứng lên bởi vì thế nào động cái này biến số ở sau lưng của hắn có hai vị thánh nhân đâu rồi k h ô như g c ọ c nổi nha. n h lai phật tổ nhỏ khẽ h í p một con mắt của hạ chuyện này sau này bàn lại ngay sau đó vung tay lên mang theo quan âm bồ tát đi sâu vào đến trong hướng đ ộ t như thế nào như lai phật tổ hỏi khởi bẩm ngã phật biến số đã đáp ứng có thể hợp tác nhưng là yêu cầu đủ thành ý quan âm bồ tát không có nói lời nói dối nàng nói là biến số có thể đáp ứng hợp tác nhưng là đường tam tạng là biến số hán quả thật đáp ứng rồi cho nên đây không tính là lời nói dối lấy phật môn thập nhị phẩm công đức kim liên như lai phật tổ trầm dai nói như vậy có thể thấy phật tổ muốn muốn đi ra ngoài làm một mình quyết tâm không tiếc lấy ra thập nhị phẩm công đức kim liên chẳng qua hiện nay thập nhị phẩm công đức kim liên đã chỉ còn lại bát phẩm rồi bởi vì ở lúc ấy phong thần lượng kiếp thời điểm bị văn đạo nhân cắn xuống một cái rồi tam phẩm cho nên thập nhị phẩm công đức kim liên đã thuộc về không lành lặn vốn là chính là tiếp dẫn đạo nhân sở hữu sau đó bởi vì chỉ còn lại có bát phẩm ở một cái lắc lư đa bảo không dưới chút máu vốn cũng không được cho nên đem thập nhị phẩm công đức kim liên giao cho đa bảo cũng ngay tại lúc này như l a phật tổ liên quan tới món bảo bối này như lai phật tổ nhưng là vô cùng chân quý vốn là hắn cựu phẩm liên thai bảo tọa chính là y theo thập nhị phẩm công đức kim liên luyện chế được đáng tiếp theo linh sơn mất trộm sự kiện hắn liên thai bảo tọa cũng bị mất mà thập nhị phẩm công đức kim liên hắn vẫn luôn mang ở bên người cho nên lúc đó linh sơn mất trộm lúc này mới miễn gặp kiếp nạn quan â m bồ tát hơi kinh ngạc không nghĩ tới phật tổ vì hợp tác với biến số thậm chí ngay cả trọng yếu nhất thập nhị phẩm công đức kim liên đều lấy ra sau này có hay không yêu cầu đệ tử hạ giới cùng biến số lần nữa cầu thông một phen trầm ngâm một chút như lai phật tổ nói tạm thời trước không cần bây giờ việc c ầ n kíp trước mắt là như thế nào để cho đường tam tạng lên đường đến thời điểm ngươi đang ở đây thuận tiện cùng s a ngộ n tịnh nói chuyện với nhau một phen đáng thương phật tổ nha ta nói là biến số mà ngươi láo nói s a ngộ n tịnh cái này làm cho quan â m b ồ tát có chút không nói gì vạn yêu quốc tôn nộ g không thần sắc càng phát ra m ở mịt đứng lên chỉ là t ử hà lại cảm giác ở trong lòng hắn nhất định lăn lộn như dầu sôi lửa bỏng sóng một đợt cao hơn một đợt nàng nói rất nhiều rồi tin tưởng tôn nộ g không cũng đã hiểu ngày xưa yêu vương là ai nhưng là tử hà lại không có nói lúc ban đầu cùng tôn nộ g không cố sự bởi vì này nhiều chút yêu cầu chính hắn đi tìm chính hắn đi biết rõ nói chỉ là một ít liên quan tới vạn yêu quốc yêu vương sự tình ở địa ngục mười chín tầng hậu thổ nương nương đã từng hỏi hắn tại sao ngũ thải thạch sẽ rơi vào đông thắng tần h châu tại sao hắn sẽ thông linh hết thể các thứ này tôn nộ g không cũng không biết rõ nhưng là hắn bây giờ tựa hồ biết một ít ngày xưa yêu vương bị người đánh mất ra đánh về rồi nguyên hình hóa thành đá rơi vào rồi đông thắng tần châu sau đó ở năm tháng rất dài sau đó hắn lần nữa từ trong đ á nhảy ra ngoài viễn độ đông hải học nghệ đại náo thiên cung bị đẻ ở ngũ chỉ sân hạng chờ người đi lấy kinh tựa hồ hết thệ các thứ này đều là một cái bẫy đường tam tạng đã từng mơ hồ hỏi qua chính mình tại sao có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay viễn độ đông hải vì sao lại tìm tới bồ đề tổ sư hắn thì tại sao sẽ thu chính mình làm đồ đệ mơ hồ tôn ngộ không biết cái gì nghiêng đầu hướng bên người nữ tử nhìn cười ma lún đồng tiền như hoa đang ở trước mắt nàng rõ ràng là như vậy quen thuộc nhưng cũng là như vậy xa lạ hơn nữa nhìn đến nàng lại còn sẽ có một loại kỳ quái cảm giác đau lòng để cho tôn nộ không không nhịn được nghĩ phải đi cùng nàng thân cận đi thương yêu nàng giờ phút này nếu là có đến cường địch xâm phạm tôn nộ không tuyệt đối sẽ đứng ở trước mặt nàng không t i ế c bất cứ giá nào đi bảo vệ nàng dù là t a n xương nát thịt thân tử đạo tiêu cũng sẽ không t i ế c bản năng sẽ nhớ phải đi bảo vệ nàng thương yêu nàng không muốn để cho nàng bị một điểm thương tổn dù cho ta quên rồi cái thế giới này quên mất chính ta cũng không quên mất ngươi sau đó đã từng yêu vương quên mất hết thảy hắn cái gì đều quên quên mất vạn yêu quốc quên mất những gì đã trải qua cũng quên mất ta t ử hà kinh ngạc nhìn hắn nói thái dương một chút xíu dâng lên lại một chút xíu hạ xuống minh sán ánh sao rơi vào mặt sông có nhẹ nhàng giọt lệ lóe lên quang c h ầ m rãi nhỏ vào trong sông vì vậy khắp nước sông cũng hóa thành lệ ta hẳn đi rồi những lời này phảng phất dùng hết tôn nộ không lực lượng toàn thân hắn tránh ra bên cạnh đầu không dám nhìn tới nàng rơi lệ đầy mặt mặt phảng phất mỗi một giọt lệ cũng tựa như một cái không thấy được trọng truy một dạng đập vào hắn trong lòng khổ sở lan tràn ngưng tụ trong lòng tôn ngộ không đột nhiên c h á t tâm thanh cái kia yêu vương tên gọi là gì tử hà nghiêng đầu hướng hắn xem ra một chữ một cái nói hắn gọi tôn ngộ không đối với lần này tôn ngộ không cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý mớn bởi vì hắn đã đoán được đã từng kim cô bổng lực lượng lưu ở nơi này còn có bên người này cái nữ tử nói những chuyện này hắn tự nhiên liên tưởng đến mình chính là ngày xưa yêu vương chỉ là tại sao lại quên mất hết thể đây xem ra chính mình tôn ngộ không danh tự này quả nhiên là ở trước đây thật lâu ngay tại bồi bạn mình cũng không phải bồ đề tổ sư thật sự đấy bởi vì từ đầu trí cuối hắn liền kêu danh tự này luận động mấy cái kim cô đồng tôn nộ g không đứng lên vung tay lên bên cạnh xuất hiện một mảng lớn đào lâm hoa đào theo gió c h ậ p trờn từng mảnh thêu hoa bay xuống là anh tân phân hắn nhìn này cái nữ tử nói ta quên rồi ta cái gì đều quên quên mất nơi này cũng quên mất ngươi nhưng là lời thề như c ũ không thay đổi tôn nộ g không nói tử hà trong phút chốc rơi lệ lời mặt kinh ngạc nhìn con này con khỉ